Có thể thì thế nào? Không thể thì thế nào? Đinh Thiếu Tinh không sao cả nhún vai, ngồi xếp bằng ngồi thẳng, thật sâu nhìn Trang Khôn liếc mắt một cái, đỏ thâm con ngươi phảng phất tiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa, đồng dạng âm trầm trầm cười, tuy rằng không biết chúng ta có thể hay không tồn tại rời đi, nhưng là ta biết, ở Giang Đông căn cứ bị công hãm lúc sau, ngươi nhất định sẽ chết. Hơn nữa chết không toàn thây. Ngươi? Trang Khôn trừng lớn đôi mắt, ngươi đây là uy hiếp, là đe dọa. Đinh Thiếu Tinh thản hững, không có sợ hãi. Có bản lĩnh ngươi cáo ta đe dọa ngươi a? Ở mặt thế, luật sư thẩm phán đều tập thể nghỉ việc hảo không? Phó căn cứ trưởng, thì ngươi không cần châm ngòi đinh tiên sinh hảo sao? Lê Hạo lạnh lẽo nói. Lê Hạo chờ Trang Khôn ra khiếu đã thật lâu, nhìn đến hắn bởi vì đinh thiếu tinh uy hiếp mà thay đổi sắc mặt, hắn không chút do dự ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nếu tiểu cầu không gọi, kia không biết phùng đại tiểu thư hiện tại còn có phải hay không có bệnh trong người đâu. Nhìn đến Trang Khôn giận đến á khẩu không trả lời được, Đinh Thiếu Tinh chuyển qua đề tài, nhìn về phía Phùng Lão Đại, trải qua toa lâm điều tra, hắn biết người nam nhân này là Phùng Thơ Nhân Ba Ba. Phùng Lão Đại sắc mặt khó coi, thơ nhân nàng. Ta khuyên Phùng Lão Đại cần phải nghĩ kỹ nói nữa, cơ hội chỉ có một lần. Đinh Thiếu Tinh ha hả cười, kế đường nhiễm lúc sau, lần nữa đánh gãy Phùng Lão Đại nói. Phùng Lão Đại sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Kỳ thật ta cũng không tưởng thế nào người nữ nhi, bất quá chính là muốn cho nàng cũng thử xem ngồi sổm nhà tù cảm giác mà thôi. Đường Nhiễm ở một bên nhàn nhạt nói: "Nghe vậy, Phùng lão đại đầy mặt không tin." "Đừng nói Phùng lão đại không tin, ngay cả Đinh thiếu tình đều không tin." "Ta tuyệt không thương nàng tánh mạng." Đường Nhiễm ánh mắt kiên định, "Ta lấy cường giả tự tôn làm bảo đảm." Phùng lão đại cùng Lê Hạo tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tính bọn họ không tin Đường Nhiễm bảo đảm, nhưng đối phương thân là hy vọng căn cứ căn cứ trưởng, tổng không có khả năng há mồm nói bậy đi. Được đến bảo đảm sau, Phùng lão đại xoay người đi ra ngoài. Chỉ có hắn mới có thể đem phùng thơ nhân đưa tới nơi này tới. Lê Hạo nghĩ nghĩ, làm chính mình người đi tìm Lê Hiên, làm hắn cùng phùng Lão đại cùng đi khuyên nhủ phùng thơ nhân. Không biết đường căn cứ chiều dài biện pháp gì giải quyết tang thi vây thành khốn cảnh đâu. Đường nhiễm lúc ấy chỉ là cho một trương tờ giấy cấp Lê Hạo. Làm hắn đem đồ vật thu tề, hắn còn không biết đường nhiễm rốt cuộc phải dùng tờ giấy thượng đồ vật làm cái gì. Hoa trận. Đường nhiễm đứng lên tưởng nhà tù ngoại đi đến. Đinh thiếu tinh chụp hạ sofa sofa thế nhưng hư không tiêu thất không gian dị năng giả mọi người kinh nghi bất định hấp dẫn mọi người tầm mắt đinh thiếu tình tao bao quét một chút tóc mái, sau đó thông thả ung dung đi theo đường nhiễm phía sau giống như căn bản không có chú ý tới mọi người nhìn chăm chú Lê Hạo nghe được họa trận hai chữ vẫn là như lọt vào trong sương mù, đuổi theo đường nhiễm còn muốn hỏi rõ ràng kết quả đường nhiễm vừa ra nhà tù ngoại liền nâng một chút tay nói Lê Căn cứ trưởng tạm thời không cần hỏi ở Phùng đại tiểu thư vào nhà tù lúc sau Ta mới có thể trả lời các ngươi vấn đề. Lê Hạo lập tức đem sắp phun ra nói cấp nuốt trở vào. Ta không đi. Ta không đi. Phùng Gia biệt thự cao cấp. Bén nhọn giọng nữ mang theo nồng đậm tức giận. Phùng thơ nhân. Hiện tại còn không tới phiên ngươi nói không đi. Nhân Gia chỉ tên nói họ muốn ngươi đi câu lưu sở. Ngươi không đi chẳng phải là sẽ làm những người khác cho rằng ta căn bản không có đem giang đông căn cứ đặt ở trong lòng. Phùng lão đại hiện tại đều có thể đủ tưởng tượng những cái đó cái gọi là cao tầng ở sau lưng sẽ thế nào khua môi múa mép. Hắn không sợ người khác nói nói bậy, nhưng nếu thuộc hạ người bị bọn họ giao động, phùng giúp sớm hay muộn sẽ bị phân hóa. Ba ba, ngươi sao lại có thể đem ta giao cho nữ nhân kia đâu? Là ta làm người đem nàng trảo tiến câu lưu sở. Nàng nhất định sẽ giết ta. Nàng nhất định sẽ giết ta. Ta chính là người nữ nhi duy nhất ta, ngươi sao lại có thể đẩy ta đi tìm chết đâu? Cương ảnh không đối phó được. Phùng thơ nhân lập tức liền từ nữ Bạo Long biến thành tiểu bạch hoa, đáng thương hề hề mà nhìn Phùng lão đại. Phùng lão đại thở dài một hơi, trước mắt cũng chỉ có nàng có biện pháp có thể cứu Giang Đông căn cứ nha. Các ngươi liền như vậy tin tưởng nữ nhân kia phiến diện chi từ a? Vạn nhất nàng chỉ là nói đến lừa gạt các ngươi đâu? Phùng thơ nhân nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nói bậy gì đó. Nàng phía trước chính là mang theo 8 người tới đem vây thành Tang Thi đại quân cấp đuổi đi, hiện tại nói có biện pháp Mặc kệ là thật là giả, Lê Hạo đều sẽ muốn nếm thử. Phùng Lão Đại tuy rằng đối đường nhiễm lòng có khúc mắc, nhưng là đối phương năng lực, hắn lại một chút không nghi ngờ. Nghe vậy, Phùng Thơ nhân trợn mắt há hốc mồm, nàng, nàng sao có thể là tới cứu viện Giang Đông căn cứ cường giả đâu. Nàng cho tới bây giờ mới biết được đường nhiễm đoàn người là tới cứu viện Giang Đông căn cứ người. Bằng không ngươi cho rằng nàng nói muốn Giang Đông căn cứ toàn bộ cao tầng đi thỉnh nàng gia tù. Những cái đó đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu người sẽ nghe. Phùng lão đại tức giận mà hừ nói: "Nếu là ngươi còn tưởng tiếp tục làm giang đông căn cứ Phùng đại tiểu thư, còn tưởng tiếp tục cùng Lê gia kia tiểu tử liên hôn, vậy ngoan ngoãn cùng ta đi Câu Lưu Sở. Nàng đã cùng chúng ta bảo đảm, tuyệt đối không thương tánh mạng của ngươi." Nàng nói ngươi liền tin a Phùng thơ nhân vừa định muốn phản bác, nhưng nhìn đến Phùng lão đại trừng mục đích ánh mắt, thanh âm tức khắc thu nhỏ. Liên tính chúng ta không tin nàng bảo đảm, cũng dù sao cũng phải tin tưởng hy vọng căn cứ căn cứ lớn lên bảo đảm đi. Phùng Lão đại thấy Phùng Thơ Nhân vẻ mặt mờ mịt mặt, trong lòng như là đổ một ngụm hỏa dường như, hy vọng căn cứ căn cứ trưởng chính là nàng Đường Nhiễm. Phùng Thơ Nhân trừng lớn đôi mắt, lảo đảo hai bước, một mông ngồi ở trên mặt đất, ngoài miệng run run nói: này, chuyện này không có khả năng. Phùng Thơ Nhân tuy rằng cầm súng mà kiều, nhưng không phải không có đầu óc, đắc tội một cái căn cứ căn cứ trưởng sẽ có thế nào hậu quả. Nàng đột nhiên dùng mình một cái, lập tức bắt lấy Phùng Lão đại cánh tay, ba ba, ngươi cần phải cứu ta à? Ta là ngài duy nhất thân nhân, ngài không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn ta đi tìm chết ta. Phùng Lão Đại tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hiện tại biết sợ. Phùng Thơ Nhân nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Liên tính biết chính mình nữ nhi là cái gì đức hạnh, Phùng Lão Đại vẫn là nhịn không được mềm lòng. Tuy rằng hắn hành sự tàn nhẫn, nhưng là hổ độc cũng không biết tử A, huống chi Phùng Thơ Nhân là hắn duy nhất thân nhân. Nếu nàng nói sẽ không giết ngươi, ngươi liền không cần sợ. Giang Đông căn cứ như vậy rất cao tầng đều nghe thấy được nàng bảo đảm tin tưởng nàng cũng không dám trắng trợn táo bạo đối phó ngươi. Phùng lão đại vỗ vỗ Phùng thơ nhân bà vai, an ủi nói, "Phùng thơ nhân trong lòng vẫn là nhịn không được khủng hoảng, nhưng cũng biết chính mình lại như thế nào giận dỗi cũng là không lay truyền được, đành phải ngoan ngoãn gật gật đầu. Lúc này, ở ngoài cửa nghe lén, Lê Hiên đã bị chấn kinh tột đỉnh. Nguyên lai like nàng là hy vọng căn cứ căn cứ trưởng. Nghe được bên trong cánh cửa thanh âm, Lê Hiên lập tức gáp xuống đáy lòng hỗn loạn, làm bộ mới từ bên ngoài đi vào, đẩy ra môn Thấy đang muốn ra cửa phùng lao đại cùng phùng thơ nhân, hơi hơi mỉm cười, ôn nhuận mà lệ phép nói, ta vừa định đi tìm thơ nhân đâu, không thể tưởng được ngươi nhưng thật ra chính mình xuống dưới. Phùng thơ nhân lúc này tâm loạn như ma, mãn đầu góc tưởng đều là thế nào mới có thể ở đường nhiễm uy hiếp hạ giữ được chính mình mệnh, cho nên nhìn đến Lê Hiên tới cũng không có nhiều hương phấn. Nửa giờ sau, phùng thơ nhân ở phùng lao đại cùng Lê Hiên làm bạn hạ khoan thai tới muộn. Đương nhìn đến lười biếng ngồi ở trên sofa đọc sách đường những khi. Phùng thơ nhân trong lòng búp lên khởi một cổ hận ý, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng có thể trở thành cường giả? Dựa vào cái gì nàng có thể trở thành hy vọng căn cứ căn cứ trường? Đường nhiễm bỗng nhiên ngước mắt, đem phùng thơ nhân trong mắt hận ý ôm đập vào mắt đế. Phùng thơ nhân bị bỗng nhiên nhìn thấu, có chút kinh hoàng thất thố cuối đầu. Nha! Phùng đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Đinh thiếu tinh cười hắc hắc, lửa đỏ con ngươi có hài hước, không thể tưởng được phong thủy thay phiên chuyển A. Mấy ngày hôm trước là chúng ta ngồi sổm nhà tù, hôm nay liền đến ngươi ngồi sổm nhà tù nha. Phùng Thơ Nhân sắc mặt đỏ lên một mảnh, nhưng là lại không dám tùy tiện xuất khẩu châm trọng. Nàng đã biết Đinh Thiếu Tinh là cái hỏa hệ thất cấp đỉnh dị năng giả, liền tính hắn sẽ không ở trước mặt mọi người thương tổn chính mình, dựa theo hắn tính cách, cũng tất nhiên sẽ không làm chính mình mạnh khỏe quá đi xuống. Trong lòng nghĩ nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, Phùng Thơ Nhân khắc chế chính mình muốn bùng nổ đại tiểu thư tính tình, lời nói không nói nhiều, mời vào đi. Đinh Thiếu Tinh thấy Phùng Thơ Nhân thế nhưng nhìn xuống, nhướng mày, hứng thú quá độ, đang muốn muốn tiếp tục chọn thứ trào phúng. Nhưng phía sau thanh lanh thanh em lại đông cứng hắn hứng thú bừng bừng. Đinh Thiếu Tinh không dám nhiều lời, mỉm môi, chỉ là xách một tiếng, ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Phùng Thơ Nhân hơi kinh ngạc nhìn Đường Nhiệm liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng rũ xuống mi mắt, căn bản không có bố thí liếc mắt một cái cho nàng, nhưng nàng chính là từ đối phương ánh mắt chi gian thấy được ghét bỏ, trong lòng tức khắc bước lên tà hỏa, muốn hét lớn ra tiếng nhưng lại bị Phùng Lão Đại cùng Lê Hiên một tả một hưu không chế được nhìn đến Phùng Lão Đại trong mắt cảnh cáo nàng không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhẫn Phùng Lão Đại giật giật môi không tiếng động phun ra một chữ Phùng Thơ Nhân cúi đầu trong mắt là thâm nùng hận ý mời vào Đinh Thiếu Tinh một chân đá văng nhà tù môn kia Phùng Đại tiểu thư ngài thỉnh đi Phùng Thơ Nhân thân mình cứng đờ liều mạng cắn môi đi bước một đi vào trong phòng giam loảng xoàng đương nhà tù môn đóng lại thời điểm Một cổ mỏng manh lực lượng từ nhà tù chính giữa chấn động mở ra, trừ bỏ đinh thiếu tinh cùng đường nhiễm ở ngoài, cũng không có người phát hiện. Đinh thiếu tinh mở ra, khoe mắt nháy mắt biến thành trăng non cong, hắn liền biết nữ vương là sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha nữ nhân này. Thật chớ mong nàng sẽ tại đây gian trong phòng giam phát sinh sự tình gì đâu. Thấy phùng thơ nhân tiến nhà tù, đường nhiễm liền đứng lên đi ra ngoài, không phải muốn thương lượng đối sách sao. Không bằng đi thảo luận chính sự thất đi. Mọi người còn tưởng rằng đường nhiễm sẽ đối phùng thơ nhân làm cái gì, nhưng sự thật lại ra ngoài bọn họ dự kiến. Lê Hạo phục hồi tinh thần lại, lập tức đuổi kịp đường nhiễm. Đường nhiễm khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thiệt tình chúc phúc phùng đại tiểu thư ở ngồi sổm nhà tù nhật tử có thể quá thư thái. 227 truyền tống trận. Lần này vây thành tang thi số lượng ít nhất là phía trước gấp 3 có bao nhiêu, hơn nữa vương cấp tang thi tới không dưới 10 cái, lấy hiện tại thuần vũ lực tới nói. Toàn bộ giang đông căn cứ người hợp nhau tới đều không phải tang thi đại quân đối thủ. Đường nhiễm dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, lạnh lạnh nói. Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp sao? Trang khôn nộ mụ. Ta khi nào nói qua không có cách nào? Đường nhiễm hỏi lại. Trang khôn tức khắc không có thanh âm. Nghe nói qua truyền tống trận sao? Thấy tất cả mọi người mờ mịt nhìn nàng, đường nhiễm lại hỏi một câu, tu chân nghe nói qua đi. Lê Hạo Hoàng thần hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ngươi nói chính là cái loại này là phim truyền hình diễn cái loại này. Đường nhiễm lắc lắc đầu, lại nói, tu chân là chân thật tồn tại. Các ngươi không biết không đại biểu nó không tồn tại, tu chân một chuyện vốn dĩ liền thuộc về nghịch thiên hành trình, hơn nữa hiện thế linh khí loãng, người tu chân tu hành gian nan, cho nên bọn họ giống nhau đều là ẩn với người sau, cực nhỏ xuất hiện. Lúc này đây tang thi đại quân tới vây thành chuẩn bị không ít, chỉ có ta người thượng nói không đối phó được, cho nên, ta tưởng họa trận khai truyền tống khẩu. Hướng hy vọng căn cứ triệu hoán biệt binh. Đường nhiệm nói thẳng ngược lại hạ, lệnh tất cả mọi người ngây dại. Bọn họ còn không có tử tu chân một chuyện phục hồi tinh thần lại. Đường nhiệm những lời này, làm cho bọn họ cảm giác như là đang nghe chuyện xưa, như lọt vào trong sương ngủ, hoàn toàn không có chân thật cảm. Lê căn cứ trưởng Đường nhiệm gọi một tiếng. a a ta ở. Lê hạo nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đáp Đường nhiệm không như vậy nhiều thời gian làm cho bọn họ giảm sóc. Đứng lên vừa đi vừa nói, đem đồ vật vận đến Giang Đông căn cứ Trung ương Quảng Trường, ta muốn ở nơi đó khai đàn hòa trợ. Hảo, hảo. Lê Hảo cũng không kéo dài, quay đầu liền cho cái điện thoại, làm người đem tài liệu cấp vận đến Trung ương Quảng Trường đi. Căn cứ trường, ngươi là đầu hốc có vấn đề sao? Thế nhưng sẽ tin tưởng như vậy không hề căn cứ sự tình, kia nữ ba hoa chích trẻ, nói hiệu nói vượng. Ngươi còn đi theo nàng cùng nhau điên. Trang Khôn lập tức bắt lấy Lê Hảo cánh tay. Không dám tin tưởng nhìn Lê Hạo nghe theo bộ dáng, rất có đi lên làm một lần nhị khang tay tính toán. Người điên ta cũng chưa điên. Lê Hạo sắc mặt khó coi. La Phượng Hoàng vẫn là gà rừng, còn phải nhìn đến kết cục mới có thể hạ phán đoán suy luận. Nói xong, hắn liền ném ra trang khôn tay đuổi theo đường nhiễm. Hắn còn muốn nhìn xem đường nhiễm là như thế nào khai đàn họa trận đâu. Từ ngày ấy đã biết dị năng giả càng cường đại thọ mệnh liền càng dài lúc sau, Lê Hạo liền hận không thể đem đường nhiễm cấp cung đi lên. Chỉ cần là cá nhân. Sẽ có Trường Sinh Bất Lão nguyện vọng, đừng nhìn Phương Đông Thần Tiên, yêu tinh cùng Phương Tây Quỷ Hút Máu không có gì liên hệ, nhưng có một chút tuyệt đối là tương đồng, Trường Sinh Bất Lão. Ngồi trên hắn mã, hiện càng tới gần trung ương quảng trường, người liền căng ít. Không chờ Đường Nhiễm hỏi, Lê Hạo cũng đã thực tự giác trả lời nói, để tránh vấp nhất, ta đem người thường đều lùi đi. Đường Nhiễm gật gật đầu, đối Lê Hạo thượng nói cảm thấy tán thưởng. Lê Hạo là cái có đảm đương người, hơn nữa năng lực cũng không nhỏ càng quan trọng là hắn có tư tưởng cùng có gan quyết đoán. Hắn cảm thấy đường nhiễm lấy tin tưởng, cho nên liền tính lọt vào những người khác khinh thường cùng châm trọng, hắn đều lấy coi như sự tình gì đều không có xinh quá. Nói ta là đối đường nhiễm nịnh nọt nịnh hót cầu. Hừ hừ, chờ đến đường nhiễm đem truyền tống trận cấp họa ra tới lúc sau, các ngươi liền đường cầu tư cách đều không có. Lê Hạo trong lòng như thế lãnh phùng đánh trả. Có đôi khi, ôm đùi cũng là một loại kỹ năng. Không có một kia trì hoãn Đường nhiễm vừa xuống xe khiến cho người dựa theo ý nghĩ của chính mình bài trí tế đàn, sau đó đem một sắp sắp hoàng phụ đặt ở tế đàn trên bàn, lại còn có lấy tế đàn vì trung tâm vẽ một cái bán kính vì 8 mét pháp trận. Được rồi, các ngươi đều rời đi pháp trận đi. Đường nhiễm tay nhỏ vung lên, mười mấy người lập tức sạch sẽ lưu loát nhanh chóng rời đi. Đường nhiễm quay đầu đem trong không gian ngọc giản đem ra, rót vào linh lực. Têu gọi một tiếng, sư minh, ta bên này đã chuẩn bị tốt. Ở 7 ngày phía trước. Đường nhiễm liền liên hệ quá thù hoa một lần, mở ra truyền tống trận không thể chỉ có cái nhập khẩu mà không có xuất khẩu đi, cho nên nàng muốn thù hoa ở hy vọng căn cứ khai cái cùng Giang Đông căn cứ nghị thông suốt truyền tống trận. Tăng thi đại quân khẳng định sẽ lại đến vây công Giang Đông căn cứ. Bọn họ cũng không thể trường chú Giang Đông căn cứ, cho nên khai cái truyền tống khẩu, một phương có việc một bên khác cũng cùng với khi giúp đỡ, phương tiện lại tiết khi. Tuy rằng mở ra truyền tống trận còn có chút lên án, nhưng là tình huống hiện tại cũng không dung đường nghĩ nhiều. Đường nhiễm là cường, nhưng kiến nhiều cắn chết tựa, nếu xuất hiện nàng không kịp bước ra tình huống mà dẫn tới đồng đội chết trận, nàng sẽ âm náy cả đời. Chém giết, lấy, nhưng làm người một nhà lâm vào nguy hiểm, không được. Tốt, ta bên này cũng chuẩn bị tốt, lấy bắt đầu rồi. Thu hoa hơi thanh lanh thanh âm tự ngọc giản truyền ra, làm nàng ổn một chút tâm thần. Thu hảo ngọc giản, đường nhiễm đối đứng ở ngoài trận lê hạo gật đầu, làm người đem huyết đảo tiến pháp trận trong vòng. Trực tiếp hướng pháp trận đảo liền lấy sao? Lê Hạo do dự hạ, nghi hoặc nói. Đường nhiễm gật đầu, ân. Lê Hạo quay đầu làm người chuyển đến mấy đại lưu huyết, dùng cái muỗng một chút một chút múc đến pháp trận trong vòng. Kỳ dị, họa trên mặt đất pháp trận ở đụng tới huyết sau, ra u lam quang mang, nhuận lạnh mà lộ ra ôn hòa hơi thở tự trận pháp ra bên ngoài chạy xuôi. Đinh thiếu tinh nhíu hạ mày, kiên kỳ lui ra phía sau vài bước. Hắn là hỏa hệ dị năng, mà pháp trận năng lượng tán thủy hệ dị năng, trời sinh cùng hắn không đối phó. Hắn lấy cùng thủy hệ dị năng vệ trạm trở thành bạn bè tốt, nhưng đối mặt khác thủy hệ dị năng giả lại thân cận không đứng dậy. Lê hạo khẽ mắt nhìn đến đinh thiếu tinh lui ra phía sau, cũng không giấu vết sau này lui lại mấy bước. Nhìn thấy truyền tống trận đã bắt đầu tục tránh ra khải năng lượng, đường nhiệm liếc hạ mày đẹp, không cần rong rong dài dài, như thế nào mau như thế nào tới, dù sao máu vừa đến pháp trận bên trong liền sẽ bị tự động hấp thu. Nghe được đường nhiệm nói, mấy cái đảo huyết người cũng không cẩn thận cẩn thận, trực tiếp đem đại lưu đẩy Như là cuộn sóng chụp ngạn dường như huyết lãng nhào vào pháp trận thượng. cơ hồ là trong chớp mắt, pháp trận liền đem máu cấp hút đến không còn một mảnh, không lộ một tia huyết tinh đỏ tươi, mà trận nội u lam hơi thở càng vì nồng đầm lên. Nếu không phải những cái đó còn tàn lưu vết máu đại lưu, mọi người thật đúng là cho rằng đảo huyết một chuyện chỉ do hào tưởng đâu. Mấy đại lưu huyết đảo đi vào lúc sau, truyền tống trận còn chưa tới đạt mở ra lực lượng hạn mức cao nhất, đường nhiễm vừa chuyển đầu, nhìn về phía đứng ở trận pháp ngoại mười cái thủy hệ dị năng giả bắt đầu đi đường nhiễm hiện tại họa cái này truyền tống trận thuộc về thủy hệ truyền tống trận dựa theo sao năm cánh quy họa kim một thủy hỏa thổ giang đông căn cứ rõ ràng đạp ở sao năm cánh thủy hệ một góc bên trong mở ra truyền tống trận chỉ là đường nhiễm nhìn thấy vương cấp tăng thi ẩn nốt nhân loại bên trong lúc sau mới có ý tưởng bằng không nàng tới giang đông căn cứ thời điểm sẽ mang theo vệ trạm cái này thủy hệ dị năng giả tới rốt cuộc thủy hệ dị năng giả năng lực càng cao truyền tống trận mở ra sát suất thành công liền càng cao tuy rằng nói dị năng giả yếu. Thủy hệ dị năng giả càng thiếu, nhưng Giang Đông căn cứ dù sao cũng là cái có được mười mấy vạn người đại căn cứ, thủy hệ dị năng giả nhân số tự nhiên không ít. Đứng ở đường nhiễm chỉ định vị trí, mười cái thủy hệ dị năng giả cầm chùy thủ đồng thời ở chính mình lòng bàn tay cắt một đao, đỏ tươi huyết tức khắc điên cuồng tuôn ra mà ra, nhỏ giọt ở truyền tống chân thượng. Đường truyền tống trận tiếp xúc đến thủy hệ dị năng giả máu lúc sau, U Lam quang mang tức khắc càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem toàn bộ không trung đều chiếu dội thành mỹ lệ thâm lam. Đường Nhiễm đem hai viên vương cấp tinh hạch truyền tống trận ở giữa, sau đó từ không gian lấy ra thuần trắng kiếm, ở truyền tống trận trung vũ nổi lên kiếm, lấy thân kiếm vì môi giới, đường nhiễm linh lực bị rót vào truyền tống trận bên trong. 5 phút qua đi, thủy hệ dị năng giả nhóm đã bị đưa đến một bên cầm máu. Đường Nhiễm yêu cầu chính là thân là thủy hệ dị năng giả huyết, cũng không phải bọn họ mệnh. Chờ đến đường Nhiễm đỉnh chỉ mua kiếm, truyền tống trận quang mang đã tới một loại báo hỏa. Rời khỏi 200m, đường nhiễm xoay người phân phó một tiếng. Liên ở tế đàn trên bàn cầm lấy một sốc hoàng phù, bắt đầu lẩm bẩm. Đinh thiếu tinh trước nay đều là tuân đường nhiễm mệnh lệnh vì thánh chỉ, nghe được nàng hạ lệnh, vội vàng rời khỏi 200 mét. Lê hạo đám người tuy rằng to mò, nhưng cũng sẽ không lấy chính mình tính mạng nói giỡn, lập tức cũng rời khỏi 200 mét ở ngoài. Cấp tốc nghe lệnh. Một tiếng quát lệnh, mấy chục trương hoàng phù chống rông bay vọt, thế nhưng định ở truyền tống trận bên cạnh trên không. Đường nhiễm không ngừng lẩm bẩm, trên tay hoàng phù cũng một phen một phen giải ra. Một vòng lại một vòng đem toàn bộ truyền tống trận trên không cấp lớp đầy. Nhìn thấy loại này không chịu sức hút của trái đất siêu tự nhiên hiện tượng, mọi người đôi mắt đều phải trừng thẳng. Pháp trận thượng u lam quang mang càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng nồng đậm, đến cuối cùng thế nhưng lượng như ban ngày, ở thanh lãnh mà tràn ngập lực lượng một tiếng khai lúc sau, truyền tống trận ra lóa mắt quang mang, u lam cổ sáng tận trời mà thượng, một cổ lăng liệt phong tự pháp trận trung tâm 360 độ tưởng bốn phía thổi quét mà đi, đem người đều thổi đến ngã trái ngã phải mà kia truyền tống trận ra quang mang, giống như là khởi động không chung giống nhau, lệnh người trừ bỏ kính, ngưỡng lại vô mặt khác cảm xúc. chờ đến quang mang biến mất, truyền tống trận nội sở hữu hoàng phù đều biến mất không thấy, mà đứng ở ở giữa đường nhiễm sắc mặt có chút tái nhợt. nữ vương, đinh thiếu tinh lập tức chạy tiến lên đi đỡ nàng. tuy rằng thủy hệ truyền tống trận làm hắn có chút không thoải mái, nhưng đường nhiễm an toàn lại là hắn nhất khẩn trương. đường nhiễm lắc lắc đầu, không có việc gì. sau đó móc ra ngọc giản, dót vào linh lực. Sư Minh, ta bên này đã thu phục, Mở ra truyền tống trận, cơ hồ tiêu hao nàng toàn bộ linh lực. Bên này cũng thu phục, Ngọc Giản truyền ra thanh âm cũng có chút suy yếu. Làm vệ trạm dẫn người lại đây bên này, ta yêu cầu viện binh. Đường nhiễm nói. Tuy rằng đường nhiễm vô tình núng tay với giang đông căn cứ, nhưng là truyền tống trận mở ra, nàng nhất định phải đem cái này truyền tống trận nắm giữ ở chính mình trong tay. Những người khác, nàng đều không tín nhiệm. Nếu là người nào đều có thể đủ thông qua truyền tống trận đến hy vọng căn cứ đi, không chừng sẽ ra cái gì chuyện xấu đâu. Làm vệ chạm tới đánh đội quân tiền tiêu, là trăm lợi mà không một hại. Thu Hoa đáp ứng lúc sau, Đường Nhiễm liền đem ngọc giản cấp ném trở về không gian, sau đó nhìn về phía Lê Hạo, làm 10 cái thủy hệ dị năng giả truyền dị năng đến truyền tống trận chung, như vậy liền lấy mở ra thông đạo. Đường Nhiễm ở sử dụng ngọc giản thời điểm không có tránh đi Lê Hạo, hắn cũng biết ở thông đạo mở ra lúc sau, hy vọng căn cứ người liền sẽ tới. Hảo. Lê Hảo đáp ứng số dưới. Mười cái thủy hệ dị năng giả vẫn là lấy máu kia mười cái, tuy rằng sắc mặt thiếu chút nữa, nhưng không ảnh hưởng bọn họ sử dụng dị năng. Ở dị năng động trong ngáy mắt, thủy hệ truyền tống trận ra U Lam nồng đậm quang mang. 228 mặc trục thiên tới. Truyền tống trận trung quang mang đại thịnh, tất cả mọi người nhịn không được nheo nheo mắt. Hoa ngao, cảm giác cái này có điểm giống ngồi thuyền ai, làm ta choáng váng. Một cái hoan thoát thanh âm từ truyền tống trận nội truyền đến. U Lam quang mang dần dần làm đạo, mọi người đều mơ hồ có thể thấy truyền tống trận trung có người. Quang mang tân tán, trận nội người thấy được ngoài trận người, ngoài trận người thấy được trận nội. Hai bên người đều nhìn chằm chằm đối phương mắt to trừng mắt nhỏ. Truyền tống trận nội, một cái lạnh lùng đĩnh bà nam tử nhìn chung quanh bốn phía một vòng, ở hiện sắc mặt bạch đường nhiễm khi, quyết đoán đi đến. Nam tử phía sau đoàn người theo hắn đi đến phương hướng vừa thấy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, sôi nổi rời bước hướng tới đường nhiễm, đinh thiếu tinh phương hướng dũng đi. Tiêu hao nhiều ít linh lực. Mặc Trục Thiên tướng đường Nghiễm ôm tiến trong lòng ngực, biểu tình quan tâm hỏi: "Cơ hồ toàn bộ." Thấy Mặc Trục thiên tới, đường Nghiễm hơi hơi mỉm cười, tái nhợt môi gợi lên có chút bệnh tiểu nhu nhược. Mặc Trục Thiên tâm đau xoa xoa đường Nghiễm giữa mày mỏi mệt, nhẹ giọng nói: "Ta tới, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi." Đường Nghiễm gật gật đầu, toàn thân tâm thả lỏng, liền hôn mê qua đi. Mở ra truyền tống trận không chỉ có tiêu hao linh lực, còn tiêu hao nàng tinh thần lực cùng thể lực. Cơ hội tam trọng háo chống không trạng thái giới, nàng buồn hẳn là một hoàn thành họa trận nghi thức liền sẽ hôn mê qua đi, nhưng là nghĩ đến đây cũng không phải chính mình địa bàn, cho nên nàng không dám có một tia thả lỏng. Phòng người chi tâm không phải không có, nói đến cùng, nàng vẫn là đối đinh thiếu tinh đám người năng lực không yên tâm, nếu bọn họ vũ lực giá trị có thể đạt tới mặc trục thiên trình độ, phòng trừng nàng liền sẽ không thao như vậy đa tâm. Lê Hạo nhìn truyền tống trận trung chưa từng người đã có người, đáy lòng khiếp sợ đã không bằng chết lặng Đương nhìn đến đường nhiễm thế nhưng hôn mê qua đi, hắn liền nhịn không được khẩn trương lên, đường căn cứ trưởng làm sao vậy. Mặc trục thiên ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng khuôn mặt không có một tia thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nói, chỉ là mệt mỏi. Bị mặc trục thiên nhìn lướt qua lê hạo cơ hồ mềm chân. Mặc trục thiên mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú thượng cũng không có tiết lộ bất luận cái gì cảm xúc, kia một đôi đen nhánh con ngươi quét về phía lê hạo thời điểm. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có hàn khí đột nhiên rót vào chính mình thiên linh cảm, làm hắn tay chân tức khắc một mảnh lạnh lẽo. Đường Nghiễm tuy rằng trời sinh lương bạc, nhưng tinh tình còn tính ổn định, nhưng là trước mắt vị này, là cười là giận, hoàn toàn làm người nắm lấy không chừng. Vệ trạm, người đi trước chỉ huy chiến đấu." Mặc Trục Thiên mệnh lệnh một câu, sau đó quay đầu xem Đinh Thiếu Tinh, "Các ngươi đặt chân địa phương ở đâu?" Đinh Thiếu Tinh lập tức dẫn người sẽ biệt thự. Vệ trạm không có lập tức rời đi, Mà là nhìn về phía Lê Hạo, đỉnh một chút đặt tại trên mũi kính đen, công thức hóa hơi hơi mỉm cười, "Ngươi hảo, ta là hy vọng căn cứ vệ trạm, không biết ngươi là?" Lê Hạo, Giang Đông căn cứ căn cứ trưởng. Vừa nghe vệ trạm ngữ khí, Lê Hạo liền biết đối phương am hiểu ngoại giao công tác, tức khắc nhắc tới tinh thần cùng đối phương đánh lên giao tế tới. Vệ trạm chỉ là trường hợp tính nói nói mấy câu liền chỉ huy người một nhà đến các cửa thành chỗ bảo hộ, hoàn toàn không cần đối phương dẫn dắt. Nói giỡn, Vừa vào Giang Đông căn cứ Toa Lâm liền chủ động trở thành bọn họ nhất dựa vào trí não đồng bọn. Bọn họ còn có thể lạc đường. Lê Hạo cũng không có nhàn rỗi, đi theo vệ trạm hướng Giang Đông căn cứ lớn nhất cửa thành đi. Nếu nói trước kia Lê Hạo không rõ ràng lắm hy vọng căn cứ bình quân vũ lực giá trị tới cái nào trình độ nói. Hôm nay, hắn cuối cùng rõ ràng minh bạch đến người một nhà cùng người khác trên lệnh. Này không chỉ là dị năng cấp bậc trên lệnh, vẫn là tác chiến kinh nghiệm, tố chất tâm lý thượng trên lệnh Mặc đầu. Nữ vương nàng Đinh Thiếu Tinh lo lắng nhíu mày. Mặc Trục Thiên khẽ môi xả ra một tia gợi lên độ cung. Nàng chỉ là mệt mỏi, không có trở ngại. Nghe được Mặc Trục Thiên nói như vậy, Đinh Thiếu Tinh mới hoàn toàn yên tâm, ta đây đi trước giúp á trạng. Nói xong liền vội vã ra cửa. Mặc Trục Thiên trở lại đường nhộng mép giường ngồi xuống, kéo tay nàng, nơi tay bối thượng hôn môi một chút. Ôn Nhu nhẹ giọng nói, ta đi trước đánh đuổi tăng thi, ngươi ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta trở lại. Đứng lên, bàn tay vung lên, Một cái rắn chắc kết giới bao phủ lấy đường nhiễm vì trung tâm 3 mét. toa lâm, hảo hảo bảo hộ nhiễm nhiễm. Đi phía trước. Mặc trục thiên còn không quên dặn dò toa lâm. Phô hệ thống phòng hộ cháo mới là nhất ngư bức, nhưng là không đến thời khắc mấu chốt, vẫn là thiếu dùng thì tốt hơn. Rốt cuộc thất phu vô tội, hoài bích có tội. Lần này tang thi đại quân phái 10 cái vương cấp tang thi chấn tràng, liền tính là đinh thiếu tinh đều chỉ có đưa đồ ăn phần, cho nên mặc trục thiên cần thiết tự mình ra trận. Lấy một địch 10 mặc dù là đối với hiện tại mặc trục thiên tới nói cũng là một kiện mạo hiểm sự tình cùng vệ trạm đám người hội hợp lúc sau mặc trục thiên không có nhiều lời trực tiếp hạ lệnh làm mọi người khẩu súng giới đại pháo lấy ra tới khuyên lực thư sát vương cấp tăng thi Liên tính là vương cấp tăng thi cũng không phải kim cương chỉ cần ai thượng 7-8 thứ đại pháo tổng hội biến thành hôi. vốn dĩ đống nhiên lấy ra vũ khí nóng tới hoành tạc liền ra ngoài vương cấp các tăng thi đoán trước hơn nữa bởi vì vũ khí nóng cấp lực cùng mặc trục thiên bản thân thực lực cường hãn Vương cấp tăng Thi bị bức kế tiếp lui về phía sau, cuối cùng mấy chỉ biết chính mình làm bất quá Mặc Trục Thiên, ngay cả vội dùng tăng Thi đại quân đánh hiểm trợ, sám sịt đảo tẩu. Lê Hạ mang theo Giang Đông căn cứ người trịnh trọng cảm tạ Mặc Trục Thiên một phen liền vội vàng chạy về thảo luận chính sự thất triệu tập sở hữu cao tầng mở họp. Hắn muốn nhanh chóng bế lên hy vọng căn cứ này đuổi a. Nhân ra hy vọng căn cứ tuy rằng ít người, nhưng là bình quân sức chiến đấu không thấp a, hơn nữa những cái đó thấy đều không có gặp qua vũ khí nóng, hắn xem đôi mắt đều đỏ. Chiến đấu sau khi kết thúc, Mạc Trục Thiên liền mang theo người về tới biệt thự, lúc này, đường nhiễm còn ở nghỉ ngơi. Mạc Trục Thiên một lần nữa ngồi vào mép giường, bàn tay to bao vây lấy đường nhiễm tay nhỏ, chậm rãi rót vào linh lực, vì nàng lấp đầy bị háo chống không linh lực. Hôn mê hai ngày hai đêm, đường nhiễm rốt cuộc tỉnh lại. Hai ngày này hai đêm, Mạc Trục Thiên một tấp cũng không rời canh giữ ở mép giường. Đối với tiến vào kim đàn kỳ bọn họ tới nói, ăn cơm đã là không cần. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng giống như con bướm run cánh lông mi khẽ run lên, liền mở to mở ra, nhưng bởi vì ánh sáng chói mắt, Đồng Tử rụt một chút, theo bản năng nhắm mắt. Chờ đến thích ứng ánh sáng lúc sau, Đường Nhiễm lại lần nữa mở to mắt liền thấy vẫn luôn chờ đợi ở mép giường Mặc Trục Thiên. Ta nhiễm nhiễm, chào buổi sáng. Mặc Trục Thiên vuốt ve một chút đường Nhiễm khuôn mặt, hát nhận con ngươi nhộn nhạo nhu hòa. Đường Nhiễm trong lòng một ngọn, khoe miệng giơ lên một màn sán lạn tươi cười, "Chào buổi sáng, Mặc ca, ca Cảm giác hảo chút sao? Mặc trục thiên quan tâm hỏi, tuy rằng biết đường nhiễm thân thể đã không có đáng ngại, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Đường nhiễm nhấp môi cười cười, đồng dạng hắc nhuận con ngươi quang mang lập lòe, như là đen nhánh trong trời đêm đầy sao điểm điểm, người xem tâm đều say. Nàng nhẹ nhàng nói, mặc ca ca chân ái nhọc lòng. Tựa giận tự hỉ, một trương gương mặt tươi cười người xem tâm thần nộn nhạo. Mặc trục thiên tâm khẩu nóng lên, liền cúi xuống thân túi đầu, dùng cái chán đụng vào cái chán của nàng, ái cười. Muốn hay không nhìn xem ta đối với ngươi có bao nhiêu nhọc lòng a." Nói thao thời điểm, còn cố ý bỏ thêm cường điệu ngữ khí, làm Đường Nhiễm mặt nháy mắt biến đường đỏ. Tuy rằng bọn họ sớm đã thân mật khăng khít, nhưng là ở đối mặt Mặc Trục Thiên các loại điều diễn khi, nàng vẫn cứ nhịn không được tim đập nhanh hơn, gương mặt tưởng đỏ thẹn thùng. Đường Nhiễm cắn cắn môi, màu đen đồng tử thượng như là cháo một tầng hơi mỏng hơi nước, thoạt nhìn thủy nhuận tinh lượng, "Mặc ca ca ngươi liền đậu ta đi, ta tổng hội đòi lại tới." Mặc Trục Thiên ha hả cười, Thanh âm tràn ngập từ tính, Tuấn Mỹ mặt áp xuống, môi mỏng cũng đã in lại đường nhiễm phấn nộn cánh môi. Không có chuồn chuồn lướt nước khoảnh khắc liền ly, mà là càng thêm thâm nhập ngậm lấy kia phấn nộn mềm mại, tràn cho hôn môi, không nhiệt tình, không nóng bỏng, nhưng là lại cực độ liêu nhân, làm đường nhiễm thoải mái đến toàn thân tông ngứa, Đôi tay vô ý thức câu lấy mặc chụp thiên cổ, nhịn không được tiểu nhu gen ngâm ra tiếng tới. Nô. No. Tiểu Thanh vừa ra, trên giường hai người đều cương một chút. Đường nhiễm là vì chính mình thế nhưng thủ không được tâm môn mà xấu hổ và giận dữ không thôi, mà mặc trục thiên là vì chính mình khất chế không được dục vọng mà hối hận không thôi. Một nhẫn lại nhẫn, không cần lại nhẫn. Không thấy được đường nhiễm mấy ngày nay, mặc trục thiên tưởng nhiệm như là sinh trưởng tốt của dại, đem hắn đều mau bức điên rồi. Mang theo thu lệ kén bàn tay to từ đường nhiễm và táo xâm lớn, hắn ám ách mà tràn ngập thanh âm ở nàng bên thai ôn nhu nói, nhiễm nhiễm, ta tưởng ngươi. Giống như nhấc say lòng người rượu ngon. Đường Nhiệm nghe được thanh âm kêu bên trong thỉnh cầu khi, trong lòng mềm thành một mảnh xuân thủy. Cho dù thẹn thùng khó làm, nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt người thương cầu hái, đành phải đỉnh đỏ bừng khuôn mặt gật gật đầu. Trụ Thiên, ta cũng tưởng ngươi. Mặc Trụ Thiên khẽ miệng dơ lên, vừa lòng ý cười, đang muốn muốn động thủ, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc. Mặc Trụ Thiên nghiến răng nghiến lợi, quát khẽ: Ngươi tốt nhất có quan trọng sự. Vừa rồi hai người đều ở động tình là lúc, cũng không có hiện có người tới gần phòng. Hiện tại hai người bị này đột ngột tiếng đập cửa cấp đánh gãy, lửa nóng đầu góc nháy mắt trở nên bình tĩnh, thần thức đảo qua, là có thể hiện lúc này đứng ở bên ngoài gõ cửa chính là vẻ mặt khổ bức đinh thiếu tinh. Nghe được mặc trục thiên gầm nhẹ, đinh thiếu tinh đều sắc khóc, nếu không phải bởi vì hắn vận khí quá kém, đoàn cái quyền đều có thể thua cái hoàn toàn nói, hắn mới không muốn làm pháo hôi đâu. Mặc đầu nói qua có kích thích tính, hắn nháy mắt liền minh bạch hai việc. Đệ nhất, nữ vương đã tỉnh lại, đệ nhị. Hắn quay rời hai vị bột thân mật tiếp xúc. Ô, oh, tóc, hắn đời này rốt cuộc kia giúp đẩy huynh đệ nhập hố lửa cầm thú nhóm kéo bố bao. Giang Đông căn cứ căn cứ trường nói muốn thỉnh nữ vương các ngươi uống trà. Đinh Thiếu Tinh đành phải đúng sự thật bẩm báo nói. Uống trà gì đó, kỳ thật chính là lấy cớ, ai còn không biết Giang Đông căn cứ người muốn làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui đơn giản chính là hai loại phản ứng. Đệ nhất loại chính là muốn liều mạng định bỡ đi lên, đệ nhị loại chính là muốn giết người đoạt bảo. Bất quá xem bọn họ ở biệt thự An Độ 3 ngày đều không có sinh bất luận cái gì sự dưới tình huống tới xem, đệ nhất loại có thể tính tương đối cao. 229 trao đổi, sầu tư. Giang Đông căn cứ mời, chỉ sợ không đơn giản. Đường nhiễm cùng mặc Trục Thiên liếc mắt nhìn nhau, quyết đoán từ trên giường bỏ dậy, tuy rằng bọn họ đều thực khó chịu ở động tình thời khắc bị đánh gãy nhưng là cũng biết sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Sửa sang lại một chút bởi vì động tình mà bị nhu loạn quần áo, mặc Trục Thiên cùng Đường nhiễm trước sau ra khỏi phòng Lam A chạm cùng Tiểu Bạch đuổi kịp. Bất luận cái gì nam nhân chuyện tốt bị đánh gãy đều sẽ khó chịu. Mặc trục trời tối mặt nói một câu liền xoay người xuống lầu. Đinh Thiếu Tinh cơ hồ ở Mặc trục Thiên mở miệng trong nháy mắt liền biết chính mình về sau Nhật Tử chỉ sợ sẽ không hảo quá. Vội vàng nước mắt lưng tròng nhìn về phía Đường Nhiễm. Nữ Vương, ta. Đường Nhiễm rắc khoẹt môi hơi hơi mỉm cười, chính mình gây ra sự tình chính mình giải quyết. Đinh Thiếu Tinh đột nhiên dùng mình một cái, đáng thương hề hề biểu tình nháy mắt thu trở về, đứng gần gật đầu nói. Z, Dua, S, Mặc đầu tiểu trả thù so nữ vương mỉm cười đáng yêu nhiều. Đinh thiếu tinh bồi quá thân rơi nước mắt như mưa, bất. Bị điểm đến tên vệ chạm cùng tiểu bạch lập tức đuổi kịp, mà bị lưu tại biệt thự đinh thiếu tinh nhịn không được yên lặng tiểu may mắn một chút, ít nhất hiện tại không ở mặc đầu mí mắt phía dưới, phòng trừng đợi chút hết giận đến không sai biệt lắm, hắn liền có thể an toàn quá quan đi. Trên thực tế, ngôi sao nhỏ ý tưởng vẫn là quá mức thiên chân. Bởi vì mặc trục thiên ở bước ra môn lúc sau liền khinh phiêu phiêu tới một câu, A tinh đuổi kịp, A tinh đuổi kịp, A tinh cùng, A tinh. Ô, oh, đinh thiếu tinh cắn khăn tay nhỏ, hắn có thể hay không chơi xấu nói chính mình không gọi A tinh A. May mắn tâm lý rất nát, đinh thiếu tinh đành phải nước mắt lưng tròng theo đi lên. Mà đứng ở ngoài cửa cung tiễn phương Ni Ni cùng trình minh thành tức khắc lộ ra một cái đồng tình ánh mắt, đều có loại người tự giải quyết cho tốt ý vị ở bên trong. Đường nhiễm cảm thấy chính mình khẳng định là bị dạy hư, thấy đinh thiếu tinh trên mặt khổ bức lại không thể không làm bộ cao hứng biểu tình, nàng tâm tình phi thường sung sướng. Tay nhỏ đột nhiên bị một con ấm áp bàn tay to bao vây, ngẩng đầu liền nhìn đến mặc trục thiên ngậm ý cười nhuận mắt đen. Nàng nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như vậy nhiều người nhìn đâu. Mặc trục thiên nhãn giác ý cười càng hơn, nắm tay nàng càng khẩn. Mặc trục thiên không buông tay, đường nhiễm lại luyến tiếp ném ra, hai người liền một đường đi tới lê ra. Bởi vì Lê Hạo nói chính là thỉnh người uống trà, cho nên địa điểm liền thiết lập tại Lê Hạo trong nhà. Đương đứng ở phía sau cửa nên người Lê Hiên nhìn đến mặc trục thiên cùng đường nhiễm tay nắm tay lúc sau. Biểu tình tức khắc trở nên khó coi, mà sắc mặt cũng đi theo khó coi vài phần. Hắn còn tưởng rằng nàng không có bạn lữ đâu. Mặc trục thiên giữ dội nhạy bén, liếc mắt một cái liền thấy được Lê Hiên nhìn về phía đường nhiễm trong mắt kia mấy phân chấp nhất cùng không cam lòng, khỏe miệng tức khắc gợi lên cười lạnh. Hắn đảo muốn nhìn người của hắn. Ai dám mơ ước? Đường tiểu thư lại gặp mặt. Lệ Hiên như cũ văn nhã nhĩ nhã chào hỏi, hành vi cử chỉ thân sĩ mà có lễ, làm người cảm giác thoải mái. Không chỉ có là Mặc Trục Thiên cùng Đường Nhiễm giao nắm đôi tay, còn có Mặc Trục Thiên khí chẳng cũng làm Lệ Hiên sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm. Thân là nam nhân, Lệ Hiên giác quan thứ 6 cũng không kém, hắn có thể cảm giác được Mặc Trục Thiên là cái cường đại nam nhân, còn có thể là hắn cả đời đều đuổi không kịp nam nhân. Nhưng là, nếu thân là nam nhân Hắn liền có chính mình cố chấp cùng kiên trì, cho nên hắn không có lùi bước, mà là dùng thân sĩ văn nhã thái độ đối đại Đường nhiễm. Hắn tuy rằng như cũ sở không rõ ràng lắm Đường nhiễm tính tình, nhưng lại biết nàng càng vì thích có lễ phép mà ôn hòa nam tử. Quả nhiên, Đường nhiễm nhìn hắn gật gật đầu. Mặc Trục Thiên ánh mắt tức khắc lộ ra bất mãn tới. Vệ trạm Đinh thiếu tinh tiểu Bạch không giấu vết sau này lùi nửa bước, cảm giác chung quanh độ ấm sổ hàng, làm cho bọn họ lông tơ đều đứng lên tới. Vào nhà sau, Lê Hiên liền chiều phòng bếp thét to một tiếng, ba, mẹ, đường tiểu thư đã tới. Đã biết đã biết, đường tiểu thư tới ngươi liền kích động như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn còn không có gặp qua ngươi nhìn đến nào đó nữ hải tử sẽ như vậy kích động đâu? Quách cầm bưng ấm trà ra tới, cười ha hả nói tựa thật tựa giả nói, nhưng là đương nàng nhìn đến ngồi ở đường nhiễm bên cạnh người mặc trục thiên hầu. Câu nói kế tiếp tức khắc bị nghẹn đi xuống. Quách cầm không phải không đầu vóc gia đình bà chủ, tự nhiên nhìn ra tới đường nhiễm cùng mặc thiên thân mật hắn không phải là Đường tiểu thư ca ca đi. Mới vừa có cái này ý tưởng, Mặc Trục Thiên liền mở miệng biểu lộ chính mình thân phận, trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm cực kỳ dễ nghe, "Ngươi hảo. Lê phu nhân, ta là Đường nhiễm trợ phu, họ Mặc." Đến, liền may mắn còn tồn tại may mắn cơ hội cũng chưa. Lê Hiên sắc mặt trắng nhợt, khó có thể tin nhìn về phía Đường nhiễm, chờ mong nàng có thể nói một câu phủ định, nhưng là bởi vậy đến nay, Đường nhiễm đều bất luận cái gì tỏ vẻ. Quên cầm đau lòng nhi tử, không khỏi cười chọn thứ nói, xem đường tiểu thư còn chưa tới thành niên đi, nói cái gì kết hôn, đều không có giấy chứng nhận đi. Đinh Thiếu Tinh lập tức cười nhạo một tiếng, đều mà thế còn nơi nào tìm cái gì giấy chứng nhận. Chẳng lẽ chúng ta nữ vương cùng mặc đầu ở bên nhau còn phải trải qua các ngươi đồng ý. Vệ trạm đẩy đẩy màu đen gọng kính, văn nhã lễ phép cười, liền tính ở tận thế trước, nhà ta buộc cũng đã tới kết hôn tuổi tác. Chứng không giấy chứng nhận không quan trọng, quan trọng là nhà của chúng ta nữ vương cùng mặc đầu đủ xứng đôi. Tiểu Bạch quyết đoán là đường Nhiễm ít mặc trục Thiên Phan Trung Thành bị phản bác nói trụ Bạch Bạch vang quét cầm cảm giác mặt đều đau nhưng là ngoài miệng lại nhịn không được tiếp tục mở miệng. Tuy rằng cho nhau thích cảm tình là tốt đẹp nhưng chỉ là dựa thích nhưng quá không được cả đời. Nói xong lời cuối cùng nàng lại vặn vẹo thành nghiêm túc biểu tình giống như nàng nói chính là nghiêm túc chân lý. Đinh Thiếu Tinh như cũ cái thứ nhất ra mặt Anh Tuấn gương mặt như là răng đau dường như thử nhai răng. Mặc đầu cùng nữ vương chính là từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã muốn như thế nào sinh hoạt chỉ sợ so ngươi cùng ngươi lão công còn muốn rõ ràng đâu. Hơn nữa bọn họ cường đến chẳng phân biệt trên dưới. Vệ trạm vĩnh viễn đều hiểu được như thế nào xử nói ra nói trở nên bén nhọn. Quả nhiên, ở nghe được những lời này sau, Lê Hiên cùng Quách Cầm sắc mặt đều biến đổi một chút, tuy rằng đều có vài phần khó coi, nhưng dưới đáy lòng, bọn họ lại không thể không thừa nhận Mặc Trục Thiên là cái cường đại nam nhân. Đưa một người cường đại đến nhất định thời điểm chỉ là một ánh mắt là có thể làm người cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn dùng mình ha ha đường căn cứ trưởng rốt cuộc tới ta chính là đợi thật lâu đâu ở lê hiên cùng quách cầm xấu hổ đến không biết như thế nào nói tiếp thời điểm lê hạ phủng mâm đường trái cây đi ra phòng bếp cùng phòng khách bất quá năm bước lộ quách cầm nói hắn ở phòng bếp tất nhiên cũng là nghe được nhưng là hắn lại không có ra mặt ngăn trở khẳng định cũng là có nhất định thử cùng suy đoán ở bên trong phía trước lê hạ liền biết chính mình nhi tử thích đường nhiễm Đương biết đường nhiễm thân phận thời điểm, hắn liền nghĩ tới muốn hay không làm nhi tử dùng mỹ nhân kế đem đường nhiễm cột vào giang đông căn cứ, nhưng là theo thời gian càng dài, hắn liền càng là cảm giác được đường nhiễm không đơn giản. Hắn tự nhận là chính mình nhi tử không kém, nhưng đương nhìn đến mặc trục thiên thời điểm, hắn lại dao động. Lê Hạo không nghĩ như vậy từ bỏ, cho nên mới làm chính mình thê tử làm thử. Kết quả, có thể nghĩ. A Cầm, A Hiên, các ngươi về trước phòng. Lê Hạo xua xua tay, nói. Thân là tiện nội, Quách Cầm không nên nhúng tay Lê Hạo công tác thượng sự tình, mà Lê Hiên hiện tại tâm như cho tàn trạng thái cũng không thể bằng tính. Quách Cầm thuận theo trở về phòng, mà Lê Hiên giấy rủa một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nói là uống trà, đường nhiễm đoàn người ngồi xuống thật sự chính là mỗi người phủng một ly trà lẳng lặng mà uống, hoàn toàn không có nói chuyện với nhau ý tưởng, mắt thấy thời gian từng điểm từng điểm qua đi, Lê Hạo đem chén trà một phóng, nói, ta biết đường căn cứ trưởng không thích nói chuyện đâu tới đâu đi người kia Lê Mỗ liền nói thẳng, không biết đường căn cứ trường hiện tại có tính toán gì không đâu. Lê hạo nhắc tới những lời này lý do, truyền tống trận khai lúc sau, rất nhiều người bắt đầu đánh lên nó chú ý, nhưng là này dù sao cũng là đường căn cứ trường mở ra, cho nên ta tưởng giao cho ngươi tới an bài. Mặc trục thiên nghe vậy chỉ là trào phúng éo một cái môi mỏng một góc, muốn đánh truyền tống trận chú ý cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia năng lực, muốn khởi động truyền tống trận yêu cầu hai điều kiện, một cái là có cũng đủ năng lượng, Một cái là nắm giữ khởi động truyền tống trận phụ thuật, tùy tiện sang bậy cũng không phải là chết một cái hai cái mạng đơn giản như vậy sự tình. Lê Hạo sắc mặt cứng đờ. Về ngoại giao sự tình đều giao cho vệ trạm. Đường Nhiễm nhìn vệ trạm liếc mắt một cái, nói: "A trạm, nơi này truyền tống trận về sau là Lạc hộ Giang Đông căn cứ trưởng quản địa bàn, tưởng như thế nào làm chính ngươi cùng Lê căn cứ trưởng nói." Lê Hạo khẽ miệng chịu chịu, nói chuyện còn không có bắt đầu hắn liền không có một khối địa phương. Vệ trạm mỉm cười gật đầu. Ai sẽ có hại, Phúc hắc mà giả hoạt vệ trạm cũng sẽ không có hại. Uống xong trà sau, trừ bỏ vệ trạm ở ngoài, đường nhiễm đoàn người đều đi trở về biệt thự. Mọi người tuy rằng không biết vệ trạm cùng Lê Hạo nói gì đó, nhưng từ vệ trạm sau khi trở về một bộ tâm tình thực tốt bộ dáng liền nhìn ra được tới, nói chuyện thực thành công. Đêm khuya, nguyệt sáng trong thanh lãnh. Trên ban công đứng một mạt thẳng tóc mà đĩnh bạt thân ảnh, náu nghệ trung mang theo một chút lạnh lẽo. Một đôi non mềm tay nhỏ từ hắn sau lưng vây quanh đi lên. Mặc Trục Thiên trong nháy mắt liền cảm giác được phía sau quen thuộc mềm mại cùng ấm áp, trong lòng không khỏi ấm áp, bàn tay to bắt được tay nhỏ, ở yên tĩnh ban đêm nhẹ nhàng thấp đi, nhiễu nhiễu. Đường Nhiễu gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ dán ở hắn sau lưng, làm sao vậy? Có cái gì phiền lòng sự tình sao? Bởi vì thống soái Tang Thi yêu vương bị tạc hủy hoại thân thể mà Lâm vào khôi phục ngủ đông kỳ, cho nên Tang Thi mới có thể nơi nơi bao vây tiêu trừ nhân loại may mắn còn tồn tại căn cứ, chính là vì không cho nhân loại có trưởng thành biến cường cơ hội. Đường nhiễm đưa ra truyền thống trận, nếu vận dụng tốt lời nói, liền có thể phòng ngừa tang thi công hãm căn cứ tình huống xuất hiện. Tuy rằng tình huống không thể xưng là lý tưởng, nhưng cũng không đến mức làm mặc trục thiên như thế mặt ủ mày hê đi. Tuy rằng mặc trục thiên trước mặt người khác vẫn cứ một bộ bất động thanh sắc bộ dáng, nhưng đường nhiễm biết, hắn nhất định che giấu sự tình gì. Mặc trục thiên trầm mặc một chút mới gật đầu. Là về kinh đô sự tình. Kinh đô không chỉ có là hoa hạ thủ đô, vẫn là mặc trục thiên cùng đường nhiễm ra sở tại Đường Nhiễm kinh ngạc mà nhướng mày, đem Mặc Trục Thiên vừa chuyển bò đến trong lòng ngực hắn, ngửa đầu xem hắn, phát sinh chuyện gì? Trong nhà thúc dục ta trở về. Mặc Trục Thiên rũi tay nhéo nhéo chính mình mũi, giữa mày mỏi mệt lệnh Đường Nhiễm đau lòng. Mặc ra là Hồng Quân thế gia, liền tính Mặc Trục Thiên rời khỏi quân đội, cũng vô pháp cùng quốc gia chặt đứt liên hệ. 230 kinh đô. Ta đây cùng ngươi cùng nhau kéo về đi thôi. Đường Nhiễm trầm mặc một chút, nói Khi còn nhỏ hồi ước đối với hiện tại nàng tới nói quá mức xa xôi, nàng cơ hồ đều phải quên chính mình mẫu thân phụ thân bộ dáng. Mặc trục Thiên nhướng mày, thật sự, thật sự. Mặc trục Thiên thở dài ra một hơi, ôm chặt Đường Nhiệm, đem mặt trôn ở nàng cổ chỗ. Ra Ra khẳng định thật cao hứng ngươi trở thành ta tức phụ. Hồi tưởng trong trí nhớ cái kia uy nghiêm lão nhân, Đường Nhiệm đáy mắt di động một mạt du hòa. Đường Nhiệm phụ thân là Mặc Ra Ra thủ hạ cường tướng, bởi vậy Mặc Ra cùng Đường Ra lui tới thực chặt chẽ. Khi còn nhỏ, Mạc Gia Gia không giận tự uy lệnh đường nhiễm sợ hãi. Nhớ rõ ở quân khu chung nhìn thấy Mạc Gia Gia thời điểm, nàng luôn là sẽ sợ hai né tránh. Hiện tại ngẫm lại, ngay lúc đó chính mình thật đúng là sơ ý, đều không có phát hiện Mạc Gia Gia trong mắt thân thiết ôn hòa ý cười. Bởi vì Mạc Gia triệu hoán cấp bách, cho nên đường nhiễm cùng Mạc Trục Thiên dùng 3 ngày thời gian đem sở hữu vướng chân vướng tay sự tình tất cả đều giải quyết hảo mới bước lên đi kinh đô lộ. Có pháp khí phi hành trợ giúp. Đường nhiễm mặc trục thiên dùng lấy nửa ngày thời gian liền đến kinh đô trên không. Bởi vì ban ngày ở trên trời phi thực rõ ràng, cho nên đường nhiễm mặc trục thiên tuyển ở buổi tối xuất phát. Vừa tiến vào kinh đô thị nội, toa lâm liền kêu gào lên, hồn ị, hồn ị. Một cổ cường đại tinh thần lực giao động già quét tới gần, kiến nghị lên không 0100m Nga. Đường nhiễm lập tức thao tung trăng non tiêu bay lên. Tấm tắc, xem ra kinh đô thật là ngọa hổ tàng long đầu. Toa lâm lặng yên không một tiếng động xâm lấn kinh đô hệ thống. Thực mò sẽ biết kinh đô tình huống, kinh đô chiếm hạ một cái khu làm căn cứ, dị năng giả chiếm 40%, hơn nữa dị năng giả cấp bậc bình quân ở lục cấp, tối cao dị năng giả đã đột phá đến cửu cấp. Người khác đều cho rằng đinh thiếu tinh là dị năng giả đỉnh, không thể tưởng được ở kinh đô ra cái cửu cấp đều vô thanh vô tức. Nghe tới cái kia 40%, đường nhiễm kinh ngạc một chút, tuy rằng thực mò liền suy nghĩ cẩn thận, nhưng sắc mặt luôn là có điểm phức tạp. Ở kinh đô trung. Dị năng giả nhân số chiếm toàn căn cứ nhân số 40%, tương đương với một nửa là người thường, một nửa là dị năng giả. Trên thực tế, giống nhau trong căn cứ dị năng giả chỉ chiếm toàn căn cứ nhân số 5% hoặc 6. Ta đi, loại này tự cho là đúng đá quý đồ vật phóng tới kinh đô chỗ lại giống cải trắng cảm giác nên như thế nào phá. Nẽ tránh tinh thần lực ra quét, đường nhiễm mặc trục thiên ở một cái không chớp mắt góc hạ xuống rồi xuống dưới. Hai người cũng không có lưu lại, thẳng tắp hướng quân khu đại viện chạy đến tận thế sau, quân khu đại viện cũng không có cái gì thay đổi, chỉ là trạm môn tiểu ca thay đổi cá nhân, không phải mặc Trục thiên nhận thức. dừng lại, thỉnh đưa ra các ngươi xuất nhập chứng minh. thủ vệ tiểu ca ngăn ở đường nhiễm mặc Trục thiên trước mặt, sát mặt lạnh lùng nói. xuất nhập chứng minh tương đương với mạo thế trước thân phận chứng, mỗi cái nhập căn cứ người đều sẽ có một trường. vì tỉnh thời gian, mặc Trục thiên đường nhiễm cũng không có ấn bình thường đường nhỏ tiến vào, đương nhiên không có xuất nhập chứng minh. mặc Trục thiên mặt lạnh lùng. Ta là ai ngươi đều nhịn không được tới sao?" Thủ vệ tiểu ca liếc hạ mày, bởi vì Mặc Trục Thiên khí chất thiên hướng quân nhân, cho nên thủ vệ tiểu ca do dự hạ, cũng không có như là đuổi đua cha phú nhị đại đem người vành đi ra ngoài. "Mà là hỏi, tên của ngươi là?" "Mặc Trục Thiên." Mặc Trục Thiên trầm giọng trả lời nói. Thủ vệ tiểu ca sững sốt, "Mặc chính là cái kia Hồng Quân Thế gia Mặc gia?" Mặc Trục Thiên lạnh lùng thuyết minh nói, "Tuy rằng Mặc Trục Thiên thực không thích nương Mặc gia danh hào hành sự, Nhưng là hắn càng không nghĩ bởi vì một chương xuất nhập chứng minh mà bị ngăn ở cửa. Thủ vệ tiểu ca phục hồi tinh thần lại, nói một tiếng chờ một lát liền vội vàng mà chạy về phòng an ninh gọi điện thoại. Đại khái qua 30 giây bộ dáng, thủ vệ tiểu ca lại vội vãm mà chạy về tới, gương mặt tươi cười doanh doanh đem Mạc Trục Thiên đường nhiễm cấp mời vào quân khu đại viện. Dùng 3 phút, Mạc Trục Thiên liền mang theo đường nhiễm đi vào Mạc Trạch. Trục Thiên, vừa vào cửa, từ phòng bếp đi ra Mạc Tam đường ca lập tức ngây người. Mặc trục thiên gật đầu. Tiểu nhiễm. Nhìn đến đường nhiễm thời điểm, tam đường ca lại là ngẩn ra. Tam đường ca chừng lớn đôi mắt, lập tức trầm khuôn mặt qua đi đẩy mặc trục thiên đường nhiễm ra cửa. Các ngươi đi mau, thừa dịp những người đó còn không có tới, chạy nhanh đi. Mặc trục thiên to mày. Tam đường ca, sao lại thế này? Hiện tại không phải giải thích thời điểm. Tam đường ca nôn nóng nói một câu, như là nghĩ đến cái gì lập tức chiều trong phòng một góc nhìn lại, giơ tay một cái hỏa cầu liền tạm qua đi. Dứt khoát lưu loát đem cái kia ẩn nấp máy theo dõi làm hỏng. Quốc gia đang muốn tìm các ngươi hai nhi đâu? Các ngươi như thế nào liền chạy về tới? Tam đường ca cấp thanh âm đều trở nên bé nhọn Mặc trục thiên sừng sốt, mặc danh hỏi, không phải mặc ra tới tin tức nói muốn triệu hoán ta trở về sao? Tam đường ca ngẩn ra, lại tức lại gấp đến độ sắp khóc ra tới, những cái đó vương bất đảng, thế nhưng dùng danh nghĩa của chúng ta đem ngươi triệu hoán trở về. Mặc trục thiên nhíu mày, đang muốn muốn tế hỏi, Lầu 2 lại truyền đến một tiếng nổ vang gầm lên. A húc, cho ngươi đi phao cái trà, người chạy tới bắc bán cầu lấy lá trà sao. Không thấy một thân, trước nghe này thanh, mặc trục thiên đường nhiễm tam đường ca ngẩng đầu liền nhìn đến lầu 2 cửa thang lầu xuất hiện một cái không giận tự uy đầu bạc lao nhân. Đường đầu bạc lao nhân nhìn về phía đại sảnh thời điểm, trên mặt buồn bực không kiên nhẫn biểu tình tức khắc một tạp, trừng lớn lao mắt, trục thiên. Mặc trục thiên gật gật đầu, lạnh lùng mặt nhu hỏa xuống dưới, ra ra chạy nhanh dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Mặc trục Thiên nói còn không có nói xong, Mặc Gia Gia liền lập tức triệu tên là A Húc Tam Đường ca mệnh lệnh nói. A Húc há mồm còn không có nói ra lời nói tới, ngoài cửa liền truyền đến một cái âm dương quái khí thanh âm. Mặc Gia tiểu thiếu gia thật vất vả về nhà, các ngươi liền nhẫn tâm đem hắn đuổi ra đi sao? A Húc mặt lập tức vặn vẹo thành phẫn nộ, vừa nhấc chân liền đứng ở Mặc trục Thiên đường nhiễm trước người, đưa bọn họ che ở phía sau. Hồ Thích, ngươi cái này phản đồ! Từ cửa đi vào tới một cái ba mươi tới tuổi nam nhân, hắn ăn mặc một thân màu lục đậm quân trang, trên mặt dài quá hai phiết ria mép, ánh mắt tặc tiện tặc tiện. Phản đồ. Ta phản bội ai? Mặc húc, ngươi cũng đừng quên, ta nguyện trung thành chính là quốc gia, mà không phải các ngươi mặc gia. Hồ thích châm chọc cười, sau đó nhìn về phía mặc trục thiên cùng đường nhiễm, nhướng mày, Nga, nguyên lai đường gia nữ nhi cũng ở a kia vừa lúc, ta có thể lập hạ hai cái công lao. Hồ gia tiểu tử muốn ở nhà ta bắt ta ra tôn tử, có phải hay không quá mức kiêu ngạo vô lễ đâu? hung hậu thanh âm mang theo tức giận vang lên, làm hồ thích thân mình cứng đờ, ngẩng đầu liền thấy được đi bước một xuống lầu mặc ra ra, biểu tình tức khắc có chút mất tự nhiên, miễn cưỡng mà kéo kéo khoe miệng, lao ra tử cũng không nên nói như vậy, thỉnh mặc trụ thiên cùng đường nhiễm đi làm khách chính là trung ương hạ mệnh lệnh, làm quân nhân ta bất quá là vâng theo mệnh lệnh mà thôi, nhưng không có làm kiêu ngạo vô lễ sự tình à? Tuy rằng Mạc Gia Gia cao tuổi cũng không thể mở ra dị năng, nhưng là làm quân nhân hàng năm tập thể hình hắn bình an không có việc gì trải qua tận thế thi biến khảo nghiệm. Cứ việc Mạc Gia Gia chỉ là cái người thường, nhưng là hắn tồn tại cùng uy nghiêm là thật sâu khắc vào hoa hạ nhân dân trong lòng, cho nên Trung ương liền tính hư cấu Mạc Gia quyền lợi, cũng không dám thật sự đối Mạc Gia làm cái gì. Mạc Gia Gia hừ lạnh một tiếng, trở về bẩm báo chủ nhân của ngươi, liền nói muốn bắt ta tôn tử liền tự mình đến ta trước mặt ấy. Ta đảo muốn nhìn trung ương có phải hay không liền cái đầu góc thanh tỉnh người đều không có. Hồ Thích do dự một chút, nhìn về phía đường Nhiễm Mặc Trục Thiên trong mắt rõ ràng lại không cam lòng. Mặc Trục Thiên sắc mặt lạnh lùng, liền tính không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì cũng biết Hồ Thích tâm tồn gây rối, cả người dị năng một phát, toàn bộ đại sảnh đèn quẳng lấp lánh nhấp nháy, bùm bùm dò ra màu tím lam điện quang, xem người ra đầu tê dại. Bang, một cái điện quang đánh vào Hồ Thích chân trước, lập tức tạo ra một cái cháy đen lỗ nhỏ. Hồ thích không nghĩ tới mặc trục thiên sẽ đột nhiên ra tay, vội vàng tránh thoát đi, lại một mông liền ngồi ở trên mặt đất, muốn tức giận, nhưng nhìn đến kia cháy đen lỗ nhỏ, tâm chợt liền hư. Mặc Gia Gia nhìn về phía mặc trục thiên trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nhưng một lần nữa nhìn về phía hồ thích thời điểm, thanh âm trở nên không kiên nhẫn mà táo bạo, ra lệnh một tiếng, A húc, tiện khách. Mặc húc lập tức ngưng ra hai cái tiểu hỏa cầu hướng tới hồ thích ném qua đi. Không nghĩ tới mặc húc cũng đống nhiên ra tay. Hồ thích chợt vật trốn rồi qua đi. A lạp lạp, hồ đội trưởng, ta cũng không phải là cố ý nga. Thiên quá hắc, nhà ta ánh đèn lại không phải rất sáng, cho nên muốn phải cho ngươi chiếu cái minh, không thể tưởng được thiếu chút nữa tạm đến ngươi. Nếu hồ đội trưởng còn muốn tới mấy cái hỏa cầu chiếu sang nói, ta còn là có thể miễn cưỡng một chút nói. Hắn đầu ngón tay đã ngưng ra mấy cái tiểu hỏa cầu. Hồ thích trừ hạ khoe miệng, cảnh giác với mặc trục thiên lôi hệ dị năng, liền mang theo người xám xịt rời đi. Trục thiên cùng đường ra nhà đầu đi lên thư phòng. Chờ hồ thích hoàn toàn biến mất ở trong đại sảnh, mặc ra ra than một tiếng, xoay người chiều thư phòng đi đến. Mặc húc vô vô mặc trục thiên bà vai, trên mặt biểu tình tựa hỉ tựa bi, lại tràn ngập bất đắc dĩ. Trục thiên, tuy rằng ngươi trở về đến không phải thời điểm, nhưng ở mặt thế chúng có thể tồn tại, cũng coi như là một loại may mắn. May mắn sao? Ai? Nói, chính hắn liền nhịn không được tự hỏi tự đáp. Ra ra chờ ngươi đâu, đi thôi. Lại vô vô mặc Trục Thiên bả vai, mặc Húc nói. mặc Trục Thiên gật gật đầu, mang theo đường nhiễm lên lầu vào thư phòng. Trục Thiên A, ngươi không nên ở ngay lúc này trở về A mặc Gia Gia lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ. Gia Gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? mặc Trục Thiên nhíu mày, thấy tam đường ca cùng Gia Gia đều là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, hắn nhịn không được đau lòng. Trục Thiên, quốc gia kỳ thật vẫn luôn ở giám thị ngươi nhất cử nhất động ngươi ở phương Nam thành lập hy vọng căn cứ sự tình Đường gia nha đầu có được bí bảo sự tình, còn có. Quốc gia đều biết, cho nên bọn họ mới có thể trăm phương nghìn kế dụ dỗ các ngươi hai cái trở lại kinh đô Mạc Gia ra lời ít mà ý nhiều thuyết minh một chút hiện trạng, chưa nói một câu, hắn mặt liền nhịn không được gián mua một phân. Mạc Gia là làm người tôn kính hồng quân thế gia, không thể tưởng được ở mặt thế sau hiện tại, Mạc Gia thế nhưng lưu lạc đến nước này. 231 hiệp bức Hoàng nên ngài Quang Lâm, bất luận cái gì công cụ tìm kiếm tìm tòi có thể nhanh chóng tiến vào bồn trạng. Sở hữu trương biểu hiện vì cùng giao diện kỳ là bởi vì ngươi trình duyệt hoán tuồn chưa đổi mới, chỉ cần ấn F5 đổi mới giao diện, di động trình duyệt thỉnh quét sạch hạ uy hoán tuồn có thể cho đại gia mang đến không tiện sâu sắc cảm giác xin lỗi. Quân đội đã ra lệnh, bên ngoài thượng nói thỉnh các ngươi, nhưng phạm là có mắt đều biết bọn họ ở đánh cái gì chú ý. Mặc gia gia phẫn hận hừ lạnh một tiếng, nghe vậy, mặc trục thiên cùng đường nhiễm cũng đi theo ngưng trọng lên. Tình huống hiện tại hạ, các ngươi vẫn là trước rời đi hảo. Ta cho các ngươi an bài một chút rồi đi lộ tuyến Mạc gia ra gia hạ quyết định, quay đầu cầm lấy máy bàn liền muốn đánh điện thoại, nhưng lại bị Mạc Trục Thiên cấp đè lại. Mạc gia gia nhíu mày, "Trục Thiên, hiện tại không phải xính nhất thời chi khí thời điểm." Mạc Trục Thiên tâm khẩu ấm áp, lạnh lùng khuôn mặt nhu hòa vài phần. Mạc gia người trên cơ bản đều tầng quân, quốc gia chiêu thức ấy tương đương với đem toàn bộ Mạc gia đều bị khống chế được. Nếu Mạc gia đem Mạc Trục Thiên đường nhiễm giao ra đi nói, có lẽ còn có thể đủ đạt được quốc gia một lần nữa nhận đồng. Nhưng là Mạc Gia Gia lại quyết định bảo hộ bọn họ rời đi. Tương đương với đến Mạc Gia mặt khác người nhà với không màng đều muốn giữ được hắn, hắn lại sao có thể không cảm động đâu. Gia Gia, ta không thể nhìn các ngươi người đang ở hiểm cảnh. Mặc trục thiên định định mà nhìn Mạc Gia Gia, yên tâm đi, ta hiện tại rất mạnh, bọn họ không đối phó được ta. Mạc Gia Gia ngẩn ra một chút, sắc mặt vẫn là có chút do dự. Gia Gia, ngươi nhưng đừng xem thường ta a Nga, ngay cả ngươi cháu dâu nhi, cũng là cái không dung khinh thường cường giả đâu. Mặc trục thiên hơi hơi mỉm cười, đem đường nhiễm đẩy đến mặc Gia Gia trước mặt, lời nói chi gian có vị này kiêu ngạo y tứ. Mặc Gia Gia ngẩn ra hạ. Đang nhìn chính mình lớn lên trưởng bối trước mặt, đường nhiễm còn làm không được tự nhiên, bị mặc trục thiên cấp đẩy cái chân tay lung cuống, mà ở mặc Gia Gia nhìn chăm chú hạ, mặt đỏ tức khắc mặt hồng hào một mảnh. Thấy trưởng bối gì đó, quá làm người thẹn thùng. Toa lâm ngượng ngùng xoắn xít thanh âm làm đường nhiễm mặt càng đỏ hơn. Không thể tưởng được nhà mình hôn ý lại là như vậy, chịu không nổi trêu đùa. Toa Lâm hận sát không thành thép cắn răng nói, "Ai nha, nhân gia thân thân hôn y nha, tục ngữ nói xấu phụ trung cần thấy ra ông nha, đều đã là mặc ca ca người, còn thẹn thùng thứ gì nha?" Đường Nghiễm hoảng hốt. Hình như là như vậy nga. Co giống bị trưởng bối nhìn chăm chú cùng thoải mái hào phóng bị trưởng bối nhìn chăm chú, nhưng không giống nhau. Nếu đều đã mặc chủ thiên người, nàng cũng không cần phải như vậy sợ hãi rụt rẻ. Nghĩ đến đây, Đường Nghiễm liền ngẩng đầu ưỡn ngực lên ngừng đầu, vừa vặn nhìn đến mặc gia gia khỏe miệng vừa lòng tươi cười, đường nhiễm tâm tức khắc buông lỏng, mặc gia gia tươi cười có phải hay không đại biểu hắn tán thành chính mình, mặc trục bầu trời trước một bước, duỗi tay đem đường nhiễm khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi tay nhỏ bao bọc lấy, chỉ dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm đối đường nhiễm nói yên tâm đi, gia gia thích ngươi, Nghe mặc trục thiên như vậy vừa nói, đường nhiễm tính nhẩm là hoàn toàn buông xuống, trục thiên a, ngươi thật sự quyết định lưu lại sao? Hiện tại cạnh ngươi còn có tiểu nhiễm, ngươi, Mạc Gia Gia vẫn là tưởng khuyên nhủ, Mạc Trục Thiên lắc đầu, thái độ kiên định. Ta muốn lưu lại. Mạc Gia Gia nhìn về phía đường nhiễm, hy vọng nàng có thể khuyên nhủ chính mình quật cường tôn tử, nhưng là đường nhiễm lại cũng đứng ở Mạc Trục Thiên bên người, chân thành tha thiết mà kiên định nhìn Mạc Gia Gia, Gia Gia. Chúng ta muốn lưu lại. Mạc Gia Gia bất đắc dĩ thở dài, nhà mình tôn tử hắn rõ ràng, Mạc Trục Thiên cùng chính mình quả thực một cái tính tình. Chỉ cần hạ quyết định liền việt không dễ dàng thay đổi Linh linh linh Tiểu cũ điện thoại đống nhiên vang lên Doa trong phòng ba người nhảy dựng, Mặc ra ra giơ tay tiếp khởi điện thoại Bởi vì đường nhiễm mặc trục thiên trải qua tẩy tủy rèn luyện Nhĩ lực so thường nhân càng sâu Tự nhiên đem điện thoại kia đầu thanh âm nghe được rõ ràng Mặc lao biệt lai like vô dạng đi Điện thoại kia đầu thanh âm cười hì hì Trong giọng nói có lạnh lùng trào phúng Nghe tới tuổi cũng không lớn Hẳn là ở 24- Mạc Gia Gia hừ lạnh một tiếng, La Gia tiểu tử, ta tưởng ngươi gọi điện thoại lại đây hẳn là không phải tới an ủi ta cái này, lao bất tử đi. Ha ha, mặc lão như thế nào có thể nói như vậy chính mình đâu? Chúng ta nói nói bất quá là nói giỡn. Ngươi lão nhân gia nếu là thật sự liền không buồn cười nha. Điện thoại kia đầu trong giọng nói hì hì trả lời, cũng không có bởi vì Mạc Gia Gia cảm xúc mà biến sắc mặt, nghe nói trục Thiên đã trở lại, không biết có thể hay không thỉnh hắn cùng nhiễm nhiễm đến nhà ta tới ôn chuyện đâu. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai nấu mã, đều như vậy nhiều năm không gặp. Khói tưởng nghiệm. Mặc gia ra, ra phi một tiếng, la gia tiểu tử, đừng tưởng rằng Lao tử không biết người suy nghĩ cái gì. Trục thiên là sẽ không đi quân bộ, muốn dùng mặc gia tới uy hiếp trục thiên, ta cũng sẽ không cho phép đâu. Ai nha nha, chẳng lẽ Mặc Lao muốn dùng mặc gia những người khác mệnh tới đổi mặc trục thiên tới quân bộ một chuyến sao. Tuy nói mặc gia bị quốc gia nghiêm mật theo dõi, nhưng thân ở trước vị thượng mặc gia người chính là đều còn ở đâu. Tin tưởng Mạc lão cũng minh bạch quốc gia là có ý tứ gì đi. Còn không phải là còn tin ý tứ sao. Mạc gia ra, ra nghiến răng nghiến lợi. Còn nữa, thu được theo dõi nhưng không ngừng Mạc gia người, còn có đường ra vợ chồng Nga, ngươi xác định nhiễm nhiễm không nghĩ tới gặp chúng ta sao. Một câu hỏi lại, đem Mạc gia gia muốn thoát ra mà gia thô tục cấp nghẹn trở về. Đường nhiễm sắc mặt lập tức gâm châm xuống dưới. Hy vọng Mạc lão có thể hảo hảo ngẫm lại Nga. Đối phương dứt khoát lưu loát treo điện thoại. Ta đi Ta đảo muốn nhìn la gia đại ca có cái gì hảo chiêu đái chúng ta. Mặc gia gia còn không có mở miệng nói chuyện, đường nhiễm cũng đã quyết định. Nếu nhiễm nhiễm đều đã quyết định, ta đây ha có thể chỉ lo thân mình. Mặc trục thiên lạnh lùng cười, quanh thân quay cuồng nồng đậm sát ý. Tục ngữ nói người ở giang hồ, họ không kịp cha mẹ, thực rõ ràng, quốc gia hành vi quá giới. Long có nghịch lân, xúc giả tức chết. Nếu đối phương như vậy tưởng si, kia bọn họ cũng không cần phải tư bi, trực tiếp ra trận chụp chết hắn nhà. Tôn tử cùng cháu dâu đều đã quyết định, Mạc Gia Gia cũng không lại ngăn cản, chỉ là ba lần bốn lượt dặn dò chú ý an toàn. Mặt thế lúc sau, Mạc Gia lúc đầu phong cảnh đại phóng, nhưng lúc sau lại bị quốc gia cấp dần dần khống chế lên. Mạc Gia người trừ bỏ tam đường ca Mạc Húc Lưu tại Mạc Gia ở ngoài, những người khác đều ở bộ môn thượng việc chung. Nói dễ nghe một chút chính là gần đây dừng chân, nói thẳng mà nói chính là khấu lưu. Gần đây hai năm, Mạc Gia Gia đều không có gặp qua Mạc Húc bên ngoài thân nhân. Chứ bỏ biết được người nhà an toàn tin tức ở ngoài, Mạc Gia Gia căn bản vô pháp cùng bất luận kẻ nào lấy được thư từ hoặc là điện thoại liên lạc. Cái này làm cho một cái lão nhân trong lòng khó chịu A. Hiện tại nhất đau lòng tôn tử đã trở lại, Mạc Gia Gia tâm càng thêm đau, bởi vì quân bộ, quốc gia người đem toàn bộ Mạc Gia khống chế được mục đích chính là tinh kế mặc trục thiên A. Nhìn đến đứng ở chính mình trước người đỉnh bản thân ảnh, Mạc Gia Gia hốc mắt đều đỏ một chút, nhà hắn tôn tử trưởng thành Nha. Mặc ra cửa xuất hiện một chiếc quân dụng hán mã. Từ hán mã trên dưới tới một cái tiểu binh, ở nhìn thấy mặc ra ra sau một nghiêm, một túi chảo, thủ trường hảo. Mặc ra ra đối hiếp bức người nhà của hắn quân bộ các loại không đối phó, nếu là trước đây nói còn sẽ hòa hòa khí khí cười cười, nhưng hiện tại căn bản không nghĩ lãng phí một chút tươi cười, chỉ là lệnh lùng quét tiểu binh một chút liền quay đầu xem mặc trục thiên cùng đường nhiễm, nhớ rõ không cần cậy mạnh. Mặc trục thiên đường nhiễm đồng thời gật đầu. Có hán mã thay đi bộ Đường Nhiễm mặc Trục Thiên Thực mau liền đến La Gia đại trạch. Tiểu binh xuống xe sau liền đảm đường dẫn đường người, đem người cấp lánh vào đại sảnh. Đại sảnh chỗ, một thanh niên đại mã kim đao ngồi ở trên sofa, lưng dựa sofa, tư thái thong dong cùng lười nhác. "Nha, là Trục Thiên cùng Đường gia tiểu muội tới nha." Ngoài miệng tra hỏi, nhưng người lại căn bản không có từ trên sofa đứng lên, hơn nữa ngữ khí cao cao tại thượng, như là bọn đối cấp dưới nói chuyện dường như, nghe được mặc Trục Thiên Đường Nhiễm trong lòng các loại cách đứng. La Độ Là ngươi nói muốn thỉnh chúng ta lại đây, hiện tại làm Bộ kinh ngạc biểu tình không khỏi quá mức giả đi. Mặc Trục Thiên khẽ môi một xả, cười lạnh một tiếng. Được xưng là La Độ thanh niên khệ miệng gợi lên cười như không cười tươi cười, chết đã đến nơi thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo, quả nhiên không lố là quân khu tầng một thế hệ trung mạnh nhất người. Mặc Trục Thiên lãnh ngạo cười, đó là, ta năng lực là ngươi ngồi trên hỏa tiễn đều đuổi không kịp, có ta địa phương, ngươi vĩnh viễn chỉ xứng đương cái đệ nhị. La Độ tử nhỏ liền xem Mạc Trục Thiên các loại không vừa mắt. Mỗi lần đều là hắn đơn phương khiêu chiến mặc Trục Thiên, nhưng trên thực tế cũng là một mặt thất bại, thất bại, thất bại. Có loại người này luôn là kích thích người tồn tại, tỉ như giống mặc Trục Thiên, tỉ như giống đường nhiễm. Đường nhiễm chỉ số thông minh rất cao, hơn nữa trí nhớ siêu cường, luôn là dễ như trở bàn tay bắt lấy cao thành tích. Nhưng nàng cùng la độ bất đồng tuổi, cùng so với chính mình tiểu nhân hài tử, vẫn là cái nữ hài tử so sẽ làm la độ mất mặt, cho nên hắn nhắm ngay mặc Trục Thiên, nhưng lại chưa tưởng tượng, hắn nỗ lực hơn 20 năm vẫn là đuổi không kịp mặc trục thiên bởi vì mặc trục thiên sủng chìm đường nhiễm cho nên la độ cũng đối đường nhiễm thực hảo ý đồ đem đường nhiễm lực chú ý từ mặc trục thiên trên người đoạt lại đây la độ nhìn ra được tới, mặc trục thiên thực để ý đường nhiễm chỉ cần hắn làm đường nhiễm đứng ở chính mình này liền liền có thể cấp mặc trục thiên cho trọng lực một kích nhưng là bị mặc trục thiên đặt ở đầu quả tim đường nhiễm là dễ dàng như vậy bị lừa gạt lừa gạt người sao thực rõ ràng không phải Cho nên liền Tính La Độ lại bán thế nào lực lấy lòng Đường nhiễm, cũng không thắng nổi Mặc Trục Thiên một cái vẫy tay, một tiếng kêu gọi. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, Mặc Trục Thiên nhiễm nhiên trở thành La Độ một cái không giải được khúc mắc. Nghe được Mặc Trục trời cao ngạo lên tiếng, La Độ sắc mặt biến đổi, khó coi đến cực điểm. Hắn âm trầm trầm nhìn Mặc Trục Thiên, tục nữ nói, nghèo Túng vượng Hoàng không bằng gà, ta đảo muốn nhìn ngươi chừng nào thì nghèo túng đến quỷ gối ta bên chân cầu ta." Mặc Trục Thiên như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, thật đáng tiếc. Chỉ sợ ngươi chờ cả đời đều đợi không được Kêu nhưng không nhất định La độ lạnh lùng cười Trong mắt hiện lên âm ngoan giơ tay búng tay một cái Ba ba ba Quân đủng đạp lên trên mặt đất thanh âm thực trình tề Tiếp theo nháy mắt Các môn đều vọt vào tới giơ súng binh lính Bọn họ họng súng thống nhất đối với đường nhiễm mặc trục thiên Đem bọn họ bắt lấy La độ ra lệnh một tiếng Mấy cái tới gần đường nhiễm mặc trục thiên Quân nhân liền cẩn thận đi rồi tiến lên Muốn mang chúng ta đi nơi nào Trực tiếp dẫn đường đi. Mạc Trục Thiên nhàn nhạt nói, phẳng phất kia mấy trăm cái họng súng đối với không phải chính mình. Bọn lính hai mặt nhìn nhau, nguyên bản liền bởi vì bắt giữ đối tượng là đã từng đại danh đỉnh đỉnh bộ đội đặc chủng đội trưởng Mạc Trục Thiên mà do dự, hiện tại đối phương thông rong càng làm cho bọn họ không biết nên như thế nào phản ứng. 230-20 Đi hắn mẹ nó, không phải cho các ngươi đem bọn họ bắt lại sao. Các ngươi ngày thường như thế nào đối mặt tên côn đồ, cùng bọn họ giảng đạo lý, nghe bọn hắn nói chuyện xưa. Thấy mặc trục thiên dễ như trở bàn tay không chế mọi người cảm xúc, La Độ tức giận một chân đem bên người binh lính đá đảo. Bị đá đảo binh lính phẫn nộ trừng mắt nhìn La Độ liếc mắt một cái, La Độ ôm tay cười lạnh, như thế nào, còn muốn trả thù ta. Chúng binh lính nháy mắt bị bực lửa khởi lửa giận. Đừng quên hiện tại là tình huống như thế nào, có bản lĩnh liền tạo phản A, nhìn đến thời điểm là ai xui xẻo. Không phải không có vết xe đổ, muốn tìm cái chết cứ việc tới trả thù ta. La Độ lanh A một tiếng không chút nào che lấp trong mắt khinh thường cùng miệt thị nghe vậy bọn lính lập tức gận nhẫn hạ phẫn nộ còn có mấy cái nhịn không được run rẩy một chút thân mình đường nhiễm mặc trục thiên liếc mi kinh đô rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đem mặc trục thiên đưa đi quân bộ la đổ mắt lạnh quét mặc trục thiên liếc mắt một cái không cần muốn chạy trốn nga nơi đó chính là có vài cái mặc ra người chờ ngươi nếu ngươi không đến kia bọn họ an toàn đã có thể không chiếm được bảo đảm mặc trục thiên nhãn thần sầu lãnh binh lính ở phía trước dẫn đường Mặc Trục Thiên âm chắc chắc nhìn la độ liếc mắt một cái, xoay người đi theo đi ra ngoài. Nói đến cùng, Mặc Trục Thiên cùng đường nhiễm cùng bình thường người tu chân không giống nhau, bọn họ vô pháp chặt đức trần thế gian tình cảm giang buộc, cho nên mới sẽ bị người hạn chế tại đây. Tựa như như thế, Mặc Trục Thiên tuy rằng hận không thể đem la độ thiên đao vạn quả, nhưng là vì bảo đảm mặc ra người an toàn, hắn không thể không phối hợp đi theo binh lính đi quân bộ. Chặt đức tình duyên, nói được đơn giản, nhưng trên thực tế lại có mấy người làm được đến đâu đường nhiễm đuổi kịp lại bị la độ cấp ngăn cản đường đi tiểu nhiếp nha đường bá phụ đường bá mâu ở một cái khác địa phương chờ ngươi nga cũng không biết ngươi là lựa chọn đi theo mặc trục thiên đi quân bộ đâu vẫn là đi gặp ba mẹ đâu đường nhiễm ánh mắt âm lãnh nhìn la độ liếc mắt một cái đen nhánh mắt phát ra ra tới hàn ý thậm chí so mặc trục thiên ánh mắt càng thêm lạnh lẽo la độ tâm không chịu khống chế luôn cuống một chút nhưng dù sao cũng là quân nhân cho nên thực mau liền đem loại này khác thường ấn xuống dưới mặt vô biểu tình nói Lựa chọn từ chính ngươi tới làm. nay còn có đến lựa chọn sao? Dẫn đường. Đường nhiễm chuyển hướng bên kia không có đi theo mặc trục thiên đi ra ngoài binh lính nói. Binh lính lập tức mang theo đường nhiễm rời đi. Biết mặc trục thiên cùng đường nhiễm đều rời đi, la Độ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ngồi ở trên sofa. Trời biết ở đối mặt đường nhiễm mặc trục thiên thời điểm, hắn trong lòng có bao nhiêu không đế. Nếu không phải hắn trên tay còn lôi kéo bọn họ nhược điểm, chỉ sợ đã sớm bị bọn họ hai cái đương trường giết đi đương đường nhiễm tới mục đích địa thời điểm sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới mà trên người sát khí cũng giống như thực chất lệnh người kinh hãi. nàng mục đích địa thế nhưng là thực nghiệm căn cứ bọn họ mang nàng tới nơi này làm cái gì đường tiểu thư đường đại tá cùng phu nhân đều ở bên trong chờ ngươi binh lính ở một bên nhắc nhở một câu đường nhi cắn cắn môi ẩn nhẫn hạ ngực lửa giận đi theo binh lính đi vào thực nghiệm căn cứ hôn nhi ngươi phải cẩn thận một chút nga nhân gia tổng cảm giác cái này phòng thí nghiệm có điểm cái gì hơn nữa có một chút phi thường kỳ quái nhân ra phổ hệ thống thế nhưng vô pháp lẻn vào quá quái toa lâm trong giọng nói có thật sâu kiên kỵ nhớ rõ thượng một lần có như vậy hiện tượng đó là tại thành phố ngầm nơi đó có một khối quái dị năng lượng thạch đường nghiễm ánh mắt ngưng trọng lên thực nghiệm trong căn cứ lệnh băng ngân bạch vách tường dâng mát đến sâm hàn nhiệt độ không khí tràn ngập tiêu độc nước thuốc khí vị lệnh đường nghiễm táo bạo cảm xúc từng bước bò lên cốc cốc cốc ở một cái toàn phong bế phòng trước cửa Binh lính gõ gõ môn, sau đó lập tức mở cửa. Thỉnh. Binh lính làm cái thỉnh thủ thế. Hồ nì tiểu tâm Nga, phòng này sàn nhà dưới chính là trống không. Toa lâm lập tức nhắc nhở nói. Đường nhiệm thần sắc căng thẳng, đi vào. Ở ngầng đầu trong nháy mắt cứng lại rồi thân thể. Trong phòng, bốn vách tường tuyết trắng, chính giữa dùng một mặt chống đạn pha lê ngăn cách không gian. Bên này có thể tự do tiến vào, mà bên kia tắc bị giam lỏng hai người. kia hai người, tự nhiên chính là đường ba đường mẹ. Từ đường nhiễm biết chính mình là phân thân lúc sau. Nàng liên biết đường ba đường mẹ cũng không phải chính mình thân sinh cha mẹ. Nàng cho rằng cách ngàn năm thời gian, ở nhìn đến không có huyết thống dưỡng phụ mẫu thời điểm sẽ không có quá nhiều tình cảm dao động, nhưng là ở nhìn đến đường ba đường mẹ nó trong ngáy mắt, nàng ngược nào đó ấm áp đổ vật lại như là phát sao cục bột, nháy mắt bành trướng đến đem nàng chỉnh trái tim đều cấp đổ đầy. Ba ba. Mụ mụ. Đường nhiễm hô một tiếng, lập tức chạy tới chống đạn pha lê trước mặt. m đường mẹ sửng sốt, có chút phản ứng không kịp nhìn đã lộ sắc càng thêm thanh lệ tốt đẹp đường nhiễm nhiễm nhiễm không chỉ có là đường mẹ, ngay cả luôn luôn chấn định đường ba đều có chút phản ứng không kịp. đường nhiễm dùng sức gật gật đầu, hốc mắt có nào đó ấm áp chất lỏng ở chảy xuôi, nàng thanh âm trở nên nhẹ nhàng, ba ba mụ mụ là ta nha, ta là nhiễm nhiễm nha. ở cha mẹ trước mặt, nàng vĩnh viễn đều là cái hài tử nhiễm nhiễm. đường mẹ lập tức đứng lên, bổ nhào vào chống đạn pha lê thượng, tiểu mỹ khuôn mặt thượng. Mí mắt hạ có thật sâu mỏi mệt, mà khí sắc cũng suy yếu tái nhợt. kia một đôi tràn ngập kích động đôi mắt nhanh chóng toát ra nước mắt, hạ xuống, ta nữ nhi à. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Đường nhiễm cách chống đạn pha lê ấn đường mẹ nó tay, trong lòng một nắm một nắm đau. Nhiễm nhiễm, ngươi không nên tới nơi này nha. Đường ba phục hồi tinh thần lại, lập tức liền nghĩ thông suốt đường nhiễm vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhịn không được toát ra đối đường nhiễm lo lắng cùng đối những người đó phẫn nộ. Liền nói chuyện đều nhịn không được phẫn nộ gầm nhẹ, những người đó, chính là vì đem ngươi dẫn trở về, cho nên mới đem ta và ngươi mẹ giam lỏng ở chỗ này a Đúng vậy, nhiễm nhiễm ngươi chạy mau đi. Bọn họ bắt ngươi khẳng định là bất an hảo tâm, không cần lo cho ba ba mụ mụ, chạy nhanh trốn đi. Mẫu thân nhất khẩn trương vĩnh viễn đều là nhi nữ an toàn, vừa nghe đến đường ba nói như vậy, đường mẹ liền nôn nóng như là nổi thượng con kiến. Đường nhiễm lắc lắc đầu, mụ mụ, không có việc gì. Ở mặt thế lúc sau Ta biến cường, ta nhất định có thể bảo hộ của các ngươi. Đường mẹ nó cái mũi càng toan, có cái gì so ta phải bảo vệ các ngươi những lời này càng lệnh cha mẹ dám động đâu. Phúc phúc phúc. Động nhiên, một cái rất nhỏ thanh âm khiến cho đường Nhiệm chú ý, chỉ thấy chống đạn pha lê một bên khác, giam lỏng đường ba đường mẹ nó địa phương động nhiên toát ra tới một cổ khói trắng. Ba ba mụ mụ. Đường Nhiệm cả kinh, vội vang nói, thối lui đến một bên, ta đem pha lê đánh vỡ. Đường ba che lại cái mũi, cao mày. Đây chính là chống đạn pha lê a. Đường Ba nói còn không có nói xong, liền thấy Đường Nhiễm tay phải nắm chặt quyền, nhỏ sinh tú khí tiểu nắm tay lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế tạp hướng chống đạn pha lê. Vô hình, chỉnh khối chống đạn pha lê đều chấn một chút, nhưng là lại không có một tia vết rách. Dùng để chống đạn pha lê tự nhiên cứng cỏi, Đường Nhiễm cũng không tính toán một kích đánh vỡ, cho nên ở dự đánh giá một chút chống đạn pha lê cứng cỏi độ lúc sau, đôi tay nắm tay, hướng tươi chống đạn pha lê nào đó điểm đỗ nhiên ra quyền phanh phanh phanh bang bang, từng tiếng liên miên không ngừng nặng nề thanh âm nghe được người ra đầu tê dại, nhìn đến như thế như bức nữ nhi, đường ba đường mẹ đều ngây dại, khói trắng so trong tưởng tượng lan tràn muốn mau, chỉ chốc lát sau liền đem đường ba đường mẹ cấp bao phủ, khu khu cụ, đường mẹ nguyên bản liền suy yếu, nghe thấy tới những cái đó khói trắng tức khắc ho khan cái không ngừng, không vài cái liền đôi mắt một bế, hôn mê qua đi, đường ba nửa ôm đường mẹ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chống đạn pha lê, hắn muốn kiên trì. Chỉ cần lại kiên trì một chút hắn liền có thể cùng thê tử nữ nhi cùng nhau rời đi nơi này. Từ tận thế đến bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì mới là quan trọng nhất. Dĩ vãng hắn vẫn luôn vì sự nghiệp mà xem nhẹ thê tử cùng nữ nhi, làm đến thê tử cùng hắn ly hôn, nữ nhi tình nguyện khổ độc cũng muốn thoát đi bọn họ bên người. Nguyên bản cho rằng nữ nhi sớm đã bị chết ở tận thế trung hắn tự trách cái nấy, nghe tới quốc gia đang ở đánh nữ nhi chủ ý, hắn lần đầu tiên đối tận Trung Quốc gia sinh ra phẫn hận, ở nhìn đến nữ nhi một khắc Hắn mừng như điên với nữ nhi không việc gì, càng cảm động nữ nhi đối bọn họ không rời không bỏ. Nửa đời trước, hắn một lòng đặt ở sự nghiệp thượng, xem nhẹ thê tử cùng nữ nhi cảm thụ, có lẽ hắn là cái ghê gớm quân nhân, nhưng hắn lại không phải cái hảo trợ phu, hảo phụ thân. Ở quốc gia quyết định dùng chính mình cùng thê tử dụ dỗ nữ nhi tiến đến lúc sau, hắn liền hoàn toàn đối quốc gia hết hy vọng. Ở thực nghiệm trong căn cứ, thê tử ngày ngày làm bạn ở hắn bên người, hai người không có đối chọi gây gắt, không có oán giận khắc khẩu. Hắn mới hiểu đến hôn nhân ngắc, người nhà tốt đẹp. Đường mẹ rõ ràng là cái người nhắc gan, nhưng ở bị giam lỏng thời điểm, nàng lại là an ủi Đường Ba một phương. Có đôi khi, nữ nhân kiên cường vượt quá nam nhân tưởng tượng. Đường Ba trong lòng một lần lại một lần đối chính mình nói không thể từ bỏ, bởi vì hắn còn không có đền bù thân ái thê tử cùng nữ nhi, nửa đời trước hắn làm không được hảo trợ phu, hảo phụ thân, như vậy hắn liền dùng nửa đời sau làm một cái hảo trợ phu, hảo phụ thân. Phanh. Một tiếng bạo phá chống đạn pha lê ở một lần một lần đập trung rốt cuộc phá. Đường nhiễm nhảy mà vào, một tay đem đường mẹ bối đến bối thượng, một tay đỡ đường bà, đang muốn muốn đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên nghe thấy toa lâm hô to, hồn ủy. Cẩn thận! Đường nhiễm tâm căng thẳng, dưới chân chính là không còn, ba người liền bị sức hút của trái đất cấp hấp dẫn mà truy lạc. Truy lạc cảm tuy rằng làm đường nhiễm tim đập lậu nửa nhịp, nhưng bởi vì có toa lâm trước đó nhắc nhở, cho nên nàng thực mau liền phản ứng lại đây Thần thức vừa chuyển liền đem đường ba đường mẹ cấp chuyển rời đến trong không gian. May mà nàng có cái phù hệ thống, còn có cái không gian, hơn nữa trong không gian có giải trừ các loại trạng thái linh tuyển, bằng không 10 cái đường nhiễm thêm lên đều cứu không được đường ba đường mẹ. Nghĩ đến đem đường ba đường mẹ trở thành mùi giam lỏng ở trong phòng, đường nhiễm trong lòng liền bốc cháy lên nồng đậm hận ý. Cho tới nay, nàng đều đối nhân loại ôm có nhân từ chi tâm, đương nhiên, cũng có một bộ phận là bởi vì đây là nàng phân thân tạo thành mặt thế. Nàng cho rằng chính mình có bộ phận trách nhiệm. Đều là nhân loại, hà tất làm khó nhân loại, nàng là bởi vì cái này ý tưởng mới hành động lên. Nhưng là không thể tưởng được, nàng nhân từ lại thiếu chút nữa hại đường ba đường mẹ. 233 trốn. Nếu đối phương bất nhân, như vậy chính mình cũng không cần có nghĩa. Cũng không có lựa chọn xoay người rời đi, đường nhiễm quyết định đi xuống nhìn xem. Đệ nhất là muốn nhìn xem thực nghiệm căn cứ người chuẩn bị thứ gì chiêu đãi nàng. Đệ nhị là bởi vì mặc trục thiên hiện tại còn ở quân bộ. Chính mình thiện cử vọng động, khả năng sẽ liên lụy hắn. Hôn y, ấm áp nhắc nhở, thỉnh hít sâu một hơi. Toa lâm ngữ khí trở nên như là trên phi cơ tiếp viên hàng không nhắc nhở ngữ điệu. Đường nhiệm nhĩ tiêm khẽ nhúc ních, âm nhạc nắm lấy đến một tia dòng nước động thanh âm. Phanh, xôn sao. Tiếp theo nháy mắt, đường nhiệm sẽ biết vì cái gì toa lâm nhắc nhở muốn hít sâu một hơi. Ở trong nước mở to mắt, đường nhiệm phát hiện chính mình ngâm mình ở màu lam chất lỏng giữa. Mơ hồ thủy ảnh nhìn thấy lạnh băng thực nghiệm khí cụ cùng thân xuyên áo bờ lật trắng thực nghiệm viên. Nhìn thấy đường nhiễm rất tiến vào, thực nghiệm viên sôi nổi hứng thú dạt dào thấu đi lên vây xem. Đường nhiễm trong lòng lại lãnh lại giận. Quả nhiên, bọn họ đem nàng làm như nghiên cứu tài liệu. Đường nhiễm hai chân ở trong nước vừa dẫm, muốn hướng lên trên dù, nhưng là trên đỉnh không biết khi nào nhiều cái cái nắp, đang ở chậm rãi đi xuống áp, đem toàn bộ không gian biến thành một cái thật lớn bịt kín thức bể cá. Đường nhiễm dưới đáy lòng cười lạnh. Thật là đủ cẩn thận a." Tả Hữu nhìn nhìn, quả nhiên, bể cá bên trong có dưỡng khí cháo. Tuy rằng Kim Đan kỳ tu sĩ thân thể so thường nhân cường tráng ngàn lần, nhưng là người dù sao cũng là người, có thể ở trong nước hô hấp cũng chỉ có thủy sinh sinh vật mà thôi, cho nên Đường Nhiễm cũng không có miễn cưỡng chính mình tiếp tục nạp khí, mà là vất cỡ rổ sỉ cái lồng khí khâu ở miệng mũi bên trong. Có thể hô hấp sau, Đường Nhiễm liền có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu mặt khác sự tình. Sao lại thế này? Đường gia vợ chồng đâu? Mang tơ vàng mắt kính trung niên nam nhân nhíu mày, ngữ khí phi thường không vui. Chúng ta xem qua video theo dõi, đường ra vợ chồng hẳn là cùng mục tiêu cùng nhau rơi xuống. Ở bên cạnh hắn một cái diễm lệ nữ tiến sĩ công thức hóa bẩm báo nói, ngữ khí cùng người máy giống nhau, lạnh băng mà không hề cảm tình. Kiểu như thế nào không thấy đường ra vợ chồng. Ở trung niên nam nhân bên kia người trẻ tuổi nghi hoặc nhíu mày, thói quen tính dùng bút đầu chọc chính mình cầm. Tơ vàng mắt kính nhíu hạ mày, như là ở tự hỏi sự tình gì. Chỉ là trong chốc lát hắn liền dơ lên hưng phấn đến vặn mèo tươi cười. Không gian, nàng nhất định có một cái có thể dung người ra vào không gian. Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn về phía đường nhiệm anh mắt đều tản ra lớp lánh lang quang. Đường nhiệm hiếp mắt đem ở đây sở hữu thực nghiệm viên cấp ghi tạc trong đầu, đợi chút đi ra ngoài thời điểm nhất định tính đầu người tới nổ cỏ tận gốc. Ở chỗ này người đều đang chết. Đồng nhiên, đầu góc một trận tròn váng. Đường nhiệm trong lòng dùng mình, lập tức gọi toa lâm, toa lâm Đây là có chuyện gì? Toa lâm vội vàng điều tra, mới vội vàng mà nói, Hồ Nhi, những người này quá âm hiểm, bọn họ thế nhưng ở trong nước hạ độc, hơn nữa dưỡng khi cháo bên trong cũng hạ một loại độc tố. Này hai loại độc tố tách ra thời điểm uy lực cũng không lớn, nhưng là cùng ở bên nhau nói liền trở thành siêu cường lực thuốc mê. Loại này thuốc mê chỉ là liền có thể làm toàn bộ cá voi đánh mất hoạt động thể lực, mà bọn họ hạ liều thuốc, cơ hồ có thể bệ nghĩ một cái cá voi đàn. Đường nhiệm tức khắc trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Cơ hồ là hao hết toàn thân sức lực đem phổ hệ thống huy chương đưa vào linh ngọc không gian. Xuyên thấu qua mơ hồ nước ợn. Đường nhiễm thấy đứng ở bể cá ngoại tơ vàng mắt kính hơi hơi mỉm cười, khỏe miệng tươi cười thực lãnh, dám đến bắt người, chúng ta liền tất nhiên làm tốt chuẩn bị. Câu nói kế tiếp, đường nhiễm nghe không thấy, bởi vì nàng đã lâm vào hôn mê. Ý thức lâm vào hắc ám cuối cùng một khắc, nàng chỉ biết một sự kiện. Đó chính là bởi vì nàng khinh địch, mà lâm vào bị động nơi. Đường nhiễm không biết chính mình bị cầm tù nhiều ít thiên, bởi vì nàng ngủ say thời gian rất dài, thanh tỉnh thời gian thực đoạn, 3 phút, 1 phút, có lẽ càng đoạn. Nhưng là càng đến sau lại, nàng thanh tỉnh thời gian càng dài. Nàng tưởng, hẳn là thân thể đã bắt đầu thói quen gây tê liều thuốc. Vì không rút dây động dừng, đường nhiễm tỉnh lúc sau vẫn cứ làm bộ hôn mê, ở một bên nghe lén thực nghiệm viên nhóm nói chuyện. Từ giữa thu thập chính mình muốn tin tức, ở thanh tỉnh thời gian đạt tới ước chừng 3 cái giờ thời điểm. Đường nhiệm bắt đầu mưu hoa chạy trốn, bởi vì ngâm mình ở có độc tố chất lỏng chung, nàng thể lực chỉ có di vãng một thành, mà linh lực chỉ có di vãng hai thành, cho dù thực lực thế cơ hồ đến không thấp giá trị, đường nhiệm đều không nghĩ từ bỏ. Còn nữa, kim đan kỳ tu sĩ cũng không phải là như thế mềm yếu người, muốn chạy trốn đi nói, cũng không phải không có khả năng. Ai, chúng ta ngủ mỹ nhân thật đúng là đáng thương, ngày ngày ở chỗ này ngủ say, chú định đợi không được đánh thức chính mình vương tử. Một cái ở ký lục thực nghiệm viên A nhìn đường nhiễm ở bể cá trung thanh lệ mà lịch sự tao nhã khuôn mặt, nhịn không được tâm sinh đồng tình. Mặc ra cái kia nhất có tiền đồ tôn tử. Ta phía trước cho hắn làm kiểm tra thời điểm hắn không phải còn gào thét muốn tới cứu người sao. Một cái khác làm ký lục thực nghiệm viên B nhịn không được đáp lời, làm nữ tính, bắt quái là thiên tính, liền tính ở công tác chung, các nàng đều nhịn không được muốn tâm sự. Nam nhân tin được, theo mẹ đều sẽ lên cây ta mới vừa đi cấp hồ thủ trưởng đưa tư liệu thời điểm nghe được mặc trục thiên muốn cùng tổng lý nữ nhi kết hôn lạc, nơi nào còn nhớ rõ chúng ta ngủ mỹ nhân a thực nghiệm viên a xếp một tiếng điển hình nữ tính tự mình cố gắng chủ nghĩa giả a này nam nhân thật đúng là thực nghiệm viên b kéo kéo miệng đang muốn muốn nói gì lại đột nhiên ngắm đến một bên dụng cụ động nhiên xuất hiện đại biên độ biến động nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng có biến hóa a diễn lìa tiêu thăng tim đập nhanh hơn huyết áp lên cao huyết mạch huyết trường vỏ đại não hưng phấn Chẳng lẽ, thực nghiệm viên B cùng thực nghiệm viên A hai mặt nhìn nhau, cùng kêu lên kinh hồ, nàng nghe thấy được chúng ta vừa rồi nói chuyện. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, tơ vàng mắt kính cấp đường nhiễm xứng độc tố liều thuốc gia tăng đến gấp A. Đường nhiễm mỗi lần nhớ tới đều nhịn không được ảo não, nếu lúc ấy chính mình có thể nhịn xuống nói, nói không chừng hiện tại đều đã chạy đi. Đã rút dây động dừng một lần, lần này không chỉ có tơ vàng mắt kính càng thêm cẩn thận, ngay cả phụ trách ký lục thực nghiệm viên đều cảnh giác không ít Còn thường thường lấy mặc trục thiên tin tức tới kích thích đường nhiễm, một khi nàng xuất hiện kịch liệt phản ứng nói liền lập tức gia tăng thuốc mê lượng. Nghe nhiều lúc sau, đường nhiễm liền học được như thế nào bảo trì tâm cảnh, mà nàng tu vi cũng bởi vì ổn định tâm cảnh mà có thể tăng tiến, lại lần nữa chờ đến có thể thanh tỉnh 3 cái giờ thời điểm, nàng linh lực đã có thể khôi phục tăng thành. Từ rút dây động dừng lúc sau, trừ bỏ nói về mặc trục thiên sự tỉnh tới kích thích nàng ở ngoài, không có thực nghiệm viên lại ở nàng phụ cận giảng tin tức. Nhưng là đường nhiễm vẫn là từ giữa tìm được rồi một ít quy luật, tỉ như tơ vàng mắt kính phẳng phất mỗi cách 7 ngày liền sẽ biến mất 2 ngày. Lại lần nữa chờ đến tơ vàng mắt kính 2 ngày biến mất kỳ, đường nhiễm lẳng lặng mà phiêu phù ở chất lòng trung, đáy lòng ấm áp dần dần sôi trào. Nàng rốt cuộc chờ đến có thể rời đi lúc. giơ tay vung lên, đem phù hệ thống huy chương lấy ra tới, lúc này nó vẫn là một cái khuyên thai bộ dáng, nàng đem nó mang lên, ngay sau đó liền nghe thấy được toa lâm khóc lóc kể lệ thanh âm, Honey, Ngươi như thế nào có thể vứt bỏ nhân gia đâu? Nhân gia chính là cái loại này không thể cùng ngươi đồng cam cộng khổ người sao? Nhân gia ngày đêm tôi tưởng, ngày đêm lo lắng, cũng không biết già rồi nhiều ít tuổi đâu. Toa Lâm nũng nịu thanh âm làm bộ khóc nức nở là phi thường có lực đánh vào Đường Nhiệm quẹt miệng chịu một chút, thật vất vả mới mở miệng đánh gây núi phương. Trước đi ra ngoài lại nói, Gì hố nĩ ngươi thể lực chỉ khôi phục một thành Toa Lâm lập tức nghiêm túc lên, không giả quét không biết, đảo qua miêu Đường Nhiệm thân thể lập tức sẽ biết nàng hiện hướng. Trong thanh âm đều mang theo vài phần phẫn nộ, đáng chết, bọn họ lại là như vậy đối nhân ra thân ái hôn y. Có biện pháp nào có thể tận lực không kinh động bất luận kẻ nào chạy đi? Đường nhiễm hỏi. Đương nhiên là có, bất quá lấy hôn y hiện tại thể lực tới nói, tương đối miễn cưỡng. toa lâm lo lắng nói. Miễn cưỡng cũng muốn thử xem, ta. Đổi thời gian. Đường nhiễm cắn răng, thanh âm có chút hận ý. Tự lần trước thực nghiệm viên A nói mặc Trục Thiên muốn cùng Tổng lý Nữ Nhi kết hôn tin tức đã qua đi 2 tháng. Nàng không tin mặc Trục Thiên sẽ bởi vì bất luận cái gì sự mà thỏa hiệp đi cưới người khác Nhưng là nếu không phải bị cưỡng bách nói, đó chính là tự nguyện Nếu mặc Trục Thiên không cần nàng, kia nàng lại nên làm cái gì bây giờ đâu Mặc kệ là phúc hay họa, nàng tổng muốn đi được đến một cái rõ ràng đáp án Hảo đi toa lâm tuy rằng không biết đường nhiễm đã xảy ra sự tình gì Nhưng cũng biết tâm tình của nàng phi thường không tốt, liền vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới Trải qua một phen internet xâm lớn. Toa Lâm đã đại khái nắm giữ thực nghiệm căn cứ tình huống. Chắc không được Toa Lâm ngay từ đầu điều tra không được thực nghiệm căn cứ bất luận cái gì tình huống. Không chỉ có là bởi vì chân chính căn cứ là dưới mặt đất, còn bởi vì nơi này phóng một khối cách trở hết thể tra sét sóng điện năng lượng thạch, cho nên Toa Lâm căn bản vô pháp bên ngoài thăm dò đến thực nghiệm căn cứ bất luận cái gì tư liệu. Toa Lâm lo lắng nhất mà tình huống vẫn là đã xảy ra, không chỉ có thành phố ngầm có năng lượng thạch, ngay cả kinh đô cũng có năng lượng thạch. Hơn nữa xem bọn họ trực tiếp đem đường nhiễm nắm lên mà không phải tiên lễ hậu binh cách làm, nhất định là trong tay còn có át chủ bài, mà này đó át chủ bài có 90% là năng lượng thạch. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta lấy chạy đi vì trước. Đường Nhiễm lập tức đánh gậy toa Lâm Tư Duy. Toa Lâm so bất luận kẻ nào đều biết năng lượng thạch tác dụng, cho nên tự hỏi sầu lo đồ vật có rất nhiều, nhưng lúc này cũng không phải có thể nhàn nhã tự hỏi như thế nào giải quyết vấn đề thời điểm. Toa Lâm lập tức phục hồi tinh thần lại, yes, sure. S.S. Honey, nơi này lại quá tam giờ sẽ có một lần nhân viên thay ca, chúng ta có thể tuyển ở thời gian kia chạy trốn. Toa lâm tìm được rồi cơ hội, nói, tuy rằng nói nhân viên thay ca, nhưng cũng không phải toàn bộ người đều rời đi, cho nên nhân gia sẽ ở bên kia quan trọng phòng thí nghiệm chế tạo hỗn loạn, chờ đến đại bộ phận người đều chạy tới thời điểm. Nhân gia sẽ đem thực nghiệm dịch lưu mở ra, ngươi phải nắm chặt thời gian bỏ đi ra ngoài. Đường nhiễm gật gật đầu. Còn có 3 cái giờ, nàng liền có thể rời đi. Bởi vì sợ hãi lại lần nữa rút dây động rừng, cho nên lần này đường nhiễm phóng ổn tâm cảnh, lặng lặng chờ thời cơ. Tất tất tất. Đột nhiên, bén nhọn tiếng cảnh báo cắt qua yên lặng. 234 toà lâm gian dậy. Như vậy đột nhiên. Đường nhiễm sửng sốt. Toa lâm cũng sửng sốt một chút, không phải nhân gia nha. Đường nhiễm giật mình, không phải ngươi. Tam giờ còn chưa tới đâu, nhân gia không làm kế hoạch ngoại hảo không. Toa lâm lẩm bẩm, theo bản năng đi điều tra một chút hạt quái rối người ai. Ai từng tưởng tượng không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, đương nhìn đến video theo dõi bóng người sau, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Làm sao vậy? Đường Nhiễm nghi hoặc. Hô Nhi, ngươi nhìn xem cái này. Toa Lâm lập tức đem video theo dõi thượng hình ảnh điều đến Đường Nhiễm trước mắt, Đường Nhiễm sửng sốt, lập tức liền nhận ra mấy người kia thân phận, mặc ca ca huynh tỷ, bọn họ tới nơi này làm gì? Toa Lâm trầm tư một chút, nhân ra điều tra một chút thực nghiệm trong căn cứ sở hữu thực nghiệm cũng không có cùng mặc ra có quan hệ thực nghiệm kế hoạch, cho nên bọn họ tới là vì hồn ý người tỷ lệ vì 96.4% đâu. Đường nhiệm mỉm môi. Bất quá như vậy cũng hảo, bọn họ ở kia một bên hấp dẫn tầm mắt, chúng ta liền có thể thuận lợi đào tẩu. Dự đánh giá thành công thoát đi tỷ lệ vì 83.77% Nga. Toà lâm mới mặc kệ người khác sinh từ đâu, chỉ có đường nhiệm an toàn cùng không mới là nàng sợ coi trọng. Đường nhiệm liếc hạ mày, lắc lắc đầu, không được. Ta phải nghĩ cách đem bọn họ cũng làm ra đi. Hồ Nghì. Toà Lâm không dám tin tưởng hét lên một tiếng. Nếu kêu lên bọn họ nói, chúng ta nói không chừng bỏ chạy không ra đi Nga. Hồ Nghì, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng A, ngẫm lại mặc ca ca nha, ngẫm lại hy vọng căn cứ, ngẫm lại kêu còn không có bị tiêu diệt yêu vương nha. Đường nhiễm nhăn chặt mày, rồi dăm tới dây rửa đi vẫn là kiên định nói, liền tính bọn họ không phải vì cứu ta mà xông vào thực nghiệm căn cứ, ta cũng sẽ không cho phép chính mình cứ như vậy làm lơ rớt. Còn nữa, ngươi đều nói bọn họ tới cứu ta tỷ lệ vì 96.4%, ta đây liền càng thêm không thể không quan tâm. Hôn ỉ, chẳng lẽ đã xảy ra như vậy nhiều sự tình ngươi đều thấy không rõ sao? Bọn họ không đáng ngươi như vậy phí tâm phí lực. Dọc theo đường đi, như vậy nhiều nhân loại ác liệt sự tích phát sinh, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Chẳng lẽ nói ngươi còn muốn lại chết thượng một lần, mới biết được nhân tính hiểm ác? Vẫn là nói ngươi trời sinh tiện mệnh. Không cho người nhằm vào liền cả người không thoải mái. Cũng hoặc là ngươi là thánh mẫu thể chất, nhìn đến người khác chịu khổ liền cảm thấy chịu không nổi sao. Đường nhiễm sở trải qua sự tình rõ ràng trước mắt, Toa lâm thật sự chịu không nổi người khác như thế thương tổn nhà mình hồn y. Từ mặt thế đến bây giờ qua đã nhiều năm thời gian, Toa lâm đối đường nhiễm cảm tình càng ngày càng thâm. Loại này cảm tình nếu dùng nhân loại cách nói tới nói, bên kia là người nhà. Có ai sẽ hy vọng chính mình người nhà bị người thương tổn đâu? Toa lâm lời nói thực chói tai, nhưng là nàng quan tâm lại rất trí kỷ, thực ấm áp, làm đường nhiễm trong lòng ngọt ngào. Toa lâm, ta biết ngươi quan tâm ta. Đường nhiễm hơi hơi mỉm cười, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, ta liền tính lại buồn cũng thấy rõ ràng nhân tính, bất quá ngươi phải biết rằng, trên thế giới không chỉ có chỉ có người xấu, còn có người tốt, mà mặc ra người chính là tuyệt thế chỉ có người tốt ta, tối thượng một đời ta chết phía trước, mặc ra đều ở vì bảo hộ nhân loại mà chiến đấu hăng hái. Cho nên ta không thể cứ như vậy rời đi. Mặt thế buông xuống. Nhân tính trở nên càng thêm ác liệt. Người xấu một ngày so với một ngày nhiều. Người tốt một ngày so với một ngày thiếu. Chẳng lẽ chúng ta muốn đem trên thế giới người tốt đều đuổi tận giết tuyệt sao? Ta. Không nghĩ nhìn đến nhân loại diệt sạch. Hôn ý. Ta không biết kia phải nói chính mình là phạm tiện đâu. Vẫn là thánh mẫu thể chất. Dù sao ta không nghĩ nhân loại cứ như vậy biến mất ở trên địa cầu. Cho nên ta vẫn luôn tại vì thế nỗ lực. Bất quá có một chút. Ta lại là minh bạch, nếu một cái người xấu tồn tại, liền sẽ giao động người tốt tâm, cho nên ta không thể quá mức tâm tử, lúc này lấy sau nếu là gặp gỡ cha người, ta sẽ không lại trước tư sau tưởng. Nên giết, tổng sẽ không tha đi. Đường nhiễm đài số sờ sờ trên vành thai khuyên thai, như là ở đụng vào Toa Lâm, thần sát nhu hòa nói, Toa Lâm, ngươi về sau cần phải hảo ha giám sát ta a. Nếu ta lại làm cái gì việc ngốc nói, ngươi cần phải nói thẳng không cố kỵ phê bình ta Toa Lâm sốt một chút. Thật lâu không lời gì để nói. Hồ Nì, ngươi là người ta chủ nhân thật tốt thật lâu sau, kia nũng nịu thanh âm mới động tình nói một câu. Đường nhiễm khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười. Hào đi, vậy làm chúng ta khởi động phản cứu viện kế hoạch đi. Toa lâm trực tiếp đem thực nghiệm căn cứ lộ tuyến bản đồ biểu hiện ra tới. Nếu nhà mình Hồ nhĩ đều đã quyết định muốn ra tay, nàng cái này trí não quản gia chỉ có thể đủ dùng tận 36 kế tới đạt thành Hồ nhĩ tâm nguyện lạc. Thức mau. Phòng thí nghiệm chính là các diễn viên đều bị bên ngoài động tĩnh cấp làm cho vô tâm tác nghiệp, sôi nổi chạy tới xem tình huống. Chỉ chốc lát sau, phòng thí nghiệm cũng chỉ dư lại hai người. Honey, cơ hội tiến đến đếm ngược Nga. 10, 9, 8, toa Lâm nũng nịu cười, rồi sau đó phòng thí nghiệm chung các loại dụng cụ bắt đầu điên cuồng mà nhảy chuyển, trong lúc nhất thời tất cả đều đã siêu thoát rồi cực hạn, dây điện sôi nổi vượt qua mạch điện thừa nhận, điện lưu bồ thoáng, cả kinh hai cái thực nghiệm viên đều luống cuống tay chân. Đây là có chuyện gì? Chạy nhanh nói cho đi lữ tiến sĩ. Ở gần 3 tháng thời gian, đường nhiễm đã nhớ kỹ phòng thí nghiệm mỗi người mặt cùng đại khái ghi nhớ một ít người tên gọi, mà cái kia tơ vàng mắt kính chính là lữ tiến sĩ. Toa lâm nếu kế hoạch đường nhiễm chạy trốn kế hoạch, đương nhiên không có khả năng làm kế hoạch như vậy chết non, cho nên ở thực nghiệm viên móc di động ra muốn gọi điện thoại thời điểm, toa lâm không chút do dự một chút dùng sóng siêu âm đem điện thoại thanh âm hệ thống cấp thật bạo. Tạc gọi điện thoại cái kia thực nghiệm viên gương mặt một mảnh máu chảy đầm địa miệng vết thương. 3, 2, 1. Ngoại giới động tĩnh, Đường Nhiễm đã không còn quan tâm, lúc này nàng chỉ là toàn tâm toàn ý xúc khởi tinh thần, rốt cuộc hiện tại kế hoạch hơi có cải biến, nàng không chỉ có muốn chính mình chạy đi, còn muốn mang lên mặc ra huynh tỷ đoàn người, trình độ không phải khó thượng một viên hai viên tình mà thôi. Đưa một thanh âm vang ở Đường Nhiễm bên thai khi, nàng trên đỉnh đầu chốt mở cái chậm rãi mở ra. Thực nghiệm dịch lưu bị mở ra. Sao có thể? Chúng ta căn bản không có nói hồ thực nghiệm viên đột nhiên chấn động, hoảng sợ nhìn về phía thực nghiệm dịch lưu, có chút nói năng lộn xộn nói, nên, nên không phải là nàng, nàng. Nói bậy gì đó nha? Lữ giáo thụ xứng thuốc mê chính là liền cá voi đều hoãn bất quá tới siêu cường lực thuốc mê, nàng một cái nhỏ yếu. Nói đến mặt sau, nói chuyện thực nghiệm viên đã nói không được nữa. Bởi vì lúc này bọn họ đã nhìn đến phiêu phù ở thực nghiệm dịch lưu nhân nhi chậm rãi mở mắt một đôi lạnh băng mà thâm thúy mắt đen nhìn về phía bọn họ, nàng trong mắt không có ngây thơ, không có mê mang, mà là tràn ngập nồng đậm lanh cùng hận. người xem cả người rên run, đường nhiễm ở trong nước vừa dẫm chân liền du thượng thực nghiệm dịch lu mở miệng, đôi tay một chống liền từ lu ra tới, thân mình nảy, từ lu khẩu thượng rơi xuống đất. mấy cái động tác, lại ưu nhã lưu loát lệnh người rời không ra ánh mắt, đặc biệt là đường nhiễm hiện tại cả người xích lõa, tuyết trắng da thịt, hoàn mỹ thân thể làm hai cái nam nhân nháy mắt thượng hỏa. Mao mũi lập tức liền tích tác từ cái mũi trung nhỏ giọt xuống dưới. Đường Nhiễm ánh mắt lạnh lùng, đỉnh kỳ uy áp nhập Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, nháy mắt đem hai cái thực nghiệm viên tinh thần cấp nghiền thành mảnh nhỏ. "Nào tử vong," liền tính lại cao minh ý thuật đều cứu không trở lại. Đường Nhiễm đem thực nghiệm viên trên người áo bờ lật trắng kéo xuống tới trong lên, sau đó quay người lại liền vào không gian, lúc này đường ba đường mẹ còn ở trong không gian. May mà trong không gian kho đại lượng đồ ăn, còn có linh truyền đường nguồn nước cho nên đường ba đường mẹ nó khí sắc còn tính không tồi. Nhiễm nhiễm. Đường mẹ lập tức liền thấy được đột nhiên xuất hiện ở trong không gian đường nhiễm, thấy nàng cả người là ướt lập cọc, còn tản ra một trận gây mùi nước thuốc vị, không khỏi nhăn chặt mày, lo lắng đỡ nàng. Nhiễm nhiễm, ngươi làm sao vậy? Thấy đường nhiễm vẻ mặt tái nhợt đường mẹ liền nhịn không được lo lắng. Bởi vì sợ hãi đường ba đường mẹ lo lắng, cho nên Toa Lâm cũng không có đem đường nhiễm hiện thực tình huống nói cho bọn họ, chỉ là giải cái nói dối. Làm cho bọn họ an tâm ở trong không gian sinh hoạt xuống dưới. Đường nhiễm tưởng tượng liền biết toa lâm sẽ làm sự, liền chỉ là cười cười mơ hồ qua đi. Đường ba hiển nhiên liền so đường mẹ tưởng nhiều, nhưng là thấy đường nhiễm một bộ ta không nghĩ nói bộ dáng, cũng không coi truy vấn, chỉ là ở nàng ra không gian phía trước nhàn nhạt nói một câu, ta và ngươi mẹ đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Chỉ là như vậy một câu đơn giản nói, làm đường nhiễm nhịn không được đỏ hốc mắt. Không ai biết, mỗi ngày tiêm vào những cái đó thuốc mê lệnh nàng tinh thần cỡ nào khó chịu, những cái đó ngâm thân mình chất lỏng lệnh nàng có bao nhiêu khó chịu ở lạnh băng trong nước nhìn tới tới lui lui lạnh băng mà vô tình thực nghiệp viên nàng tim đập đều sắp bị ma bình nhưng là mỗi khi nàng nhớ tới mặc trù tiên cha mẹ cùng bằng hữu thời điểm nàng bị đóng băng lên tâm liền sẽ chậm rãi tuyết tan sau đó một lần nữa ấm áp lên ân đường nghiêm thật mạnh gật đầu nghĩ lại liền trừ bỏ không gian chỉ trước mắt không gian lại lần nữa an tĩnh xuống dưới hắn ba Ta đau lòng nha, đường mẹ vẫn luôn ẩn nhẫn nước mắt ở đường nhiễm biến mất trong nháy mắt liền bừng lên, xoay người bổ nhào vào đường ba trong lòng lực. Ta biết kia hải tử chỉ là ở trước mặt ta làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh, làm nàng mẫu thân, ta lại không thể vì nàng làm chút cái gì, ta hảo hận a. Đường ba ôn nhu mà vỗ đường mẹ nó phía sau lưng, dở khóc dở cười nói, ngươi đều nói như vậy, làm ta cái này một nhà chi chủ nên như thế nào không biết xấu hổ đâu. Đường mẹ ô ô khóc lóc. Giận dữ xoay một phen hắn trên eo mềm thịt, nhân ra ở thương tâm đâu, ngươi còn nói giỡn. Thế, đau đau đau. Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng méo đừng méo Ai, nếu nhiễm nhiễm đều không nghĩ là ngươi biết, vậy ngươi liền làm bộ không biết thì tốt rồi sao? Nhiễm nhiễm hiện tại trưởng thành, làm như vậy đơn giản chính là không nghĩ ngươi lo lắng à, làm một cái mẫu thân, ngươi chỉ cần ở nàng phía sau hảo hảo duy trì nàng thì tốt rồi, nàng không cần ngươi vì nàng làm chút cái gì. Ngươi tồn tại bản thân. Liên khởi đến lệnh nàng cảm thấy an tâm tác dụng A. Đường ba một bên vô đường mẹ nó phía sau lưng, một bên nhẹ giọng giải thích nói. Đường mẹ gật gật đầu, tuy rằng lý trí thượng là minh bạch, nhưng là nước mắt lại vẫn cư ngăn không được, ngược lại càng lưu càng nhiều, xem đến đường bà khổ ha ha. 235 huyết tẩy thực nghiệm căn cứ. Đầu tiên đi thu hồi thuộc về ta đồ vật. Đường nhiễm đấy mắt hiện lên một tia lánh mang. Đường nàng lâm vào sau khi hôn mê, lữ tiến sĩ khiến cho người đem trên người nàng tất cả đồ vật đều cầm đi Nếu chỉ là một ít quần áo nói, đường nhiễm còn không đến mức đi tìm, nhưng là linh ngọc không gian tam đại linh chủ chấn hồn ngọc, bạch ngọc khuyên thai cùng không gian vòng tay đều bị cầm đi, nàng cần thiết tìm trở về. May mà, đồ vật liền đặt ở cầm tù nàng phòng thí nghiệm cách vách. Xích! Có toa lâm cái này trí não, khai một phiến hai cánh cửa quả thực tùy tay liền tới. a Là nàng! Nàng như thế nào ra tới? Phòng thí nghiệm, ăn mặc áo bờ lật trắng thực nghiệm viên đang ở đối đường nhiễm đồ vật tiến hành thực nghiệm dò xét máy khoan điện, hàn, không chỗ nào không kịp. Đường Nhiệm nháy mắt liền nhớ tới chính mình có một lần thanh tỉnh thời điểm bị trói ở phẫu thuật trên đài ký ức, đáy mắt quần cuộn ra phẫn nộ, từng đạo lạnh băng hàn mang hiện lên đáy mắt, chỉ thấy những cái đó mặt mang sợ hai thực nghiệm viên bỗng nhiên ôm đầu hét lên, gân xanh bạo khởi, sắc mặt tuyết trắng, trong mắt đột ngột ra, bảy khổng đổ máu. Phúc, có người không chịu nổi trong đầu điên cuồng tuôn ra quay cuồng tinh thần lực, chỉnh cái đầu một trận lồi lõn cuồng động lúc sau, phúc một tiếng tạc vỡ ra tới. Huyết tinh máu tươi hỗn hợp hoàng bạch tủy náo bị bắn xối đầy đất. A! Hoàng sợ tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phòng thí nghiệm, chỉ tiếc toa Lâm làm hộ nhị hảo đồng lõa đã giữ cửa cấp chặt chẽ khóa lại. Bởi vì thực nghiệm căn cứ thực nghiệm liên quan đến quốc gia cơ mật, cho nên mỗi cái phòng thí nghiệm đều có cách âm hiệu quả, cho nên bên ngoài người căn bản không biết bên trong người đã chịu khổ huyết tẩy. Ba giây sau, toàn bộ phòng thí nghiệm lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Đầy đất huyết tinh, đường Nghiễm ánh mắt cũng đã bình tĩnh mà bình tĩnh. Lúc này, Toa Lâm mới hiểu được, nhà mình Hôn Y là thật sự đã nghĩ kỹ. Nếu nàng còn đối những người này còn sót lại một ít nhân tâm nói, liền sẽ không lựa chọn dùng như vậy tàn ngược phương thức đưa bọn họ giết chết, nhất thảm thiết thống khổ không gì hơn cường đại tinh thần lực ở trong đầu bành trướng làm rối loạn. Nhất bị ai cách chết không gì hơn chết không toàn thây. Đường Nhiễm vượt qua trên mặt đất vô đầu tử thi, đem đổ vật một lần nữa đeo thượng thân. Từ vòng tay lấy ra khôi phục thể lực đan dược nuốt vào sau, bởi vì vẫn luôn ngâm mình ở có gây tê độc tố nước thuốc nàng khôi phục năng lực hàng tới rồi thấp nhất muốn ở nhanh nhất thời gian khôi phục thể lực cùng linh lực đan dược cát không thể thiếu nếu đã ra tới nàng liền phải huyết tẩy toàn bộ thực nghiệm căn cứ lọt vào như thế đối đãi không tới một lần như mưa rền gió dữ trả thù thật đúng là thực xin lỗi như thế để mắt nàng bọn họ đâu móc ra một cái vận động túi sách treo ở trước ngực đường niệm hướng bên trong tất các loại lá bửa đi nhanh bước ra phòng thí nghiệm bởi vì bị thuốc mê ngâm lâu lắm đường niệm thân thể còn không có khôi phục lại cho nên nàng chỉ có thể đủ chậm rãi đi. Dọc theo đường đi, Toa Lâm không ngừng mà nhắc nhở hướng chạy đi đâu có thể tránh đi đại bộ phận tuần tra bảo an. Đường Nhiễm tắc nhanh chóng giải quyết đống nhiên xuất hiện ở trong tầm nhìn thực nghiệm nhân viên. Hôn Í, tại hạ cái giao lộ chuyển hữu nga. Chờ đến Đường Nhiễm chuyển hữu lúc sau, Toa Lâm mới tiếp tục nhắc nhở nói, dựa theo Hôn Í hiện tại chân tốc tới tính toán, nửa phút lúc sau, ngươi liền có thể chính diện gặp gỡ khắp nơi chạy trốn mặc ra người trẻ tuổi nhóm nga. Quả nhiên. Nửa phút không nhiều không ít, mặc ra người trẻ tuổi liền xâm nhập đường nhiễm tầm nhìn, cùng với bọn họ trật vật thân hình còn có hỏa tinh văng khắp nơi viên đạn. Ngậy! Là đường ra tiểu muội Tiểu nhiễm! Nàng chính mình chạy ra tới. Mấy cái mặc ra người trẻ tuổi vừa nhấc đầu liền thấy đứng ở thông đạo ở giữa đường nhiễm, không khỏi kinh ngạc hoảng hốt một phen, nhưng thực mau liền có người phản ứng lại đây, chiều đường nhiễm hô to. Chạy nhanh chạy A. Chúng ta mặt sau có truy bình A. Nhìn mấy người trên mặt vội vàng lo lắng đường nhiễm chỉ cảm thấy bị nước thuốc ngâm mấy tháng thân thể bắt đầu chậm rãi hồi ôn. chỉ trước mắt mấy cái người trẻ tuổi thấy đường nhiễm vẫn không núc đích mấy người đều lại cấp lại tức đến sắp hụt máu nhưng lại yêu thương thức quát lớn còn không có xuất khẩu liền thấy nàng đống nhiên giơ tay vung lên. vai đạo màu vàng lầm không bắn nhanh mà ra nhanh chóng lướt qua bọn họ đỉnh đầu. mấy cái người trẻ tuổi nhịn không được tò mò sau này nhìn xung quanh chỉ nghe phanh phanh phanh vài tiếng viên đạn trang thượng vách tường nặng nề thanh âm gần ở bên hai. Trong lòng cả kinh, bọn họ đều nhịn không được lộ ra khiếp sợ thần sắc. Trốn đến ta phía sau. Mấy cái người trẻ tuổi chạy đến đường nhiễm trước mặt, còn chưa mở miệng đã bị đường nhiễm hét lớn cấp chấn một chút. Sau đó theo bản năng chạy tới nàng phía sau, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại thấy từng viên viên đạn hướng tới đường nhiễm bay tới, trái tim ở trong nháy mắt đều phải nhảy đến cổ họng. Phốc phốc phốc. Mấy cái người trẻ tuổi chơ mắt nhìn viên đạn bay vụt mà đến, không có phát sinh làm bọn hắn tâm thần đều phá tình huống lại đã xảy ra làm cho bọn họ nháy mắt rơi vào thế giới giả tưởng cảnh tượng, chỉ thấy kia từng viên viên đạn thế nhưng giống như lâm vào trong nước giống nhau, hoặc khai một vòng lại một vòng thiện lam gọn sóng, ngừng ở đường nhiễm trước người nửa thức ngoại. Hoa hoa hảo! Này cũng quá ngưu bước đi! Này rốt cuộc như thế nào làm được nha? hào hào hào cường! Mấy cái người trẻ tuổi cảm thán, lại thấy truy binh đã đến, không khỏi cả người căng chặt lên, trên tay cầm vũ khí, liền chờ khai chiến trong nháy mắt. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình lại thứ ra ngoài bọn họ sở liệu. Chỉ thấy kia ngừng ở đường nhiễm trước người nửa thức viên đạn thế nhưng như là bị cái gì lực đạo cấp bắn ngược, thế nhưng hướng tới phóng ra viên đạn người vọt tới, hơn nữa không kém mày may toàn bộ ở giữa giữa mày, chết không thể lại đã chết. Trong ngay mắt, truy binh nhân số liền bá bá bá thiếu hơn phân nửa. Không chỉ có là người trẻ tuổi nhóm, ngay cả hùng hổ đuổi theo truy binh nhóm đều sắp khống chế không được đi xuống rất cảm Minh Hỏa Ở mọi người xứng sở thời điểm một cái thanh lanh thanh âm đánh vỡ cục diện, lại thấy vài đạo hoàng phù bắn nhanh mà ra, tốc độ mau chỉ làm người thấy kia một mạt màu vàng. Tiếp theo nháy mắt, hoàng phù cũng đã tới rồi trước mắt, mà nàng hô lên tới hai chữ lệnh hoàng phù nháy mắt buộc phát ra ưu lam mà âm lánh rộng lớn ngọn lửa, ngọn lửa trong nháy mắt liền đem người cấp cán nuốt. Chỉ là trong nháy mắt, truy binh toàn diệt, tan xương nát thịt còn có cha, nhưng bị minh hỏa bỏng cháy lúc sau, lại chỉ còn lại có một tầng hắc hơi a. Người trẻ tuổi nhóm vẻ mặt dại ra. Hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình trong lòng khiếp sợ. Năm năm ngoạ tảo. Tiểu nhiễm ngươi thật là quá lợi hại. Mặc húc kích động hai mắt phiếm tinh, nhìn đường nhiễm ánh mắt giống như là nhìn thấy gì thiên vương siêu sao. Đường nhiễm rắc tái nhợt khỏe môi, cười đến có chút thẹn thùng. Tự hoàn toàn muốn thông chi sau, nàng tâm liền như là bị đóng băng tuyết tan giống nhau. Sự tình gì đều tùy tâm sở dục nhiều, bao gồm cảm xúc biến hóa. Nếu đã tìm được người, chúng ta đây liền chạy nhanh rời đi nơi này. Mạc Gia Đại ca nhất giống Mạc Gia gia, cả người đều tản ra một loại không giận tự uy khí chất, hắn nhất cẩn thận, liền tính lại khiếp sợ Đường Nhiễm năng lực, đều sẽ không thả lỏng đối ngoại giới cảnh giác. Đường Nhiễm do dự một chút, vẫn là lắc lắc đầu, ta không thể liền như vậy trở về. Vậy ngươi còn tưởng lưu lại nơi này làm cái gì? Mạc Gia Đại tỷ nhíu hạ mày, ngựa khí có chút không vui. Mạc Trục Thiên so Đường Nhiễm đại năm tuổi mà Mạc Gia các ca ca tỷ tỷ đều là so Mạc Trục Thiên còn đại, Đường Nhiễm thượng nhà trẻ. Mặc trục bầu trời tiểu học, mặc gia cấp ca ca tỷ tỷ thượng trung học, đường nhiễm học tiểu học, mặc trục bầu trời trung học, mặc gia cấp ca ca tỷ tỷ thượng cao trung, đường nhiễm thượng trung học, mặc trục bầu trời đại học, mặc gia cấp ca ca tỷ tỷ đã tổng quân cũng đạt được nhất định quân hàm. Mặc trục thiên cùng đường nhiễm kết giao rất sâu, nhưng không đại biểu nàng cùng mặc gia cấp ca ca tỷ tỷ cũng có kết giao. Bọn họ nhiều nhất chính là biết cách vách ra có cái đáng yêu lại thông minh tiểu nha đầu. Hơn nữa cái này tiểu nha đầu cùng nhà mình nhỏ nhất đệ đệ quan hệ thực hảo. Đến mặt sau còn nhiều một cái ngờ vực, có khả năng nhất trở thành tiểu đường đệ tức nữ hải. Mặc ra người trẻ tuổi nhóm tới cứu đường nhiễm, không chỉ có là bởi vì mặc ra ra ra lệnh, càng bởi vì bọn họ nhìn ra được chính mình đệ đệ đối đường ra tiểu nha đầu tình yêu, không hy vọng nàng như vậy chết non, lệnh đệ đệ thương tâm mà thôi. Tới cứu ngươi liền tính, hiện tại người đều ra tới, ngươi thế nhưng còn không đi. Nay không phải là mặc ra người trẻ tuổi nhóm ở bị các loại truy binh đuổi giết lúc sau còn bị ngột ngạt sao. Đường nhiễm đối người khác cảm xúc biến hóa phi thường mẫn cảm, tự nhiên nghe được ra tới mặc gia đại tỷ không vui cùng không tán đồng, nhưng là nàng lại không có thay đổi chủ ý, nàng rũ xuống mi mắt, dùng nùng trường lông mi che lấp hạ đáy mắt sát ý cùng hàn mang, ngựa khí bình tĩnh nói, nếu đem ta ba mẹ trở thành ngồi, còn đem ta thỉnh đến nơi đây đương tiểu bạch tử như vậy bọn họ cần thiết vì thế trả giá thảm, liệt, đại giới. Đương nói thảm thiết hai chữ thời điểm, phàm là có lỗ tai đều có thể đủ nghe được ra nàng trong lòng hận ý. Mặc ra người trẻ tuổi nhóm tức khắc trầm mặc. Nếu là bọn họ nói, cũng sẽ không như vậy rời đi, mặc ra người có thể đối bất luận cái gì sự tình nhường nhịn, nhưng chỉ có một chút, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhẫn, đó chính là yêu quý người nhà bị người lợi dụng cùng thương tổn. Đường nhiễm như vậy vừa nói, chẳng những không có làm mặc ra người trẻ tuổi nhóm cảm thấy nàng không biết tự lượng sức mình, ngược lại làm cho bọn họ đều sinh ra một loại nhận đồng. Trước đó, bọn họ biết đường nhiễm trở thành mặc trục thiên thế tử, mà hiện tại, Bọn họ nhận đồng đường nhiễm là mặc trục thiên thế tử, là bọn họ mặc ra một phân tử. Nếu thân là người một nhà, mặc ra người trẻ tuổi nhóm chính là cùng chung kẻ địch. Hảo, nếu tới cũng tới rồi, không đem cái này thực nghiệm căn cứ cao long trời lở đất ta liền không họ mặc. Đáng chết, ta xem trọng mấy cái thuộc hạ đều bị bắt được nơi này đường tiểu bạch tử. thảo. Đến bây giờ sống hay chết cũng không dám nói cho lão nương. Mặc ra đại tỷ mặt tâm trầm, điển hình nữ han chỉ tính cách, ở nhận đồng đường nhiễm lúc sau. Cái thứ nhất không nói hai lời liền đứng ở đường nhiễm bên người, Mặc Húc lập tức cũng không làm hắn tưởng, quyết đoán đứng ở đường nhiễm bên này, lại còn có kéo lên hai cái quan hệ tốt, lưu lại người dư thừa rời đi người, cảm thấy chuyến này không ổn mặc ra đại ca cũng không có khả năng ném xuống các đệ đệ muội muội chạy trốn, đành phải đồng ý. Bởi vì tin tưởng, cho nên đường nhiễm trước tiên đem a nhẫn cùng kính sắt trồng cho mấy cái người trẻ tuổi, làm cho bọn họ đều mang lên, mấy cái người trẻ tuổi lại là ngạc nhiên một phen. Theo địa đồ. Đoàn người không sợ gì cả thẳng đẩy mà đi, đường nhiễm càng là hóa thân giết chóc nữ thần, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Ở ngay từ đầu, mấy cái quân nhân tâm tính mặc ra người trẻ tuổi còn chịu không nổi, nhưng là nhìn đến phòng thí nghiệm các loại nghiên cứu tài liệu sau, bọn họ ánh mắt cùng tâm đều trở nên lẫm mạnh xuống dưới. 236 tam đại căn cứ hợp tác. Bởi vì có toa Lâm Phong tỏa tin tức, cho nên toàn bộ phòng thí nghiệm bị người huyết tẩy đều không có kinh động bất luận kẻ nào. Chờ đến nữ tiến sĩ biết đến thời điểm Đường nhiễm cùng Mạc Gia người trẻ tuổi nhóm đã an toàn về tới Mạc Gia. Bọn họ cũng không phải nên ngang từ cửa chính tiến vào, mà là tránh đi đám người từ cửa sau mà vào. Vừa vào cửa, bọn họ liền ngoài ý muốn thấy canh giữ ở cửa sau Mạc Gia Gia. Nha đầu, không có việc gì đi. Mạc Gia Gia nhìn về phía đường nhiễm, hành động tuy rằng không hiện thân mật, nhưng lại cũng đủ làm người khác cảm nhận được hắn đối đường nhiễm đặc biệt. Đường nhiễm hơi hơi mỉm cười, Gia Gia, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đi trước nghỉ ngơi đi. Mặc gia gia bàn tay vung lên, tất cả mọi người cắt hồi cắt phòng. Đường nhiễm túc ở mặc trục thiên phòng, phòng ban công chính đối diện, là nàng trước kia phòng, hai người ban công rửa vào cực gần. Mặc trục thiên hiện tại ở nơi nào? Hắn thế nào? Đường nhiễm không biết, nhưng là nhìn đến mặc gia gia cố tình không đề cập tới cập, nàng liền biết tình huống sẽ không hảo, nhưng cũng cấp không được, cho nên nàng mới ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi. Có một chút, đường nhiễm là phi thường rõ ràng, chỉ có nghỉ ngơi tốt. Nàng mới có thể đủ có tinh lực đi cứu mặc trục Thiên. Chờ đến đường nhiễm tỉnh lại thời điểm Phát hiện mặc gia trên bàn cơm xuất hiện buồn không nên ở chỗ này người Sư Minh, A tinh các ngươi, Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này Đường nhiễm kinh ngạc Ta như thế nào không thể ở chỗ này Thù hoa mặt tâm trầm, tâm tình cực kém Thanh âm đều lạnh đến có thể đem người cấp đông lạnh thành băng côn Bị bắt được như thế nào đều không thể tưởng được liên hệ ta đâu Làm đồng môn sư Minh mùa ơi. Sớm chiều chung sống như vậy nhiều năm, tự nhiên sẽ có một ít đặc thù tâm linh cảm ứng. Ở đường nhiễm lâm vào sau khi hôn mê, thú hoa liền cảm giác được không ổn, nhưng là bởi vì người tu chân tu chân lộ luôn luôn không thuận, cho nên hắn đang chờ đường nhiễm chính mình bộc phá. Nhưng là liên tiếp 3 tháng đi qua, hắn còn không có đường nhiễm thoát hiểm dự cảm, bởi vậy thấp thỏm bất an hắn mới đưa dự cảm nói cho vệ trạng. Đường nhiễm nói qua, nàng nhất tín nhiệm người thông minh chính là vệ trạng, nếu như có chuyện gì không thể giải quyết nói, liền đi tìm vệ trạng. Vệ Trạm lập tức làm ra quyết định, phái người đến kinh đô tìm hiểu tin tức. Qua lại lăn lộn hơn một tháng, hy vọng căn cứ nhân tài rốt cuộc được đến đường nhiễm luân hãm kinh đô thực nghiệm căn cứ tin tức. Như thế rất tốt, toàn bộ hy vọng căn cứ cao tầng đều khí tạc phổi. Hy vọng căn cứ đại bộ phận cao tầng đều là từ mặt thế lúc sau liền vẫn luôn đi theo đường nhiễm, bọn họ giang buộc cùng tình ý phi người bình thường có thể so. Ở nghe được chính mình lao đại bị người bắt lại đường tiểu bạch thử, làm tiểu đệ bọn họ sao có thể nhận đến đi xuống? Lập tức liền có người đi đầu nói tấn công kinh đô. Đương nhiên, cái này không đầu gốc lại xúc động đại biểu nhân vật Đinh Thiếu Tinh trước tiên đã bị vệ trạm cấp Đông lạnh thành băng côn. Trải qua thương nghị, vệ trạm làm ra quyết định, làm mạnh nhất thủ hoa mang theo Đinh Thiếu Tinh đám người đi kinh đô thỉnh Mặc gia người ra tay. Nói như thế nào Mặc gia người đều là kinh đô địa đầu xà, hơn nữa Mặc Trục Thiên Luân hãm với tổng lý phủ sự tình cũng làm Mặc gia người đối quốc gia sinh ra thật lớn bất mãn, bọn họ không có lý do gì cự tuyệt hợp tác. Sự tình chính là như vậy. Đinh Thiếu Tinh bùn bùn nói cái không ngừng, ở hoa mười mấy phút lúc sau, rốt cuộc đem sự tình từ đầu chí cuối đều cấp nói rõ ràng. Đường nhiễm nghéo nghéo giữa mày. Ánh mắt phát lánh quét Đinh Thiếu Tinh liếc mắt một cái, như vậy nhiều năm, ngươi nói chuyện vẫn là chảo không được trọng điểm sao. Đinh Thiếu Tinh một nghẹn, khô cằn nói, kia không phải muốn cho nữ vương biết đến càng thêm rõ ràng sao. Đường nhiễm lại lần nữa lạnh lùng ngó hắn liếc mắt một cái, thành công làm đối phương co rún lại tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Tìm ra không? Mặc kệ đinh thiếu tinh cái này nhị hóa, Đường Nhiễm nhìn về phía cùng đi tiểu hắc, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Tiểu hắc mê mang một chút, nhưng thực mô liền phản ứng lại đây, châm hạ thanh nói, đã có hiểm nghi người, nhưng vẫn là phải chờ đợi thời cơ, nếu muốn trừ, vậy đến đem đối phương thế lực nhổ tận gốc, bằng không kế tiếp phiền toái lệnh người suốt ruột tổ đỉnh. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Đường Nhiễm vừa lòng gật gật đầu. Đinh thiếu tinh bị Đường Nhiễm cùng vệ trạm nói chuyện cấp lộng mơ hồ, không dám hỏi. Lại khiêng không được nữ vương kia hận sắc không thành thép ánh mắt, đành phải ở cái bàn phía dưới lướt qua tiểu Bạch mà thọc thọc tiểu Hắc, một tay khung ở bên miệng, bị thái trộm trùng thấp giọng hỏi nói: "Hà ga, nữ vương bọn họ giảng chính là chuyện gì nhi a?" Ngươi nói vì cái gì không hỏi liền ở hắn bên người tiểu Bạch mà muốn lướt qua tiểu Bạch đi hỏi tiểu Hắc. Nói nguyên lai tiểu Bạch ngồi ở ta bên người mị. Đinh Thiếu tinh ý tứ như vậy rõ ràng, làm tiểu Bạch đều mau khóc ra tới, nên nói trải qua 5 năm thời gian hắn là tiến bộ, vẫn là không có tiến bộ đâu. Nữ vương hỏi chính là ẩn nút ở hy vọng trong căn cứ lặng lẽ cấp kinh đô cao tầng lộ ra tin tức gian thế. Tiểu Hắc nói, "Gian thế? Kẻ phản bội." Đinh Thiếu tinh trừng mắt. Tiểu Hắc tiểu Bạch song bảo thai, tiểu Hắc tính cách tương đối ổn trọng, hơn nữa tự hỏi tương đối toàn diện mà thâm tầng, cho nên trừ bỏ nhạc di bảo cái loại này đa trí gần yêu tiểu quái vật ở ngoài, suy nghĩ của hắn có thể nhanh chóng đuổi kịp vệ chạm ý tưởng. Đương nhiên, bằng dựa vào song bảo thai chi gian tâm linh cảm ứng, Tiểu Bạch ở Tiểu Hắc nói cái đại khái cũng có thể minh bạch cái thất thất bát bát. Tiểu Bạch nhíu mày, suy đoán, như vậy nói, toàn dựa gian tế cấp kinh đô truyền lại chuẩn xác Tiểu Tịch, cho nên nữ vương mới có thể bị trảo cái đánh út sao? Tiểu Hắc gật đầu. Đinh Thiếu Tinh tức giận lập tức điểm đầu óc, nghiến răng nghiến lợi quát khẽ nói, đáng chết, làm ta biết cái nào là gian tế nói, phi đem hắn lăn lộn đến sống không bằng chết. An cơm. Đường Nhiễm ra lệnh một tiếng, ngồi ở bàn ăn biên hy vọng căn cứ người lập tức ăn tính lại, ngoan ngoãn ăn cơm. Không dám lại liêu. Ngồi ở bọn họ đối diện mặc ra người trẻ tuổi nhóm các loại tò mò kinh ngạc. Tuy rằng đường nhiễm cũng không để ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện truyền thống, nhưng là nàng nhưng không nghĩ là mặc ra người nhìn hy vọng căn cứ chê cười. Sau khi ăn xong, mọi người tề tụ ở thư phòng. May mà thư phòng so mặt khác phòng muốn đại, mọi người tiến vào sau đều không hiện trên trúc. Bởi vì nữ vương bị trảo, cho nên chúng ta tự tiện chủ trương đem truyền tống trận tin tức nói cho còn lại hai đại căn cứ căn cứ chừng nghe. Lấy này làm điều kiện, làm cho bọn họ ở căn cứ chúng phát động quân bộ cùng căn cứ bộ môn bạo động. Đinh Thiếu Tinh nói, tuy rằng này thực mạo hiểm, nhưng là chỉ có cấp kinh đô không ngừng chế tạo phiền thoái, như vậy bọn họ mới có thể không có thời gian nhằm vào mặt ra cùng nữ vương. Mặt thế 5 năm sau, Hoa Hạ thành lập tứ đại phía chính phủ căn cứ, phân đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, phân biệt vì Giang Đông căn cứ, Nam Hải căn cứ, Tây Lục căn cứ cùng Bắc Kinh căn cứ. Mỗi cái căn cứ đều có quốc gia ở này bên trong thành lập quân bộ, lúc này mới có thể khiến cho căn cứ càng có bảo đảm. Nhưng là căn cứ cao tầng cho phép quân bộ ở này thành lập thế lực cũng không đại biểu thần phục với quốc gia, cho nên tứ đại căn cứ đều đối quân bộ có bất mãn. Truyền thống trận chỗ tốt là cái hảo đầu góc người đều sẽ không sai quá, cho nên ở hy vọng căn cứ tung ra cảnh ô lưu lúc sau, còn lại hai đại căn cứ người quyết đoán tiếp được. Không có vĩnh viên bằng hưu, chỉ có vĩnh viên ít lợi. Ở chuyên tống trận loại này cao đảng lích lợi trước mặt, Giang Đông căn cứ, Nam Hải căn cứ cùng Tây Lục căn cứ ngồi trên cùng chiếc thuyền, cùng hy vọng căn cứ cùng tiến thối. Tuy rằng hy vọng căn cứ chỉ là cái tư nhân tiểu căn cứ, vô luận là nhân số cùng quy mô đều không kịp đại căn cứ phía chính phủ, nhưng là hy vọng căn cứ võ trang trang bị cùng cường giả trình độ lại là chân thật đáng tin. Kinh đô là lợi hại, là tàng long hoa hổ, nhưng lại hồn không được có cái thần bí mà cường đại bực a Hy vọng căn cứ đối chiến tăng thi đại quân tin tức bị truyền đến vô cùng thần kỳ, ai sẽ tưởng cùng người như vậy trở thành địch nhân. Liên tính đường nhiễm nhất thời bị trảo vào kinh đô thực nghiệm căn cứ, nhưng nàng cường đại lại là không dám nghi ngờ, hiện tại không chạm hảo đội, vạn nhất về sau nàng ra tới, bọn họ ngay cả một ngụm thủy đều uống không thượng. Lại nói, có thể ở bột không ở nhà cũng có thể đủ quản lý hảo căn cứ cường đại bộ hạ cũng là làm cho bọn họ đáp ứng hy vọng căn cứ yêu cầu nguyên nhân chí nhất. Tam đại căn cứ người phát động bạo động. Tam đại căn cứ quân bộ liền quay đầu hướng Kinh Đô thỉnh cầu chi viện, Kinh Đô ngay từ đầu còn phái đi viện quân, nhưng là phái phái liền phát hiện không thích hợp nhi. Vì cái gì phái hai đám người tam đại căn cứ quân bộ vẫn là nói viện quân chưa tới đâu. Suy đoán chính mình có thể là chúng không biết tên người bấy dập, cho nên Kinh Đô không dám lại phái binh đi ra ngoài, vạn nhất đối phương muốn điệu hổ ly sơn tới đối phó Kinh Đô chẳng phải là không xong. Bởi vậy, tứ cố vô thân tam đại căn cứ quân bộ dần dần đối Kinh Đô đã chết tâm có chút thậm chí đều nổi lên đối căn cứ thần phục ý tứ. Kinh Đô cái này biết sợ, mất tam đại căn cứ quân bộ quân tâm, cao tầng nhóm đều sức đầu mẻ chán đến đầu lưỡi trường thao. Sức đầu mẻ chán rất nhiều, Kinh Đô cũng đã nhận ra quỷ dị, liền phái người đi điều tra, mà điều tra kết quả càng làm cho bọn họ khí hộp máu. Những việc này thế nhưng đều là hy vọng căn cứ làm ra tới, mà nguyên nhân không cần đi tra bọn họ cũng trong lòng biết rõ ràng a Sửa không thay đổi phái viện quân, trở thành cao tầng nhân viên nước miếng thường chiến. Tuy rằng kinh đô cao tầng nước miếng chiến trục cấp bay lên, nhưng là này vẫn là không thể trở thành dung chuyển kinh đô nguyên nhân. Đường nhiễm nhíu một chút mày, khỏe miệng gợi lên cười lạnh, lạnh lùng một gử, nếu muốn làm nó, vậy tới điểm đại. Làm đại. Mặc ra ra nhíu mày, nhà đầu tưởng như thế nào làm? Phá kinh đô phòng hộ hệ thống. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Kinh đô phòng hộ hệ thống trừ bỏ có điện tử khoa học kỹ thuật ở ngoài, còn có các loại cường giả tuần tra mặc ra đại ca không tán đồng lắp đầu. Kinh đô dị năng giả bình quân cấp bậc so hy vọng căn cứ dị năng giả cao từ thiếu hai cái cấp bậc, liền tính không nhắm chuẩn cường giả, liền nhằm vào phá hư điện tử khoa học kỹ thuật, khả năng tính cũng là cực kỳ nhỏ bé, bởi vì mỗi một cái điện tử khoa học kỹ thuật đều từ mạnh nhất cường giả bảo hộ, rồi bỏ phi đi vào đều không thể. Đường nhiễm hơi hơi mỉm cười, ta nói không phải đi phá hư điện tử khoa học kỹ thuật, cũng không phải đi mặt sát cao đẳng dị năng giả. Đó là, mặc ra đại tỷ nghi hoặc là cái này. Đường nhiễm tay vừa chuyển liền lấy ra một khối đen như mực cục đá, cục đá chất lượng thực trọng, có điểm giống thiết, tản ra lạnh băng ánh sáng. Đây là thứ gì a? Mặc húc tò mò nhìn lại đây. Tiểu Hắc, ngươi thử xem trà xét ta dị năng. Đường nhiễm không có lập tức giải đáp, mà là nhìn về phía tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngẩn ra một chút, nghe theo dò ra tinh thần lực, nhưng là lại đang tới gần đường nhiễm nửa thước chỗ cảm giác được trở ngại. Hắn nếm thử 360 độ thăm đi vào, lại như cũ tìm không thấy điểm đột phá. 237 lẻn vào tổng lý phủ. phòng hộ cháo. Tiểu Hắc dừng tinh thần lực, nghi hoặc nói. Tuy rằng tiểu Hắc dị năng thuộc về tinh thần hệ một loại, bởi vậy cũng là có thể sử dụng tinh thần lực làm điều tra. Không, nay tảng đá tuy rằng có thể chặn lại bất luận cái gì muốn xâm lấn lực lượng, nhưng lại không cách nào chống đỡ vật lý công kích. Đường nhiễm giải thích nói, loại này kỳ dị cục đá, ta xưng là năng lượng thạch lúc ấy Toa Lâm vô pháp ở thực nghiệm căn cứ ngoại tra xét đến bên trong tin tức nguyên nhân chính là này khối năng lượng thạch quan hệ, mặt khác ta còn tại thành phố ngầm bắt được một khác khối năng lượng thạch, nó tác dụng cùng này khối năng lượng thạch tác dụng bất đồng, chủ yếu là áp lực máy móc tính năng, năng lượng thạch, xem tên đoán nghĩa, chính là chất chứa năng lượng cục đá. Đường Nhiệm dừng một chút, mày nhử hạ, suy đoán nói, đây là ta lần thứ hai thấy năng lượng thạch, nếu này hết thảy đều không phải ngẫu nhiên nói, năng lượng thạch sẽ trở thành nhân loại thế giới sinh tồn công cụ cùng hoa hạ tệ giống nhau trở thành một loại tiền tệ tiền nghe vậy người đều là sử sốt năng lượng thạch thuộc tính kỳ dị phong đa đại bộ phận là có thể tăng trưởng dị năng thuộc tính năng lượng thạch chỉ cần có năng lượng thạch cung ứng cao thủ ra đời cũng có thể nhân công chế tạo đường nhiễm tận khả năng tưởng tận giải thích nói mọi người tức khắc minh bạch bất qua nói như vậy năng lượng thạch là có mảnh liệt phóng xạ vì cái gì này khối năng lượng thạch lại không có phóng xạ đâu đường nhiễm dùng lòng bàn tay cọ cọ trên tay năng lượng thạch có chút nghi hoặc khó hiểu. Còn nó là vì cái gì đâu, tục ngữ nói mặc kệ mèo trắng mèo đen, bắt được lao thử chính là hảo miêu không phải sao. Tiểu Bạch không thèm để ý mà gãi gãi đầu, nói. Đường nhiễm ngần ra, đông nhiên dương môi cười, nhưng thật ra Tiểu Bạch tưởng thông thấu, là ta chính mình nghĩ đến quá nhiều. Ta vẫn luôn đều ở nghi hoặc vì cái gì các căn cứ đều bị tăng thi cấp vây công, mà kinh đô lại không có loại tình huống này phát sinh, thẳng đến ta ở thực nghiệm căn cứ nhìn đến này phân tư liệu. Đường Nhiệm Thủ đoạn vừa chuyển lấy ra một phần tràn ngập chuyên nghiệp thuật ngữ tư liệu đưa cho Mặc Gia Gia. Tiếp tục nói, đây là một phần phân tích tang thi tư liệu, nó kỹ càng tỉ mỉ mà ghi lại tang thi tập tính, mà ở tang thi sợ hai phân tích chung, nó viết một loại đặc thù khí vị. Mỗi khi tang thi ngửi được loại này khí vị thời điểm, liền sẽ sinh ra lưu ý, bởi vì loại này khí vị sẽ khiến cho các nàng trong đầu tinh hạch năng lượng bạo động tiến tới nổ mạnh, cho nên chúng nó sẽ theo bản năng sợ hãi loại này khí vị. Nếu thực nghiệm căn cứ đã nghiên cứu ra loại này phương pháp phòng ngừa tăng thi, vì cái gì không công bố ra tới đâu? Đinh Thiếu Tinh nghi hoặc, mặc ra mấy cái người trẻ tuổi lập tức thân ở chính quân chi lưu, đầu óc vừa chuyển liền nghĩ tới trong đó nguyên do. Tự nhiên là bởi vì bọn họ không nghĩ công bố a. Mặc Húc lạnh lùng cười, ánh mắt trảo phúng. Tiểu Bạch tiểu Hắc Đinh Thiếu Tinh hai mắt mạo dấu chấm hỏi, khó hiểu. Buồn a. Chính cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, hiện tại mà thế cách cục như vậy hỗn loạn. Quốc gia giới hạn ở dần dần mơ hồ. Ai không nghĩ đăng cao một hô A. Ở mặt thế, người nào lợi hại nhất A. Dị năng giả bái. Liên tính ngươi nắm giữ một cái đoàn quân đội, ở đạn dùng hết thời điểm chẳng khác nào chờ chết, nhưng khống chế một cái đoàn dị năng giả, ở nơi nào đều có thể đi ngang không phải sao. Toa lâm quả thực hận sắt không thành thép. Hận không thể hóa thân vì một cái tiểu thẳng thức đem đinh thiếu tinh tiểu hắt tiểu bạch đánh một đốn ngông. Một chút chính trị đầu góc đều không có. Về sau cần phải như thế nào duy trì hồ ni nha. Ở toa lâm đề điểm hạ ba cái chính trị tân nhân rốt cuộc minh bạch. Ta lật cái đi, nguyên lai like bọn họ dã tâm lớn như vậy nha. Đinh thiếu tinh thử nhai răng. Thống nhất hoa hạ a, thật vĩ đại mà ngọng ảo ngọng tưởng tiểu hắc tiểu bạch triều triều khỏe mắt. Cho nên ngươi muốn làm sự tình chính là mặc gia đại ca thực mau liền phản ứng lại đây, nhịn không được có chút kinh hãi, chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng tang thi tới hấp dẫn kinh đô lực chú ý? Đường Nhiệm hơi hơi mỉm cười này muốn hại chết bao nhiêu người a? Mặc gia đại ca kích động đột nhiên đứng lên, đôi mắt trừng lớn, ta chỉ biết ta để ý người bị cầm tù ở tổng lý phủ, ta muốn đi cứu hắn, đường nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh mà kiên định, ai cũng không biết mà thế tới khi nào là cái đầu, ta chỉ nghĩ muốn ở kề bên tuyệt vọng hỏng mất trong thế giới che chở chính mình quan trọng người, này có sai sao? Mặc gia đại ca tức khắc kiết hầu tắc nghẽn, khô cạn nói, vậy ngươi cũng không nên hại chết nhiều như vậy vô tội người a. Người tổng áp bảo chỉ một chút thiện tâm. Ta năng lực quá tiểu, chỉ là bảo hộ chính mình quan trọng người cũng đã kiệt sức, ta bất chấp, cũng quản không được người khác sinh tử. Bởi vì ở trong mắt ta, mấy ngàn mấy vạn cái vô tội người xa lạ đều so ra kém một cái mặc trục thiên. Đường nhiễm nhịn không được thấp hô lên thanh, nghẹn ngào thanh âm có ẩn nhận khóc nước nở. Nói đúng không lo lắng, nói đúng không nôn nóng đó là giả, mặc trục thiên là nàng ở mặt thế trung tinh thần cây trụ, nàng sao có thể không loạn. Thư phòng nội một mảnh trầm mặc. Ở phòng thí nghiệm thời điểm, phòng thí nghiệm người xem ta ánh mắt giống như là nào đó biến dị tiểu bạch thử, ta toàn bộ thân thể bị ngâm ở có gây tê độc tố nước thuốc bên trong, bọn họ liền ở ta hô hấp dưỡng, khí cháo thượng đều hạ tê mọi thần kinh độc tố, hai loại độc tố chồng lên hiệu quả có thể đem toàn bộ cá voi đàn đều ma đảo. Tại đây 5 tháng, ta không biết ngày đêm, không biết thời gian, bởi vì ta mỗi ngày thành tỉnh thời gian thậm chí không vượt qua 3 phút. Đường Nghiêm thâm hô một hơi, đã trở nên bình tĩnh đôi mắt đen nhằn đến đáng sợ. Ngươi nói cho ta, ta nên như thế nào bảo trì thiện tâm. Ta đã không biết nên như thế nào đi thiện lương, bởi vì mỗi khi ta có bông tha đối phương ý tưởng sau, được đến tất cả đều là thương tổn. Đã từng thượng quan đỉnh, đã từng sư tỉ muội, đã từng. Thương tổn cùng phản bội quá nhiều quá nhiều, nàng cơ hồ đều nhớ không rõ rốt cuộc bao nhiêu lần tâm sinh đồng tình mà bông tha đối phương lại bị thương tổn đã trải qua. Nữ vương, chúng ta nên làm như thế nào? Đinh thiếu tinh cũng không hỏi nhiều, thẳng đánh mục đích đêm này bộ phòng phóng xạ phục mặc vào sau đó đi điện tử khoa học kỹ thuật tổng trạm đem này khối năng lượng thạch cấp ném vào máy móc trung ương. đường nhiễm một tay đem phòng phóng xạ quần áo đưa qua đi sau đó gỡ xuống phủ hệ thống khuyên thai cùng đinh thiếu tinh a nhẫn đụng trạm, đem tại thành phố ngầm bắt được kia khối năng lượng thạch rời đi đi ra ngoài chỉ cần đem này khối năng lượng thạch ném vào đi máy móc kích thích khí vị công năng liền sẽ bị đình chỉ đinh thiếu tinh gật gật đầu đem phòng phóng xạ phục ném tới a nhẫn đồng ý hảo lúc này mặc gia đại ca cũng không có nói cái gì nữa, nói làm liền làm, vì không cho kinh đô cao tầng phản ứng thời gian, đường nhiễm đáng người đêm đó liền tiến hành rồi kế hoạch, từ đinh thiếu tinh phụ trách đem năng lượng thạch ném tới điện tử khoa học kỹ thuật tổng trạng, chờ đến máy móc đình chỉ, tăng thi đại quân vây đi lên thời điểm, liền đến đường nhiễm sấn loạn lẻn vào tổng lý phủ thời điểm lạp. đêm đó, đinh thiếu tinh liền mang theo tiểu bạch lẻn vào trong bóng đêm, tác chiến thành công. dạng sáng, tăng thi đại quân vây thành. Kinh đô cao tầng ánh mắt đều tụ tập ở điện tử khoa học kỹ thuật tổng trạng. Chờ đến Tổng Lý mang theo một đám cao thủ rời đi, đường nhiễm thân mình một nhẹ, cũng đã tiềm nhập Tổng Lý Phủ. Tổng Lý Phủ thực xa hoa, thiết kế thiên hướng với cổ phong, cảnh sát hợp lòng người, nhưng là đường nhiễm lại không có cái này nhàn tâm thưởng thức, làm toa lâm điều tra sở hữu video theo dõi, nhưng trừ bỏ mặc trục thiên bức vào Tổng Lý Phủ kia một ngày video có hắn hình ảnh ngoại, căn bản không có bất luận cái gì video có hắn thân ảnh. Chỉ sợ mặc ca ca là bị cầm tù ở một cái không có video theo dõi địa phương A. Toa lâm khẳng định nói. Không có video theo dõi, tổng lý phủ có chỗ nào không có video theo dõi? Như vậy tưởng tượng, đường nhiễm sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Không có video theo dõi địa phương chỉ có một, tư mật địa phương, phòng ngủ, phòng tắm cùng vết đút cờ đều là tư mật địa phương, mà mặc trục thiên khẳng định bị giấu ở người nào đó trong phòng ngủ. Đường nhiễm trong lòng tức khắc ngạnh không được. Hồ nỉ y y đừng nóng giận liền tính muốn phát giận cũng đến trước đem người cấp tìm được nha, bằng không chúng ta lẻn vào tổng lý phủ chẳng phải là tốn phí. Toa lâm ở một bên hống, Đường Nhiệm hít sâu hai hạ, mới đưa ngực buồn bực cấp áp xuống, chân vừa động liền giống như một trận gió giường như hướng tổng lý phủ phòng ngủ khu tật chạy mà đi. ở phòng ngủ khu, Đường Nhiệm cơ hồ là lập tức liền cảm giác được mặc trục thiên ngoại tiết linh khí, gấp không chờ nổi sử dụng tinh thần lực trước một bước tra xét đi vào, vừa lúc thấy một nữ nhân đứng ở mép giường. Nhắm mắt lại ghé vào hôn mê mặc chụp thiên ngực chỗ. Đường Nhiễm ngữ tức giận tức khắc tặc nổi, tinh thần lực giống như quần cuộn ngập trời hái lãng tức khắc hóa thành một trận cuồng loạn tinh thần nhận, đem sở hữu cửa gỗ một cửa sổ đều cấp hồng thành một toa tra. Phanh phanh phanh. Thật lớn thanh âm nháy mắt hấp dẫn tổng lý phủ bảo an. Đường Nhiễm dưới chân như bay, giống như một mặt quỷ ảnh lóe nhập phòng ngủ nội, một tay liền đem đứng ở mép giường chấn kinh nữ nhân bóp chặt, tay vừa nhấc, nữ nhân hai chân liền ly li mã, nàng biểu tình âm trầm, ánh mắt dữ tợn. Ngươi cũng dám đụng đến ta nam nhân Không ta chỉ là đang nghe hắn còn có hay không tim đập mà thôi ta không có chạm vào hắn Đừng nhìn đến đường nhiễm cặp kia đen nhánh trung chớp động lạnh lẽo con ngươi khi Nữ nhân cả người lông tơ đều tắt lên Trước kia sợ không có siêu mau ngữ tốc cho chính mình giải oan. Đường nhiễm viết một chút, khỏe mắt hơi hơi nhíu lại Ngươi là Tổng lý nữ nhi Nữ nhân lắc lư hai chân, đôi tay dùng sức lay đường nhiễm tay Nhưng lại hoàn toàn hám không động đậy Giờ khắc này Nàng rõ ràng minh bạch đến đối phương cường đại là chính mình mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần, bởi vậy nàng trong lòng khủng hoảng tức khắc càng sâu, nhưng không có làm ra mất mặt xin tha, mà là bình tĩnh nói, "Ta kêu Bạch Lan Thanh." Bạch Lan Thanh chính là tổng lý nữ nhi. Đường Nhiễm ánh mắt lạnh lùng, trên tay lực độ tức khắc tăng lớn. Bên ngoài truyền, Mạc Trục Thiên muốn cùng tổng lý nữ nhi kết hôn. "Ngươi đừng giết ta, ta sẽ không cùng hắn kết hôn." Nhận thấy được Đường Nhiễm sắc ý, Bạch Lan Thanh lập tức hét lớn. Đường Nhiễm lạnh lùng cười. Ngươi cái kia tổng lý ba đều nói như vậy, ngươi còn có thể không gả. Ta quản hắn đi si. Bạch Lan Thanh theo bản năng liền tới rồi một câu phản bác. Đường nhiệm ngưỡng mẩy, nhưng thật ra có điểm ý tứ, liền buông lỏng tay. Bạch Lan Thanh thân mình một truy, ngã trên mặt đất, nhưng là nàng lại không có đi lý quăng ngã đau tờ tờ, mà là che lại hết hầu, há to miệng hô hấp. Nha, lão nương thiếu chút nữa bị bóc chết. 238 kế hoạch thành công. Ad BWZGXCT Đường nhiễm một cái định thân thuật ném qua đi, mới xoay người lại xử lý Mặc Trục Thiên. "Bài đu, tên thật so Kỳ." Trải qua linh tuyển thủy cùng đan dược tưới, Mặc Trục Thiên không một lát liền tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, nhìn đến Đường nhiễm, hắn còn sửng sốt một chút. Mặc Trục Thiên ngồi dậy tới, bị tê mỏi thân thể còn không có hoàn lại đây, làm hắn làm như vậy một động tác đơn giản đều đã cảm giác cố sức. Khóe mắt quét một chút nằm liệt ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích bóng người, hắn liền nhịn không được hồi tưởng hôn mê phía trước tình huống. Sắc mặt tức khắc biến hắc, nhiễm nhiễm, hiện tại là tình huống như thế nào? Đường nhiễm lạnh mặt nói, tổng lý nói ngươi muốn cùng hắn nữ nhi kết hôn, hôn kỳ liền ở ba ngày sau. Mặc trục thiên nhãn sắc một âm, thiếu chút nữa miệng vỡ giống to. Nhận thấy được đường nhiễm cảm xúc lãnh lạnh, mặc trục thiên tâm tức có chút mừng thầm, lại có chút giở khóc giở cười, vội vàng đôi tay phủng đường nhiễm khuôn mặt, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, nhiễm nhiễm, ta muốn cưới người, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Quả nhiên Đường Nhiễm nghe thế câu nói sau sắc mặt hòa hoạn xuống dưới. Kia nàng như thế nào giải quyết? Đường Nhiễm liếc mắt một cái nằm liệt ngồi ở trên sàn nhà Bạch Lan Thanh, lạnh lùng hỏi Mặc Trục Thiên. Tuy rằng được đến Mặc Trục Thiên khẳng định đáp án, nhưng là Đường Nhiễm vẫn là thấy thế nào Bạch Lan Thanh đều cảm giác không vừa mắt. Nàng muốn nhìn một chút Mặc Trục Thiên sẽ có như thế nào quyết định. Bạch Lan Thanh nghe vậy, xin giúp đỡ gâu gâu ánh mắt lập tức nhìn về phía Mặc Trục Thiên, nói như thế nào Mặc Trục Thiên cũng từng là cái quân nhân. Sẽ không thấy chết mà không cứu, hoặc là lạm sát kẻ vô tội đi. Biết rõ đây là một cái hố, mặc trục thiên lại không thể không ngẻ, khổ ha ha cười, nhưng lúc này đây lại không có theo nhà mình thân ái tâm tình hạ quyết định, mà là nghiêm túc nói, chúng ta không thể liền như vậy xử lý nàng. Xử lý gì đó? Bạch Lan Thanh cảm thấy chính mình lỗ tai khẳng định ra vấn đề, ngay cả đôi mắt đều ra vấn đề bàng không nàng thấy thế nào đến một cái đã từng chính trực quân nhân thế nhưng nói ra cùng loại với nhân đạo hủy diệt loại này nghe rợn cả người nói còn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc biểu tình. Đường nhiệm há miệng thở dốc muốn hỏi vì cái gì, nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Mặc trục thiên sắc mặt một âm, về trước mặc ra lại nói. Đường nhiệm gật gật đầu, vung tay lên, mặc trục thiên cùng bạch lan thanh tức khắc biến mất ở trước mắt. Không gian gì đó. Quả thực là ở nhà lữ hành giết người cướp của chuẩn bị bảo vật ta. Dưới chân vừa động. Thân mình đã như gió biến mất ở trong phòng. Có toa lâm nhắc nhở, đường nhiễm dọc theo đường đi cũng không có gặp gỡ cái gì cao thủ. Tuy rằng nàng không sợ gặp gỡ cái gọi là cao thủ, nhưng nàng hiện tại ẩn thân với mặt ra. Có thể đem sự tình xử lý sạch sẽ điểm nàng liền không nghĩ lây dính chút không cần thiết phiền toái. Trộm tới, liền tưởng trộm đi, thật đúng là như là tiểu lao thử đâu. Trong bóng đêm, đường nhiễm đống nhiên nghe được một tiếng chào phúng. Đường nhiễm sắc mặt biến đổi, thân hình đỉnh. Là ai? Vì cái gì nàng không cảm giác được chung quanh có người hơi thở? Toa Lâm, hôn nghị, ta rõ ràng không có nhận thấy được bất luận kẻ nào sinh mệnh hoạt động a. Toa Lâm vội vàng nói, hệ thống một mảnh luận mã, vô pháp giải thích hiện tượng a. Đường Nhiễm Mặc Hạ âm thầm cảnh giác lên. Theo lý mà nói, liền tính đối phương có thể che giấu chính mình hơi thở lệnh nàng vô pháp phát hiện, cũng vô pháp giấu giếm quá Toa Lâm. Bởi vì phụ hệ thống giả quét chính là sinh mệnh hoạt động, mà hiện tại. Toa lâm thế nhưng nói hệ thống đều không thể phát hiện, vậy lệnh đường nhiễm không thể không cần trương. Muốn nói lão thử nói, ta xem ngươi tương đối giống. Đường Nhiễm không dám hành động thiếu suy nghĩ, ý đồ từ trong lời nói kích thích đối phương lộ ra dấu vết. Chẳng lẽ tiểu lão thử tịch mịch? Muốn tìm cái công lão thử đáp loại sao? Chỉ tiếc ta là người, không thể bồi xúc sinh đâu. Đường Nhiễm ánh mắt tức khắc lạnh lùng. Honey, Honey. Đừng bị lừa, hắn cũng là đánh kích thích ngươi lộ ra dấu vết chủ ý đâu. Toa lâm tuy rằng cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng sợ không rõ địch nhân chi tiết, nàng cũng không dám làm nhà mình hồ nì hành động thiếu suy nghĩ. Giấu đầu lòi đuôi, ngươi liền cả đời tránh ở âm ú chỗ hảo. Đường nhiễm hử lệnh một tiếng, đồng nhiên vứt ra trăng non tiêu. Lúc này, đường nhiễm đồng nhiên nghe thấy tả phía sau có một tia hơi thở tiết lộ. Trăng non tiêu ở bay ra đi một khắc biến thành số chán, đâu cái vòng lại trở về phi, thẳng tắp hướng tới đường nhiễm phong tới. Pháp khí nhận chủ là tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình chủ nhân. Trang non tiêu ở đường nhiễm trước người nửa thức trong ngoài tránh đi, lại thẳng tắp hướng tới nàng tả phía sau bắn thẳng đến mà đi. Một đạo thân ảnh chật vật hiện lên đường nhiễm diễm cẩm, thế nhưng là trực tiếp từ núi giả trung bóng dáng trung nhảy ra tới. Bóng dáng, có thể lợi dụng bóng dáng ẩn núp dị năng. Đường nhiễm quanh thân sát ý sụt khởi, thân mình nhảy liền hướng tới hắc ảnh bay đi. Nàng không biết đối phương có hay không lợi dụng bóng dáng truy tung năng lực. Cho nên trừ bỏ giết chết hắn lại hồi mặc ra ở ngoài không còn cách nào khác. Còn ai ngờ kia hắc ảnh không chỉ có dị năng lợi hại, hơn nữa phản ứng đồng dạng không chậm, Đường Nhiễm chỉ cảm thấy tay một nhẹ, nguyên bản bị đánh với dưới trưởng người biến mất không thấy. Dưới chân bóng dáng giống như giấc ngủ giống nhau hoảng khai gọn sóng. Hắn thế nhưng chui vào nàng bóng dáng bên trong. Cả đời tránh ở âm u chỗ thì thế nào? Liên Tính nhận không ra người, ta cũng là hoàn toàn xứng đáng ông vua không ai. Thanh âm kia hàm chứa thật lớn phẫn nộ cùng không cam lòng. Đường nhiệm híp hiếp, hiếp mắt, nguyên lai là những lời này nhắc lên hắn nghịch lân A. Gợi lên khỏe miệng, thanh lệ lịch sự tao nhã khuôn mặt nở rộ một cái mỹ lệ tươi cười, nhưng là ánh mắt lại mang theo xưa nay chưa từng có lạnh băng cùng chào phúng, thật là lừa mình dối người, muốn vì chính mình nhận không ra người kiếp sống tiếp vàng sao. Liên tính dị năng ghê gớm thì thế nào? Tưởng người loại này dị năng có thể cùng nhân gia quang minh chính đại đánh một hồi sao? Còn không phải dựa vào đánh lén loại này âm hiểm thủ đoạn. Còn ông vua không ai, ta phi. Cuối cùng một cái phi tự đem đối phương cảm xúc nháy mắt kích tới rồi nhất đỉnh, hắc ảnh điên cuồng kêu to, nhắm lại ngươi xú miệng, chết nữ nhân. Đột nhiên, đường nhiễm dưới chân hắc ảnh thế nhưng bắt đầu vặn mèo lên, mà thân thể của nàng thế nhưng cũng xuất hiện quỷ dị vặn mèo. Không xong, đối phương có thể mượn bóng dáng tới khống chế này thân thể. Đường nhiễm cắn răng, đầu óc cao tốc tự hỏi, rốt cuộc thế nào mới có thể đủ giải quyết hiện tại không xong tình huống. Trong óc một đạo quang mang chợt lóe mà qua. Đường tỉnh ngộ từ túi sách Trung rút ra một trương hoàng phù hướng không trùng một ném trong miệng lớn tiếng niệm lệnh cực quang thanh âm rơi xuống hoàng phù đống nhiên phát ra ra chói mắt quang mang chung quanh hết thể ánh sáng giống như ban ngày sở hưu hắc ám không chỗ nào che giấu ngay cả bóng dáng đều không có dung thân góc a a a một tiếng thảm thiết tiếng kêu, một bóng hình ngã xuống ở quang mang dưới toàn thân đều bị ánh sáng bỏng cháy phát ra từ từ từ thanh âm giống như là ở nồi thượng bị chiên cá cả người đều bị nóng bỏng ra yên Đường Nhiệm tức khắc cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Hoàng Phu hiệu dụng chỉ có 10 giây. 10 giây qua đi, Quang mang một lần nữa bị hắc ám sở cắn nuốt, nhưng là đối phương lại mất đi lại lần nữa ẩn núp với bóng dáng bên trong năng lực. Thương quá nặng cũng sẽ dẫn tới dị năng sử dụng. Đường Nhiệm chậm rãi đến gần đối phương, khẽ miệng treo lên lạnh lùng ý cười. Thật đáng tiếc, nếu ngươi là vì ta sở dụng nói, có lẽ ta còn có thể đủ lưu ngươi một cái mệnh, chỉ tiếc ngươi là của ta định nhân, mà không phải ta đồng bạn. Nam nhân cả người đau sống không bằng chết, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không muốn chết, ở nghe được đường nhiễm nói lúc sau, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan quang mang, vội vàng xin khoan dung nói, tha mạng à, chỉ cần buông tha ta một lần. Từ nay về sau ta chính là ngươi người, ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Đường nhiễm lắc lắc đầu, như cũ gương mặt tươi cười doanh doanh, không được đâu. Vì cái gì? Nam nhân sững sốt một chút. Vội vàng hỏi, ngươi không phải nói đáng tiếp ta là ngươi địch nhân. Mà không phải ngươi đồng bạn sao? Ta thành ngươi đồng bạn liền có thể vì ngươi gia tăng một cổ thật lớn trợ lực a. Như vậy tùy tiện là có thể hướng địch nhân túi đầu xin tha người, ta cũng không dám sử dụng đâu." Đường Nhiễm lạnh lạnh cười, trên tay vừa động, ngàn vạn đem trăng non tiêu chen chúc tới, máu tươi vàng khắp nơi. Thảm thiết tiếng kêu vang vọng yên tĩnh mà lương bạc đêm. Giết người lúc sau, Đường Nhiễm còn dùng minh hỏa hoàng phù đem thi thể cấp đốt cháy, hủy thi diệt tích không lưu ngân. Trở lại mặc ra thời điểm, là buổi tối tam điểm nhiều mặc ra ngọn đèn dầu sáng trưng, mặc ra tất cả mọi người tụ tập ở đại sảnh chỗ, chờ đợi Đường nhiễm trở về. Bởi vì đại buổi tối đột nhiên xuất hiện tang thi đại quân, căn cứ cao tầng căn bản không có người dám dán giường đi vào giấc ngủ, mặc ra đèn đuốc sáng trưng cũng liền không có vẻ đặc thủ. Đường nhiễm một hồi tới, Thú Hoa Đinh Thiếu Tinh tiểu hắt liền đã nhận ra. Thú Hoa thần thức có thể ra quét gần trăm dặm bất luận cái gì sự vật, Đinh Thiếu Tinh thất cấp đỉnh dị năng bắt đầu có tinh thần lực phụ trợ, tự nhiên cũng có thể nhận thấy được Đường Nhiệm mà tiểu hắc đoán trước dị năng bản thân liền thuộc về tinh thần hệ dị biến, cho nên cũng có thể đủ phát hiện đường nhiễm trên người năng lượng động tĩnh. nữ vương cứu đến người sao? đinh thiếu tinh không chịu nổi nôn nóng, đường nhiễm vừa xuất hiện, hắn liền nhịn không được nôn nóng dò hỏi. đường nhiễm gật đầu, vung tay lên đem trong không gian người cấp ném ra tới. mặc trục thiên hậu lui một bước mới đứng vững chính mình thân hình, mà bị định trụ mộ nữ càng là trực tiếp ném tới trên mặt đất, mặt rắn mà, ngông hướng về phía trước tiểu, động tác quái dị mà cứng đờ. Tựa như không có sinh mệnh thạch điêu giống nhau. Mọi người sững sốt, không khí chỉ là một lát hoàng hốt. Tầm mắt trọng điểm liền từ trên mặt đất kia cái gì cái gì đó chuyển rời đến mặc trục thiên trên người. Trục thiên, ngươi còn hảo đi? Trục thiên, cảm giác thế nào? Trục thiên, bọn họ có hay không đối với ngươi làm cái gì? Trục thiên, chỉ trước mắt mấy cái mặc ra người trẻ tuổi nhóm liền đem mặc trục thiên cấp vây quanh. Huynh đệ tỷ muội nhiều chính là hảo a, một khi ra chuyện gì? quan tâm cùng trợ giúp gì đó liền sẽ chen chút mà đến. Làm con trai độc nhất đường nhiễm cùng đinh thiếu tinh đều nhịn không được hâm mộ một chút. Nhiễm nhiễm, này không phải bạch tiểu thư sao. Đường ba tò mò đối cứng đờ cái gì đó nhìn nhiều liếc mắt một cái, đường thấy rõ đối phương là ai lúc sau, nhịn không được cả kinh. Đường ba đường mẹ ở trở lại mặc ra thời điểm cũng đã từ trong không gian ra tới. Toàn bộ đại sảnh không gian lại là quỷ dị đình chỉ một lát, mọi người đôi mắt đều nhịn không được chừng, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ vào kia cứng đờ pho tượng, miệng lười không rõ, lắp bắp hỏi, "Bạch, Bạch tiểu thư, tổng lý nữ nhi Bạch Lan Thanh." Kia kinh tủng thêm tái nhợt biểu tình, rất giống là gặp được so quỷ còn không hiện thực đồ vật. Đường Nghiễm bình tĩnh gật gật đầu, "Ân. Chúng." Câu thái độ không cần như vậy bình tĩnh đảm định, kia chẳng phải là sẽ có vẻ bọn họ quá mức không bình tĩnh. Nhưng là đây là có thể bình tĩnh xuống dưới sự tình sao thân? Bởi vì Nghiễm Nghiễm tìm được ta thời điểm Bạch tiểu thư vừa lúc ở bên cạnh, Cho nên mới đem nàng mang theo trở về. Mặc trục thiên cảm thấy hẳn là giải thích một chút. 239 OH Giả A Lời vừa nói ra, Mặc trục thiên nháy mắt đắm chìm trong mọi người nhìn chăm chú lễ bên trong, vài đạo tò mò, vài đạo khiển trách, vài đạo hoài nghi, làm buồn nhìn chăm chú bản nhân nhịn không được hắc tuyến bạo gân xanh. Baidu, tên thật so kỳ. Mặc trục thiên nghiến răng nghiến lợi, chỉ là vừa vận mà thôi. Mọi người ánh mắt tức khắc biến đổi. Đinh Thiếu Tinh rất là đồng tình vú vú mặc trục Thiên bà vai, vẻ mặt ta hiểu được tâm tình của ngươi biểu tình đối hắn nói, mặc đầu huynh đệ chi gian cái gì đều không cần phải nói, nếu như bị nữ vương đuổi ra cửa phòng thời điểm tới tìm huynh đệ, ta cho ngươi lưu cái sàn nhà. Mặc trục Thiên, ai hiếm lạ ngươi trong phòng sàn nhà, Khu, Mặc Gia Gia ho khan một tiếng, đem mọi người tung bay suy nghĩ kéo lại, chơi đùa khôi hài có thể điều tiết không khí, nhưng cũng không thể quá nghiêm túc. Hắn nhìn thoáng qua cứng đờ pho tượng. Hỏi Mặc Trục Thiên, ngươi đem nàng mang về tới làm cái gì? Cứng đờ pho tượng Bạch Lan mỉ sợi nước mắt, tốt, quả nhiên là toàn gia quan hệ sao? Nàng như thế nào nghe hiểu Mặc lão gia tử cái loại này không kiên nhẫn, thậm chí có chút ngỡ như thế nào không lộng chết nàng ý vị nói đâu. Mặc Trục Thiên nghiêm túc khởi biểu tình, giải trừ Bạch Lan thanh định thân trạng thái, "Bạch tiểu thư, ngươi hiện tại đã gặp được Mặc Tư lệnh." Quay đầu đối mọi người giải thích nói, Bạch tiểu thư vẫn luôn tưởng đối ngoại truyền đạt nào đó tin tức, nhưng lại nhưng vẫn không có cơ hội Thấy ta thời điểm nàng liền nói tưởng cùng Gia Gia nói chuyện, nhưng là ta hỏi nàng sự tình gì thời điểm, nàng lại ngậm miệng không nói, chỉ nói thấy Gia Gia lúc sau nàng mới có thể nói. Mọi người tức khắc làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai like là như thế này a Mặc trục thiên đều tưởng bực đã chết. Bạch Lan thanh chật vật đứng lên, xấu hổ đến khỏe miệng run rẩy nàng nghĩ tới xuất hiện ở mặc trạch bất luận cái gì tình huống, lại không nghĩ rằng kế hoạch không đổi kịp so biến hóa nàng thế nhưng lấy loại này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tư thái buông xuống mặc ra nghĩ đến chỉnh chuyện người khởi sướng bạch lan thanh nhịn không được ai thoáng ngó đường nhiễm liếc mắt một cái nhưng là ở đối phương tầm mắt chuyển qua chính mình trên người thời điểm nàng lại lập tức lông tơ tạc khởi chuyển qua đầu làm bộ một bộ ta sự tình gì cũng chưa làm trột dạ bộ dáng xem đến mọi người buồn cười đinh thiếu tinh càng là không lưu tình chút nào phụt cười ra tiếng tới nghe được không chút nào che lấp tiếng cười bạch lan thanh tức khắc liền tăng bao Hùng tận trừng mắt đinh thiếu tinh, cười cái gì cười. Mỗi người đều có trật vật vô thố thời điểm lạc, nhìn thấy nhân gia như vậy bất lực thế nhưng còn có thể cười ha ha đến như vậy vui vẻ, ngươi còn có hay không lương tâm a Đinh thiếu tinh biểu môi, khoe miệng còn treo ý cười, có lương tâm thế nào. Không có lương tâm thì thế nào. Nói đến mặt thế, ai còn sẽ có thứ đồ kia. Một cân nhiều ít tinh hạch ta. Buồn thiếu gia nghèo a mua không nổi đâu. Bạch Lan Thanh nghe rằng, cãi nhau hình thức mở rộng ra, cũng đúng một cái tiểu tử nghèo như thế nào sẽ có lương tâm như vậy cao cấp ngoan ý nhi, ngươi phải hảo hảo cầu nguyện về sau không cần bị lão nương bắt được ngươi trật vật thời điểm, bằng không lão nương khẳng định chỉnh thế giới tuyên dương sự tích của ngươi. nữ nhân rất hẹp hòi, thực mang thủ, cổ nhân quả nhiên nói rất đúng à, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng, nghĩ đến về sau thiếu sự khả năng sẽ bị mãn thế giới tuyên dương. mọi người đều nhịn không được rét lạnh hạ, trên mặt ý cười cũng đi theo thu liễm không ít. đinh thiếu tinh khó được cùng người sào lên. Anh Tuấn khuôn mặt bởi vì cảm xúc kích động mà trở nên đỏ rực, một đầu bắt mắt tóc đỏ bừa bãi độc đáo, một đôi như hỏa mắt đỏ kiêu ngạo ngạo nghệ, có vẻ sức sống mười phần, rất có một cổ thanh xuân thiếu niên nhiệt huyết sức mạnh. Chỉ tiếc ở đây tất cả mọi người không có chú ý một màn này. Hỏa hệ dị năng giả chỉ có ở cảm xúc kích động thời điểm sẽ phát ra ra xinh đẹp mà lóa mắt mỹ lực. Sau một hồi lâu đều không thấy hai bên có tạm thời ngưng chiến chuẩn bị, Đường Nhiệm Thái Dương đều nhịn không được gân xanh bạo khởi một cái, Toa Lâm im lặng. Này đối nhị hóa thật đúng là dám, thế nhưng khiêu chiến hồn nhỉ nhẫn mại cực hạn. Đinh Thiếu Tinh, Bạch Tiểu Thư. Lời nói âm cuối thượng điệu, có một cổ âm trầm trầm lạnh băng cùng ý hiếp, làm đang ở kích động mắng chiến hai cái đương sự tức khắc cả người cứng đờ. Ách luôn không tiếng động, bởi vì kích động mà lửa nóng máu đổ ấm tức khắc hàng đến số âm. Chờ đến hai người cũng chưa nói, mặc Gia Gia mới hỏi xuất khẩu, "Bạch Tiểu Thư, không biết có chuyện gì nhất định phải ngươi chính mắt nhìn thấy ta lúc sau mới có thể nói đâu?" Bạch Lan Thanh nhìn thoáng qua chu vi người, sắc mặt có chút do dự. Người nhà của ta các đều là giữ kín như bưng người, sẽ không đối ngoại nói bậy gì đó. Hơn nữa liền tính muốn nói, quân bộ cùng quốc gia người sẽ không tin tưởng. Mặc gia gia thanh âm thực chấn định, trong giọng nói có đối nhà mình con cháu tín nhiệm. Bạch Lan Thanh giấy rùa một chút, cuối cùng là thở dài một hơi, hảo đi. Trên thực tế, nàng có thể tín nhiệm đối tượng, cũng chỉ có Mặc gia. Nếu muốn thương lượng sự tình, liền nhất định muốn đi thư phòng. Đưa tất cả mọi người tiến vào thư phòng, mông còn không có ngồi nhiệt thời điểm, Bạch Lan Thanh bỗng nhiên nói một câu nói, thiếu chút nữa đem không ngồi ổn ghế người cấp sợ tới mức làm được trên mặt đất, nàng nói, kỳ thật hiện tại tổng lý là cái hằng giả, hắn không phải chân chính tổng lý. Mọi người! Ngoa tào! Kinh thiên đại tin tức hảo sao? Mặc ra ra cũng bị sợ tới mức không nhẹ, trầm mặc một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, hỏi, đây là có chuyện gì? Có thể hay không thỉnh ngươi nói rõ ràng tiền căn hậu quả? Không có tiền căn hậu quả gì đó, xin thứ cho lão nhân sức tưởng tượng quá thấp. Bạch Lan Thanh tự hỏi một chút, đem sự tình sửa sang lại một lần, mới giải thích nói, ta ba ba, cũng chính là chân chính tổng lý kỳ thật đã sớm đã tao ngộ bất hạnh, ở mặt thế một tháng sau, hắn cũng đã đã chết, bị phó tổng lý an bài biến hình người cấp giết. Biến hình người là, mặc ra ra như hạ mày. Tất cả mọi người dự cảm không tốt. Chính là có thể tùy ý biến hóa ngoại hình dị năng giả. Bạch Lan Thanh Vạch Trần đáp án, ở đây mọi người sắc mặt đều là biến đổi, mặc hữu suy đoán ra mọi người đấy lòng ý tưởng, đó chính là hiện tại cái kia tổng lý chính là cái kia biến hình người biến lạc. Bạch Lan kiểm kê gật đầu, trong mắt có nồng đậm hận ý, chính mình phụ thân bị giết chết rồi, nàng còn bị lừa bịp lâu như vậy, tất nhiên là thống khổ hối hận. vậy ngươi là như thế nào phát hiện? lại là như thế nào biết đối phương không phải chân chính tổng lý đâu? Mặc Gia ra, ra thận trọng rốt cuộc hỏi, chuyện này sự tình quan trọng đại, liền tính Bạch Lan thanh lời nói là thật sự. Không có xác thực chứng cứ phía trước, hắn cũng không dám làm bất luận cái gì động tác. Bạch Lan thanh tự dễ cười, thân xác càng vì sầu đau, ta là ba ba thân sinh nữ nhi, hắn thói quen lại như thế nào sẽ bởi vì mặt thế đã đến mà lập tức thay đổi đâu. Ta ngay từ đầu liền có nghi ngờ, nhưng bởi vì đối phương quá mức giỏi về nguy trang, cho nên ta không có để ở trong lòng. Nhưng là ở ba năm trước đây, ta trong lúc vô tình nghe được tổng lý trong phòng ngủ tiếng vang, mới thật sự ngộ đạo lại đây. Ngươi Nghe được cái gì? Mọi người cảm xúc bị điều động lên, đinh thiếu tinh nhịn không được hỏi ra khẩu. Bạch Lan Thanh sắc mặt tức khắc vặn vẻo một chút. Phi thường khó coi, hát thanh đan sen. Mọi người nhìn liền nhịn không được răng đau, rốt cuộc là thế nào nội dung làm Bạch Lan Thanh lộ ra như vậy một bộ biểu tình. Bạch Lan Thanh hô vài khẩu khí mới nói nói, phó tổng lý cùng cái kia biến hình người nói chuyện. Đinh thiếu tinh có chút không thỏa mãn biểu môi, ngại bén nhận thấy được đối phương giống như vô ý thức chuyên môn nhắc tới tổng lý phòng ngủ này bốn chữ. Màu đỏ con người bốc cháy lên bắt quái ánh sáng, lúc ấy bọn họ đang làm cái gì? Mọi người không hiểu ra sao, mà Bạch Lan Thanh sắc mặt quả thực muốn biến thành đáy nổi. Đây là làm sao vậy? Là người đều sẽ hiếu kỳ, bị linh thiếu tinh như vậy vừa hỏi. Bạch Lan Thanh như vậy thái độ một hấp dẫn, ánh mắt mọi người đều đặt ở Bạch Lan Thanh trên mặt. Kia chờ mong tiểu ánh mắt, xem đến Bạch Lan Thanh trên mặt một trận một trận run rẩy Trầm mặt đã lâu, Bạch Lan Thanh cơ hồ một chữ một chữ từ hàm răng trung bài trừ tới. Thật sự phải biết rằng. Mọi người động tác nhất trí gật gật đầu. Thượng giường. Mọi người miệng đều nhịn không được trử một chút có chút vô ngữ. Đồng thời trong lòng có chút lẫm ngộ, nguyên lai là cái kia biến hình nhân tâm hệ phó tổng lý a, như vậy nàng sẽ đi giết hại tổng lý Lý do tựa hồ cũng trở nên đương nhiên. Biến hình người là cái nam. Không khí sầu tạp. Phó tổng lý cũng là cái nam. Ầm ầm ầm. Sấm sét ầm ầm. Cho nên nói Tổng lý chết là bởi vì một người nam nhân thích một cái khác nam nhân mà làm được chuyện ngu xuẩn sao. Này một cổ trầm mặc, trải qua hơn 10 phút. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Mặc gia gia thật sâu thở ra một hơi, hỏi. Giáp mặt vạch trần phó tổng lý âm hưu, ta phải vì ba bà chính danh. Thanh rất sở hưu về ba bà nói bậy. Làm một cái nữ nhi, Bạch Lan thanh tâm nhất tôn trọng sùng bái người chính là làm một nhà tổng lý phụ thân, nàng như thế nào có thể nhẫn được người khác nói hắn không hảo đâu. Từ biến hình người thay thế được tổng lý lúc sau, kinh đô đối tổng lý câu hán hận một ngày so với một ngày cao. Cụ thể hành động đâu? Đường nhiễm liếc hạ mày. Có cái này ý tưởng cùng chí hướng là tốt, nhưng là không có thực hành hành động nói thiết sao cũng uổng công. Tiếp xúc đến đường nhiễm nghiêm khắc ánh mắt, Bạch Lan thanh hoảng loạn cuối đầu. Có vẻ có chút vô thố. Ở mặt thế phía trước, Bạch Lan hoàn trả là cái tiểu công chúa, chẳng sợ làm tổng lý nữ nhi, nàng mưu kế cùng tầm tư đều không ngây thơ. Nhưng là cũng không đại biểu nàng có xử lý đại sự năng lực. Tổng lý bị phó tổng lý mưu hại chuyện này một khi bại lộ. Liền có khả năng bị phó tổng lý phản tính kế, cuối cùng thậm chí rơi vào cái bị đuổi giết rốt cuộc kết quả. Không có tường hảo. Đường nhiệm thanh âm có chút rét run, đối với chỉ là xin giúp đỡ lại không nghĩ cố gắng đổi mới người, nàng luôn luôn nhắc không nổi hảo cảm. Không, không phải, ta từng có ý tưởng. Bạch Lan Thanh lập tức xua tay giải thích nói. Rõ ràng cùng Đinh Thiếu Tinh lại có thể ngươi một lời ta một ngữ xảo cái không ngừng, nhưng là mỗi khi đối mặt Đường Nhiễm thời điểm, nàng trong lòng đều sinh không dậy nổi một chút tâm tư phản kháng. "Vậy nói một chút đi." Đường Nhiễm sau này lại gần một chút, nết lên chân bắt chéo, ánh mắt nhàn nhạt nói, "Ta nguyên bản là tính toán liên hợp mấy cái thân cư chức vị quan trọng người ở mọi người trước mặt vạch Trần Phó Tổng lý gương mặt thật, nhưng là, tuy rằng lúc ấy ta ở ngoài cửa nghe được Phó Tổng lý cùng biến hình người nói chuyện với nhau bằng không có bị bọn họ phát hiện." Nhưng ta sau lại hành vi khả năng khiến cho bọn họ ngờ vực, cho nên bọn họ vẫn luôn phòng ngừa ta cùng ngoại giới tiếp xúc. Nói tới đây, Bạch Lan thanh cảm xúc liền có chút kích động, hai mắt tỏa sáng, ngựa tốc càng là nhanh hơn không ít. Nhưng là hiện tại ta đã tìm được rồi một cái cơ hội, đến lúc đó kinh đô sở hữu cao tầng đều sẽ tới, ta có thể ở lúc ấy vạch trần hắn. 240 hôn lễ kế hoạch Ad BWZGXCT Đường nhiễm liếc hạ mày, trực giác không vui.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 Ánh mắt đều là cái loại này người ở nói dỗn sao chất vấn? Đường Nhiễm mặc một chút, đứng lên, giơ tay sờ sờ trên vành thai bạch ngọc khuyên thai. Ngay sau đó, nàng bộ dạng mọi người ở đây khiếp sợ trong ánh mắt biến thành mặc trục tiên. Mọi người hướng tả xem, nhìn nhìn chân chính mặc trục tiên, hướng hữu nhìn nhìn, nhìn nhìn biến thân thành mặc trục tiên Đường Nhiễm, khiếp sợ đến miệng đại trường, cầm đều sắp rơi xuống mà lên rồi. Tiểu Nhiễm Hảo, Hảo vạn năng a, mặc ra đại tỷ nhịn không được kinh ngạc cảm thán.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 Những người đó thường thường có thể so với chúng ta càng mau tìm được lối tắt. Mặc gia đại ca sửu sốt, nhìn mặc gia gia biểu tình rồi dám, ngài thấy thế nào đều không giống như là đầu gốc đơn giản hòa nhà. ra hòa nha. Mặc gia gia chịu hạ khoe miệng, giơ tay liền cho cái bạo lật, Lão tử nói chính mình đầu gốc đơn giản sao? Lão tử chỉ là cho ngươi đề cái ý kiến, phương tiện ngươi dưỡng thành từ thầm trầm phương diện vô pháp giải quyết vấn đề, liền từ đơn giản dễ hiểu phương diện trung tự hỏi thói quen. Mặc gia đại ca che lại xương khởi đại bao, lệ mục.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 Liên Tính ngươi không cần cố ý nhìn kia đóa hoa ta cũng biết ngươi không phải đang nói ta xinh đẹp, mà là lại nói này đóa hoa xinh đẹp. Bạch Lan thanh khỏe miệng chịu chịu, chửi thầm nói: Mặc Trục Thiên dáng người so quốc tế người mẫu dáng người còn hảo, bởi vậy mặc vào tân lang phục quả thực xoáy đến không bằng hưu, liền tính là hàng giả, đều như cũ xoáy đến làm nhân tâm nhạy không ngừng. Bạch Lan thỉnh cùng Mặc Trục Thiên hôn lễ giao cho nổi danh hôn lễ kế hoạch đoàn đội kế hoạch, từ chiếu ảnh cưới, bài tiệc rượu đến hóa trang. Chủ trì hôn lễ đều là từ cái này đoàn đội hoàn thành. Mắt thấy thời gian mau tới rồi, hai vị nhân vật chính lại như cũ chậm chạp chưa từng xuất hiện, hôn lễ kế hoạch có chút rụt, liền phái trợ lý tới thuốc dùng người. Tiểu trợ lý vội vã xông vào môn, khẩu thượng nôn nóng kêu. Bạch tiểu thư, Mặc tiên sinh, đến thời gian. đang nói đến một nửa khi, trên mặt biểu tình liền cùng bên cạnh chuyên viên trang điểm giống nhau, nhìn Tuấn Mỹ giống như thiên thần mặc trục thiên cấp ngây dại, hoa di. Si. Đường Nhiễm trong lòng ẩn ẩn không vui. Mặc cho ai nhìn đến người khác đối chính mình nam nhân hoa si đều sẽ sẽ không cao hứng. Đen nhánh mắt lạnh băng quét hoa si mọi người liếc mắt một cái, mà không lên tiếng nắm Bạch Lan thỉnh hướng ngoài cửa đi đến, bóng dáng lạnh nhạt mà vô tình. Bạch Lan thanh thân là tổng lý nữ nhi, từ nhỏ nhìn đến quá Mỹ Nam cũng không ít, nhưng là nhìn đến thu thập chỉnh chế tốt mặc Trục Thiên vẫn là nhịn không được ngây người một chút, chỉ là luận bề ngoài liền tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu cực phẩm A. Nếu mặc Trục Thiên người trong lòng không phải đường như nói. Nói không chừng nàng sẽ nghĩ đi tranh thủ một chút đâu. Đường nhiễm dung mạo tuy rằng không thể xưng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cái loại này thanh lệ lịch sự tao nhã khí chất lại lệnh người vô pháp quên, đặc biệt là kia một đôi đen nhánh trung mang theo thâm thúy con người, tựa như lắng động lại ngàn năm rượu gạo, làm người vừa thấy liền sẽ nhịn không được hãm sâu đi vào. Bạch Lan thanh kéo Mặc Trục Thiên cánh tay đi ra ngoài, một bước ra ngoài cửa, bên ngoài liền vang lên bị khởi này phục kinh ngạc cảm thán thanh. Mặc Trục Thiên thực anh tuấn, đây là tất cả mọi người biết đến nhưng là lại không ai nghĩ đến đương hắn nhặt chế xử lý một chút lúc sau thế nhưng sẽ lóa mắt làm người không dám nhìn thẳng ở mọi người kinh ngạc cảm thán thêm tò mò trong ánh mắt mặc trục thiên nắm bạch lan thanh ngồi trên siêu trường chuẩn đi trước kết hôn hội trường ở mà thế lúc sau hôn lễ hình thức giản lược rất nhiều nhưng là lại giản lược thân là tổng lý nữ nhi bạch lan thanh cũng không có khả năng thật sự như bình thường bá tánh giống nhau kéo cái chứng ăn bữa cơm liền tính liền tính nàng nguyện ý thân phận của nàng đều sẽ không cho phép Buổi sáng 9 giờ rưỡi, luồn xe hoa tới kết hôn hội trường, một mở cửa chính là một cái màu đỏ tươi thảm. Bởi vì ở mặt thế không có người đương họa họa giặt đi, cho nên cũng không có đèn flash răng rắc răng rắc cầm ý thanh. Bạch Lan Thanh kéo mặc Trục Thiên đi vào kết hôn hội trường. Trục Thiên, Lan Thanh, chúc mừng các ngươi tân hôn vui sướng. Nam Tuấn, nữ Mỹ, quả nhiên là một đôi duyên trời tác hợp A. Chúc các ngươi hôn nhân hải hòa mỹ mãn. Bạ lạ bạ lạ. Dọc theo đường đi ca ngợi không muốn sống tạm lại đây, nghe được Mạc Trục Thiên cùng Bạch Lan Thanh lỗ hai đáp ứng không xuể. Rốt cuộc đi tới thảm đỏ gối, ngồi Mạc gia trưởng bối cùng giả tổng lý cùng phó tổng lý chủ tịch bàn. Hôn lễ kế hoạch đương nổi lên bà mối nghề. Còn ở hai người trước mặt thả quỳ gối, làm Bạch Lan Thanh cùng Mạc Trục Thiên ở Mạc gia gia trước mặt quỳ xuống hành lễ. Kính song cấp Mạc gia gia trà sau, Bạch Lan Thanh ngẩng đầu nhìn về phía giả tổng lý, thâm tình mà động lòng người nói: "Ba Ngươi cũng làm xuống dưới làm chúng ta cho ngươi kính ly trà đi. Ngươi dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, hiện tại ta rốt cuộc gả chồng, muốn nương này ly trà cảm tạ ngài nhiều năm dưỡng dục tri ân. Giả tổng lý sững sốt một chút, rõ ràng không có đoán được Bạch Lan Thanh sẽ đột nhiên tới như vậy một tay. Không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, hắn liền hiền hòa lắc lắc đầu, chỉ cần ngươi đem ta cái này phụ thân ghi tạc trong lòng là được, dù sao cũng là ngươi gả chồng. Thủ lễ một chút hảo, cũng không quan hệ a. Mặc gia gia ha ha cười dùng sức vô vô giả tổng lý bà vai một bộ thân mật thông gia bộ dáng khiến cho lan thanh nha đầu cho ngươi kính ly trà đi thân là nàng phụ thân ngươi nhận được hời ta cũng không phải cái gì ngoan cố không hóa lao bất tử kính ly trà lại như thế nào không tuân thủ lễ tới cấp ông thông gia rót ly trà phó tổng lý ở ngầm kéo kéo giả tổng lý quần áo nói nhỏ nói liền chờ bọn họ kính trà bằng không sẽ chọc người hoài nghi giả tổng lý đành phải ngồi xuống tượng trưng tính xuyết hai khẩu nước trà lúc sau liền buông xuống Sau đó móc ra hai cái bao lì xì nhét vào bạch lan thanh cùng mặc Trục Thiên trên tay. Theo pháo hoa văng lên, tất cả mọi người hoan hô lên. mặc ra trưởng bối cùng giả tổng lý, phó tổng lý ở xã Đông xã Tây, mặc Trục Thiên còn lại là mang theo bạch lan thanh ở các tiệc rượu bên trong đổi tới đổi lui. Đương nhiên mặc ra tiểu bối này một trên bàn tiệc lưu lại đặc biệt lâu, tuy rằng nhìn như là huynh đệ gian chơi bùa, nhưng trên thực tế là ở truyền lại các loại tin tức. Đại khái nửa giờ sau, kết hôn hội trường một người ngã xuống. Mọi người kinh nghi, nhưng tiếp theo cái nháy mắt, ngã xuống người liền lục tục ra tăng rồi. Hiện trường một mảnh khủng hoảng không chừng. A a, hét thảm một tiếng tự chủ tịch bản, mọi người quay đầu, thấy được bộ mặt giả tổng lý, lúc này hắn toàn thân đều tản ra nóng rực yên, như là bị buốc hơi giống nhau, thân thể nhân đau nhức mà như là một cái sâu lông đang ở mấp máy thân thể của mình, toàn thân trên dưới đều bắt đầu biến hóa, chơ mắt nhìn một cái trung niên nam nhân biến thành một cái mảnh khảnh thiếu niên, mọi người đôi mắt đều xem ngây người. Đem bọn họ bắt lấy. Một tiếng quát chói tai mấy chục cái bộ đội đặc chủng quân nhân xông vào, hung mãnh nào hướng chủ tịch chác giả tổng lý cùng phó tổng lý. Các ngươi làm cái gì? Thế nhưng đối quốc gia tổng lý cùng phó tổng lý động thủ, thật là không muốn sống nữa. Thiếu niên thấy phó tổng lý bị người ấn trên mặt đất, cảm xúc lập tức kích động lên, hung ác hét lớn. Tổng lý. Chân chính mặc trục thiên dẫm lên quân đủng đi đến, cười nhạo một tiếng, tuấn mỹ đến tựa như thiên thần mặt làm ra một cái cười nhạo biểu tình. Rộng thùng thình xanh sẫm đồ tác chiến sơn đến hắn thân hình cao lớn thẳng, vô luận là kia trương lạnh lùng tuấn mỹ khuôn mặt, trương dương lộ ra ngoài cường hãn khí thế, vẫn là dơ tay nhấc chân chi gian, cái loại này hậu duệ quý tộc độc hữu đại gia phong phạm, không một không hiển lộ ra tới hắn là cái lâu cư địa vị cao, bệ nghệ chúng sinh bá đạo cao thủ. Bất quá là cái có biến hóa ngoại hình biến tính người giả trang giả tổng lý, cũng không biết xấu hổ ở trước mặt ta kêu gào. Mặc trục thiên đi lên trước, một chân đạp lên thiếu niên đầu gối, chỉ thấy hắn mũi chân nghiền một cái. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy kêu một tiếng làm người lông tơ đứng lên nước sương thanh. a tiêu thảm thiết thanh âm lập tức tràn ngập toàn bộ giả dạng hoa lệ kết hôn hội trường. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc tư lệnh, thỉnh ngươi hảo hảo cho ta giải thích rõ ràng. Phó Tổng Lý biết sự tình khả năng đã lộ ra ngoài, hắn quyết đoán lựa chọn vứt bỏ thiếu niên, làm bộ sự tình gì cũng không biết dường như chất vấn ngồi ở một bên, vẻ mặt phong khinh vân đạm mặc ra ra. Nha Phó tổng lý thật đúng là không hảo trí nhớ đâu. Mặc Gia Gia không chút hoang mang nhấp khẩu trà, mới cười nói, không phải ngươi mưu đồ bí mật giết hại tổng lý, sau đó lại mệnh lệnh biến hình người biến thành tổng lý bộ dáng vì ngươi không chế toàn bộ kinh đô sao? Hiện trường ồn lên. Cái gì? Tổng lý đã bị sát hại? Mặc Lão Nhân. Nói chuyện cần phải giảng chứng cứ rõ ràng. Phó tổng lý ngử khí không tốt hử thanh nói, ta chính là nhân chứng. Bạch Lan Thanh một mở miệng, ánh mắt mọi người đều bị kéo lại đây. Chỉ thấy nàng mắt lạnh nhìn bị ấn trên mặt đất thiếu niên, thanh âm ôm hận tự tự nói, ta chính thai nghe thấy phó tổng lý cùng cái này biến hình người nói chuyện. Bạch Lan thanh chỉ vào thiếu niên, tê thanh hét lớn, ta ba chính là bị hắn cấp giết chết. Ta chính thai nghe thấy chính hắn nói, nếu này đều không xem như nhân chứng nói, vậy truyền đến tổng lý phủ người đi, tổng hội có nhân chứng minh giả tổng lý cùng phó tổng lý luôn là công không rời bà, cân không rời đà ở mỗi đêm ở cùng cái trong phòng, ngồi ở cùng trường trên giường. Làm một ít thân mật khăng khít sự tình đầu. Đường nhiễm đỉnh miêu tả trục thiên túi ra, hai tay đặt lên bàn giao điệp khởi động chính mình một khuôn mặt, cười như không cười nói. Nói được như vậy lộ liễu, lại có ai không rõ đâu. Phó tổng lý mặt đều sắc thanh. Các ngươi đây là bơi nhỏ, xích quả quả bơi nhỏ. Liên tính đem ta diệt trừ, các ngươi mặc ra cũng tuyệt đối không có khả năng một người nắm giữ được toàn bộ kinh đô, toàn bộ hoa hạ. Phó tổng lý giống giận, làm bộ bị hoa uổng bộ dáng lệnh người nhất thời phân không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có phải hay không bị hoan uổng? Đường Nhiệm cười tủm tỉm nhìn hắn, không bằng chúng ta tới điều tra một chút tổng lý video theo dõi đi. Đúng rồi, tổng lý bị giết ngày đó là ngày mấy tháng mấy tới. Nàng quay đầu hỏi Bạch Lan Thanh. Bạch Lan Thanh sửng sốt, thần sắc hôi trầm hạ tới, nước nở nói. 10 tháng 7. Phó tổng lý nghe vậy, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia phân video theo dõi hắn đã sớm xóa rớt. Qua suốt hai năm, còn có tải quái đâu? Đem Phó tổng lý may mắn vi biểu tình xem ở đáy mắt, Đường nhiệm khẽ miệng hàm trào phúng lạnh băng ý cười, búng tay một cái, làm người cầm một nổ tệ phục cho nàng, thông qua toa lâm trợ giúp, laptop thuận lợi liên tiếp thượng tổng lý phủ phòng điều khiển, sau đó thành công tra tìm đến cùng ngày video theo dõi, nhưng trung gian một đoạn thời gian video theo dõi lại biến mất. Phó tổng lý lúc này lập tức gầm rú nói, không có chứng cứ, các ngươi đây là bơ nhỏ. Chứ không cần cấp sao. Đường Nghiễm câu môi cười, làm người đem thả xuống nghi lấy ra tới. Liên tiếp thượng là tọng, sau đó làm toa lâm khôi phục bị xóa bỏ cắn nát video mảnh nhỏ. Nhìn trong hình kia một cái dần dần mãn điều màu lam băng chuyển, phó tổng lý luôn có một loại phi thường không song mãnh liệt dự cảm. Cuối cùng, lam điều thành công mang tái, đường nhiệm trực tiếp cờ lạc mở truyền phát tin.